rất mạnh kiếm chiêu thần phong trong lòng không khỏi cuồng hỉ vạn kiếm vô ngân uy lực là vạn kiếm xuyên tâm gấp ba bốn lần hơn nữa cái này một chiêu tốc độ cực nhanh còn 10 phần bí ẩn không chỉ có thể đánh lén đối thủ coi như chính diện giao đấu cũng có thể đánh đối thủ một cái trở tay không kịp Thần phong xa vào đến cuồng hỉ bên trong cũng không biết xong cửa sổ xuống một đôi mắt chính nhìn chăm chú vào hắn ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh ta người tiểu sư đệ này quả nhiên không phải người bình thường đối với kiếm pháp ta xứng đến bên trên là bác văn nhiều học. Phổ thiên phía dưới, ta chưa thấy qua kiếm chiêu cực ít. Thế nhưng tiểu sư đệ vừa mới cái kia một chiêu, uy lực vậy mà như thế khủng bố, hơn nữa ta vậy mà nhìn không ra là kiếm pháp gì, thật sự là có chút kỳ quái. Tề nhạc cũng không ngủ say, nghe phía bên ngoài có động tĩnh liền lặng lẽ đẩy ra cửa sổ, từ cửa sổ trong khe nhìn thấy tần phong thi triển vạn kiếm vô ngân cái này một chiêu, trong lòng chấn động không gì sánh được. Có điều, được rồi. Mỗi người đều có bí mật ta lại làm sao không phải có việc giấu giếm tiểu sư đệ đâu tề nhạc trên mặt lộ ra một bôi cười khổ về đến trên giường đắp chăn tấm đệm làm thành chuyện tối nay cũng không phát sinh qua tần phong ngồi ở giường chiếu bên trên tâm tình phấn khởi không có nửa điểm buồn ngủ dứt khoát hai tay dâng hỏa tuyệt kiếm yên lặng vận chuyển hỗn độn vạn kiếm quyết đệ nhị trọng hấp thu thiên địa nguyên khí thật là tinh thuần nguyên khí thiên địa linh khí hội tụ ở hỏa tuyệt kiếm bên trên lại chuyển hóa làm nguyên khí không ngừng bị tần phong hút nhập thể nội hấp thu thiên địa nguyên khí nhiều ít cùng kiếm cùng kiếm pháp đều có trực tiếp quan hệ hôn độn vạn kiếm quyết đệ nhị trọng tương đương với địa giai ngũ phẩm kiếm pháp hấp thu nguyên khí tốc độ có thể dùng khủng bố tới hình dung đương nhiên kiếm cùng kiếm pháp phẩm cấp cao chỉ là có thể giảm bất tích lũy nguyên khí thời gian đợi đến tiến nhập bình cảnh hấp thu nguyên khí tốc độ lại nhanh chuyển hóa nguyên khí hiệu suất lại cao hơn cũng là không công lãng phí nghĩ muốn đột phá bình cảnh liền muốn xem kiếm tu đối với kiếm ngộ tính như thế nào ví như hạ ngữ băng trong vòng một đêm liền phá mấy giai từ kiếm đạo nhất trọng thiên đột phá đến nhị trọng thiên lại vì như tề nhạc kiếm của hắn bị sư tôn trần cửu nha chặt đức một thân kiếm đạo tu vi nên sớm liền phế đi nhưng mà tề nhạc bây giờ ít nhất cũng là kiếm hào cảnh giới cũng là bởi vì ngộ tính của hắn quá khủng bố bình thường người tu luyện cả một đời đều không đạt được cảnh giới hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đạt tới thế nhưng khoảng cách kiếm trùng thí luyện chỉ còn lại ba ngày ta nhiều nhất tu luyện tới hư hồn cảnh đỉnh phong không có thời gian đột phá, tiến nhập thực hồn cảnh. Tần Phong tu hành một đêm, mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng mà thời gian đích thực không đủ, không có thể đột phá đến thực hồn cảnh. Hỗn độn. Nếu như ta để ngươi nuốt xuống long cốt hóa thạch, cưỡng ép đột phá đến thực hồn cảnh, nắm chắc được bao nhiêu phần thành công? Tần Phong hỏi. Hư hồn cảnh đến thực hồn cảnh, kiếm hồn từ hư hóa thực, tích lũy cực kỳ trọng yếu. Không chỉ là nguyên khí của ngươi tích lũy, ta càng là cần thời gian đi lớn mạnh hồn phách. Nếu là ngươi hiện tại vội vàng đột phá, căn cứ ta tính ra. Chỉ có không đến một thành tỷ lệ đi. hỗn độn thực sự nói ra, hơn nữa, nếu như ngươi cưỡng ép đột phá, nếu như thành công còn chưa tính. Như là thất bại, ta hồn thể bị hao tổn, ngươi kiếm đạo tu vi không thăng phản hàng, xuống đến hư hồn cảnh sơ kỳ cũng có khả năng. Không đến một thành tỷ lệ, không thăng phản hàng. Tần phong trong lòng giật mình, hư hồn cảnh đến thực hồn cảnh bình cảnh vậy mà như thế nguy hiểm, vậy chỉ có thể tạm thời từ bỏ lấy hư hồn cảnh tu vi đi sông kiếm trùng thí luyện chương 161, linh hỏa chi trùng kiếm trùng thí luyện bắt đầu một ngày trước tần phong cùng tề nhạc cáo tử lại đến thiên kiếm lâu thu thập bản thân hành lễ trở về vấn kiếm tông nhập vân phong trần cửu nha đứng ở truyền kiếm thạch bên trên nhìn qua phương xa biển mây sóng lớn tần phong cao lâm ung văn ba cái đồ đệ đứng ở trần cửu nha sau lưng túi đầu chờ đợi sư tôn lời giáo huấn cao lâm ung văn hai người các ngươi bế quan ba tháng kết quả như thế nào trần cửu nha không có quen người ý đi hành nguyên nhìn xem biển mây hỏi thu hoạch đồng dạng cao lâm túi thấp đầu mặt lộ vẻ xấu hổ không có chút nào đột phá dấu hiệu ý đi hành nguyên tạp ở thực hồn cảnh đỉnh phong ta cũng giống vậy ứng văn thấp giọng nói hai chúng ta cho sư tôn mất thể diện hao phí đúc kiếm phong nhiều như vậy tài nguyên thu hoạch tức thì kiếm đạo tu hành vốn cũng không có thể một lần là xong trần cửu nha thở dài một tiếng Chỉ cần hai người các ngươi hết sức, ta cũng sẽ không trách các ngươi. đa tạ sư tôn. Cao Lâm cùng ung văn hai người lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. thần Phong. Trần cửu Nha xoay người, nhìn thấy Tần Phong về sau, nguyên bản mặt âm trầm bàng bên trên, lộ ra một bôi nụ cười. Hòa ái nói, ngươi ở thiên kiếm lâu sở tác sở vi, ta đã nghe nói. Ngươi làm rất tốt. Để thiên kiếm lâu khởi tử hồi sinh, làm ăn càng ngày càng tốt. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thế nào? Đi qua cái này một lần tôi luyện, ngươi đúc kiếm trình độ nên để thăng không ít đi. Ừm, xác thực để thăng không ít. Tần Phong nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói, nếu là đi tham gia đúc kiếm sư hiệp sẽ khảo hạch, ta có bảy thành năm chắc, bắt lấy đúc kiếm đại sư danh hiệu. Đúc kiếm đại sư danh hiệu. Sư đệ, ngươi hẳn là đã có thể rèn đúc ra điệu giai kiếm. Cao Lâm cùng Ung Văn hai cái này sư huynh đều là lấy làm kinh hãi, dùng xem quái vật ánh mắt nhìn xem Tần Phong, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra không tin biểu tình. Ừm. Lại bất luận ngươi là có hay không thật có thể thông qua, có phần tự tin này liền tốt. Có điều, vẫn kiếm tông bên trong lưu truyền, ngươi thường xuyên đi giang ngoài bờ sông thanh lâu thuyền hoa du ngoạn. Ta biết rõ ngươi tính nết, thực ra cũng không thích đi những cái kia nơi bấm hoa, nhưng mà ngươi thái độ khác thường, nên là ta giao cho ngươi một kiện khác sự tình, cũng làm xong đi. Chân cửu nha khẽ mỉm cười. Thanh lâu thuyền hoa. Ta đúng là đi mấy lần. Thần phong trong lòng giật mình. Giang ngoài bờ sông trên trăm nhà thanh lâu. Tề nhạc ở mỗi một nhà đều thiếu nợ mung nợ, về sau hắn cùng Tề nhạc lại đi một lần ỉ Thúy Lan Thuyền, còn đi mấy lần cái khác thanh lâu, cũng là vì giúp Tề nhạc trả nợ. Không quản là nguyên nhân gì, đi dạo thanh lâu dù sao vẫn không phải một kiện hào quang sự tình, bởi vậy Tần Phong hết sức cẩn thận, đều là đêm khuya mới cùng Tề nhạc lặng lẽ tiến về. Thế nhưng, việc này đến cùng là như thế nào tiết lộ ra ngoài? Sư đệ, ngươi đi dạo thanh lâu sự tình, hình như là từ Kiếm Vũ Phong truyền tới. Tung Văn thấp giọng cười nói, việc này một lần huyên náo xôn xao toàn bộ vấn kiếm tông đều là mọi người đều biết bây giờ ngươi cùng kiếm công phong nội môn đệ tử quách nam tịnh Sương vấn kiếm tông hai đại hoa hoa đại thiếu trong ngoài môn đều chuyển khắp kiếm vụ phong nhất định là phong thần cùng mạc lý hai cái này cầu tạp trùng giết ta không thành cố ý tung tin đồn nhảm bôi đen ta danh tiếng thần phong nghe xong lập tức nổi trận lôi đỉnh tần phong mặc dù không quan tâm những này hư danh thế nhưng việc này hạ ngữ băng cũng nhất định nghe nói Hạ ngữ băng biết mình thường xuyên đi dạo thanh lâu, nàng sẽ nghĩ thế nào? Tần Phong cảm thấy gương mặt nóng lên, trong lòng ngấm ngầm suy tư, như là gặp được hạ ngữ băng, nên như thế nào giải thích với nàng việc này? Đúng rồi, ta liền mà thôi, đúng là đi dạo qua thanh lâu. Thế nhưng Quách Nam, lại là vì sao được xưng là hoa hoa đại thiếu? Tần Phong khẽ như mày, ở thạch kiếm lâm bên trong, hắn từng cùng Quách Nam một trận chiến, hai người đánh một cái ngang tay. Quách Nam dùng kiếm pháp 10 phần đặc biệt, Tần Phong lúc ấy kiến thức quá nông còn xem không rõ. đi qua tề nhạc chỉ điểm, thần phong mới bừng tỉnh đại ngộ. quách nam kiếm chiêu chỉ có bảy thức, tức thì loại kia cả công lẫn thủ, mỗi một thức đều biến hóa ngàn vạn địa giai kiếm pháp. chỉ dựa vào bộ kiếm pháp kia, quách nam thực lực liền xa ở bản thân cùng diệp thừa ảnh bên trên. nhưng mà hắn lại giấu tài, chiếm thứ chín tòa kiếm phong, về sau bái ở kiếm công phong một tên phổ thông trưởng lão muôn hạ. quách nam như vậy giấu tài, có mục đích gì? thần phong vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ. ha ha. Quách nam người này thế nhưng tuyệt. Nghe nói là xông vào bách hoa giản, trêu chọc một tên tỷ nữ, bị liều phong chủ bắt một cái hiện hình. Liêu phong chủ lúc ấy tức điên lên, muốn đem hắn đuổi ra vấn kiếm tông. Về sau kiếm vụ phong phong chủ khổng thư văn đích thân ra mặt, lúc này mới đem việc này việc lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ung văn cười nói. Quách nam trêu chọc tỷ nữ. Thần phong chỉ là nghe đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá quách nam người này thập phần thần bí. Làm ra một chút người bình thường khó có thể lý giải được sự tình, Thần Phong cũng không thấy đến kỳ quái. Thần Phong, ngươi thường xuyên đi nơi bấm hoa, nên là tìm tới tề nhạc. Thế nào, hắn quả nhiên không muốn cùng ngươi trở về sao? Trần cửu nha sắc mặt tâm trầm, hắn quả nhiên còn cùng cái kia yêu nữ lăn lộn ở một chỗ sao? Yêu nữ? Chẳng lẽ sư tôn nói là tuyết tình cô nương? Tuyết tình cô nương tuy là ký nữ, lại tài mạo song toàn, lại bán nghệ không bán thân, không đến mức mang theo yêu nữ danh hiệu đi. Tần Phong run lên trong lòng, bận điệu nói, ta xác thực tìm được tề nhạc sư minh, hắn bây giờ sống một mình ở giang hoài phủ bên ngoài, ta cũng không nhìn thấy hắn cùng cái gì yêu nữ lui tới. Hắn nói mình phạm xuống sai lầm ngất trời, coi như sư tôn có thể tha thứ hắn, chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Bởi vậy mới không muốn trở về. Biết mình sai liền tốt. Trần Cửu Nha sắc mặt thoáng hoan hòa, tề nhạc không muốn trở về, bằng các ngươi ba người, rất khó cùng cái khác bốn phong cạnh tranh lần này kiếm trùng thí luyện sự việc quan trọng không những nguy hiểm trùng điệp nó kết quả càng là quyết định ngũ phong tài nguyên phân phối đây cũng là thiên ý như vậy kiếm trùng thí luyện nội dung cụ thể ta hiện tại không tiện lộ ra ngày mai các ngươi tử sẽ biết được cao lâm ngươi đi đem cái kia ba cái hỏa lung cầm qua tới tuân mệnh cao lâm vội vàng rời đi rất nhanh liền rời ba cái tạo hình đặc biệt thiết đèn lồng qua tới đây là món đồ gì thần phong trên mặt lộ ra vẻ tò mò vật này Tên là hỏa Lung, là ta lấy tù hỏa tinh kim rèn đúc mà thành. Trần cửu nha nhàn nhạt nói ra. A, tù hỏa tinh kim, là trong truyền thuyết, có thể ngăn cách hỏa diễm, cầm tù linh hỏa đặc thù kim loại. Tần phong trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, thiên công sách bên trên đã từng đề cập qua tù hỏa tinh kim cái này kỳ vật. Không sai. hỏa Lung công dụng chỉ có một cái, chính là cầm tù linh hỏa chi trùng. Căn cứ ghi chép, kiếm trùng chỗ sâu có linh hỏa sinh ra. 50 năm mới mở ra một lần Cơ hội khó được. Cái này ba cái hỏa lung liền giao cho các người, nếu là có thể bắt được linh hỏa chi trùng, cũng coi là một cơ duyên to lớn. Trần Cửu Nha nói ra. đa tạ sư tôn. Thần Phong, Cao Lâm, Ung Văn ba người vội vã bái tạ ơn. Cao Lâm cùng Ung Văn hai người cũng liền mà thôi, bọn hắn một người ưa thích trồng trọt, một người ưa thích đọc sách, đối với đúc kiếm cũng không có hứng thú quá lớn. Tần Phong nhưng trong lòng là hết sức kích động. Hắn biết rõ vừa mới đản sinh linh hỏa chi chủng đối với một tên đúc kiếm sư mang ý nghĩa cái gì. Sự thật bên trên, Trần cửu nha hỏa lung, chỉ là vì tần phong một người tạo thành. Hắn chỉ là vì biểu thị muốn đem xử lý sự việc công bằng, mới nhiều đúc hai cái hỏa lung, chia cho Cao Lâm, ung văn một người một cái. chương 162, bảo kiếm phong từ ma luyện ra. Linh hỏa chi chủng, chính là linh hỏa hình thức ban đầu. Tuyệt đại đa số linh hỏa đều là tự nhiên hình thành, bình thường là ở cực đoan nóng bức hỏa diễm thăng nhảy chi địa cơ duyên xảo hợp phía dưới hỏa diễm mới sẽ sinh ra linh tính linh hỏa phần lớn tính tình nóng nảy kiệt ngạo bất tuẩn không thích bị nô dịch ví như thương huyền hỏa linh chính là như vậy ngũ tuyệt kiếm đế lấy kiếm đạo lục trọng thiên tuyệt thế kiếm pháp mới có thể chấn áp thương huyền hỏa linh dù vậy thương huyền hỏa linh cũng là mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ đến thoát thân cuối cùng kém một chút sông phá ngũ tuyệt cùng chạy thoát về sau hạ ngữ băng lấy phong linh kiếm pháp đem thương huyền hỏa linh phong ở dịch thủy hàn bên trong nghĩ muốn đem nó thu vì mình kiếm hồn, cưỡng ép đột phá kiếm đạo nhị trọng thiên. Thực ra, Hạ ngữ Băng làm như thế, có chút phung phí của trời. Thương Huyền Hỏa Linh là 10 phần hiếm thấy linh hỏa, Phong Linh kiếm pháp chỉ là lấy lên linh tính, đem hắn hóa thành kiếm hồn, liền mất đi linh hỏa nguyên bản đặc tính, không thể nào dùng tới đốc kiếm. Hỗn độn đem hóa thành kiếm hồn Thương Huyền Hỏa Linh nuốt mất về sau, mặc dù đạt được một chút trưởng khống hỏa diễm năng lực, nhưng mà, kiếm hồn cùng linh hỏa là hai loại hoàn toàn vật khác biệt. Kiếm hồn tự nhiên không thể nào dùng tới lúc kiếm. Có điều, lấy Tần Phong bây giờ kiếm đạo tu vi, đừng nói là thương huyền hỏa, liền xem như phẩm cấp thấp nhất linh hỏa, hắn cũng vô pháp chấn áp thu phục. Duy nhất có khả năng thu phục, chính là cái này linh hỏa chi trùng. Nếu là có thể bắt được linh hỏa chi chủng bồi dưỡng ra linh hỏa, Tần Phong về sau đúc kiếm tức thì sẽ làm ít công to. Tần Phong, ta không thể truyền thụ cho ngươi kiếm pháp, chỉ hy vọng từ phương diện khác nhiều đền bù ngươi một chút ngươi đúc kiếm thiên phú viễn siêu người bình thường nếu là có thể đạt được linh hỏa chi chủng càng là có thể để ngươi như hổ thêm cánh về sau thiên kiếm lâu làm ăn liền giao cho ngươi trần cửu nha nhìn xem tần phong trong lòng có chút áy náy ngày thứ hai vấn kiếm tông quảng trường bên trên ngũ phong phong chủ tề tụ biểu tình ngưng trọng đại trưởng lão la thái hư đích thân đến chàng vớt râu nhìn xem trong sân rộng hăng hái đệ tử trẻ tuổi mang trên mặt ý cười Vẫn kiếm tông tất cả nội môn đệ tử tề tụ, tổng cộng 153 người, phân thành năm hàng đứng ở các phong phong chủ trước mặt. Bao quát tần phong ở bên trong, đúc kiếm phong nội môn đệ tử chỉ có 27 người, ở ngũ phong bên trong là ít nhất. Mà kiếm công phong đệ tử có hơn 50 người, số lượng là đúc kiếm phong gấp đôi, kiếm đạo tu vi cũng cao, từng cái thần sắc kiêu căng. Tần sư đệ, ta có thể nghe nói, ngươi gần nhất diễm phúc có thể không cạn. Thế nào, giang hoài phủ cô nương có phải hay không thủy nộn vô cùng? Tô Tinh tiếp cận qua tới, vỗ Tần Phong bả vai, trên mặt đều là mập mờ ý cười. Nhìn thấy Tô Tinh đều hiểu lầm bản thân, Tần Phong thật sự là có khổ khó nói. Khủ. Lúc này, đại trưởng lão La Thái Hư vội ho một tiếng, toàn bộ chàng lập tức yên lặng, hắn lúc này mới lên tiếng chậm rãi nói, "Hôm nay lại là mỗi năm một lần nội môn thi đấu thời gian. Tin tưởng các ngươi đều nghe nói, lần này nội môn thi đấu sẽ mở ra kiếm chủng." Kiếm chủng là ta vẫn kiếm tông bỏ kiếm chi địa, bên trong kiếm thu hung tàn bạo ngược nguy cơ trùng trùng nhiều lần kiếm trùng thí luyện thương vong chưa bao giờ thấp qua ba thành thảm nhất liệt một lần thậm chí tử thương bảy thành đệ tử thấp nhất ba thành nhiều nhất bảy thành các nội môn đệ tử nghe vậy đều là hít vào một ngụm khí lạnh đại trưởng lão kiếm trùng thí luyện tử thương như vậy vô cùng thê thảm vì sao còn muốn tiến hành thí luyện bất luận cái gì một tên nội môn đệ tử đều là vấn kiếm tông quý giá tài phú nửa năm về sau chính là tam tông thi đấu như là tử thương đệ tử quá nhiều chúng ta vẫn kiếm tông ở tam tông bên trong, lại muốn rơi vào hạ phong. liễu bạch lộ mang trên mặt khăn che mặt, đôi mi thanh tú hơi nhíu, hỏi. bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ khổ hàn tới. ta mấy người tập kiếm người, nếu không có một quả dũng cảm tiến tới, vượt mọi trông gai kiếm tâm, sao có thể có thành tựu? la thái hư sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, có điều kiếm trùng thí luyện thương vong thảm trọng là sự thật, bởi vì cái gọi là nguy hiểm càng đại, kỳ nộ càng lớn. Các ngươi cái nào nếu là không có lòng tin, liền sớm làm bỏ quyền, miễn cho ở kiếm chủng bên trong không công ném đi tính mệnh. La Thái Hư xoay người, đem trên bàn một nhánh hương nhóm lửa, nói, các ngươi có một nén nhang thời gian cân nhắc. là đi hay ở, tất cả dựa vào một lòng. Ta vừa tiến nhập nội môn không lâu, chỉ là hư hồn cảnh sơ kỳ tu vi, coi như tiến nhập kiếm chủng, cũng không phải trừ vị sư huynh đối thủ. Ta lùi ra, một tên kiếm luật phong đệ tử chắp tay, đi ra quảng trường. Tên đệ tử này tên là Y Gia Quang, ở Cửu Kiếm Phong chi chiến chiếm thứ 8 phong, cùng Tần Phong cùng nhau tiến nhập nội môn, lý lịch còn nông. Như là phổ thông nội môn thi đấu, ta còn muốn tranh một hồi thứ tự. Nhưng kiếm trùng thí luyện, vẫn là quá nguy hiểm. Một tên hư hồn cảnh đỉnh phong đệ tử, suy tư một trận, cũng là trực tiếp rời tràng. Ngay cả Trịnh sư huynh đều từ bỏ, ta thực lực kém xa Trịnh sư huynh, cũng chỉ đành từ bỏ. Mặc dù từ bỏ lần này cơ hội 10 phần đáng tiếc, nhưng mà cơ duyên về sau còn có mệnh cũng chỉ có một đầu ngũ phong bên trong các đệ tử nhao nhao rời tràng không chỉ là hư hồn cảnh đệ tử thậm chí có ba tên vấn kiếm bảng bên trên thực hồn cảnh đệ tử cân nhắc lợi hại về sau lựa chọn bỏ quyền nhìn thấy thực hồn cảnh đệ tử đều rời tràng hư hồn cảnh đệ tử trong lòng càng là lo sợ bất an rốt cuộc đứng không nổi lựa chọn rời tràng trong ngay mắt quảng trường bên trên đệ tử liền rời đi hơn phân nửa thần sư đệ tô tinh đi đến tần phong bên người mang trên mặt tay náy sư đệ Ngươi kiếm tâm sắc bén, tự nhiên không thể nào lùi bước. Chỉ là ta. Ta đáp ứng La Khởi, nhất định sẽ lấy nàng. Cho nên, cái này một lần, ta không cách nào cùng ngươi kể vai chiến đấu. A, Tô Sư Vinh, Lữ Cô Nương chẳng lẽ đã đáp ứng rồi. Tần Phong biết Tô Tinh đoạn thời gian trước đi đoạn kiếm môn một chuyến, nghe hắn nói như thế, hôn sự tựa hồ có mặt mũi. Ha ha, La Khởi tự nhiên là đáp ứng. Vấn đề là phụ thân nàng Lữ Phương. Bất quá ta hiện tại là vấn kiếm tông nội môn đệ tử, Lữ Vương cũng nên tuân thủ hứa hẹn. Hôn kỳ đã định, ở 4 tháng về sau, đến lúc đó ta mời ngươi uống rượu mừng." Tô Tinh gãi đầu, cười nói, "Ừm." Tần Phong nhẹ gật đầu, đối với Tô Tinh lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tô Tinh lập tức sẽ kết hôn người, không cần thiết tham gia kiếm trùng thí luyện đập mệnh. Vạn nhất có cái cái gì sơ xuất, vị kia lữ cô nương chẳng phải là muốn thủ tiết. Huống Chi, Tô Tinh ở tất cả trong nội môn đệ tử Thực lực cũng là yếu nhất một ngăn, hầu như không thể nào thuận lợi thông qua kiếm chủng thí luyện. Lập tức, tô Tinh bỏ quyền, lui ra kiếm chủng thí luyện. Một nén nhang đốt xong. Quảng trường bên trên thừa xuống nội môn đệ tử chỉ còn lại lúc đầu ba thành, các phong đều là lưa thưa lôi kéo, còn chưa đủ 50 người. Trong đó đúc kiếm phong càng là nhân số cực ít, bao quát tần phong, ung văn, cao lâm ở bên trong, chỉ còn lại 6 người. Thừa xuống 50 tên đệ tử bên trong, đại bộ phận là thực hồn cảnh tu vi còn có không đến 10 người là kiếm hồn xuất khiếu cảnh. Trong đó hư hồn cảnh tu vi, chỉ có Tân Phong, Phong Thần, Quách Nam mấy người. Mà mấy người này bên trong, đúc kiếm Phong Tân Phong cùng kiếm Công Phong Quách Nam, hấp dẫn đám người ánh mắt, không ít người đều là đối với hai người bọn họ chỉ chỉ trò trò, thấp giọng nghị luận. Đối mặt hắn người nghị luận, thần Phong cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn thân chính không sợ bóng nghiêng, bản thân dù sao là không thẹn với lương tâm. Thế nhưng hạ ngữ băng... Tần Phong nhìn qua đứng ở ngọc liên phong đệ tử hàng đầu hạ ngữ băng, trong lòng ẩn ẩn bị đau. Vừa mới hạ ngữ băng dường như vô tình nhìn Tần Phong một nhãn, ánh mắt cực kỳ băng lãnh, quả thực giống như là xem người sáu mươi 163, kiếm thú. Hô! Một trận gió thổi qua, cuối cùng một chút hương hỏa tan hết. Thời gian đến, đại trưởng lão la thái hư híp mắt lại, nhìn xem trong sân rộng thừa xuống nội môn đệ tử, trên mặt lộ ra một bôi ý cười, thế mà còn thừa xuống 54 người so ta trong tưởng tượng muốn nhiều a các phong phong chủ xin đem tham gia thí luyện các phong đệ tử mang đi kiếm chủng tuân mệnh năm vị phong chủ tề thanh trả lời tức thì từng người gọi ra bản thân kiếm hồn để phong nội đệ tử đứng thẳng hắn bên trên chậm rãi bay đến giữa không trung trần cửu nha giờ phút này cũng gọi ra bản thân cự kiếm hồn để tần phong chờ 6 tên đệ tử đứng ở thân kiếm khổng lồ bên trên cùng ở hóa thành kim quang đại trưởng lao sau lưng hướng về vấn kiếm tông khu vực biên giới bay đi rất nhanh Đám người ở một chỗ dốc đứng vách núi chầm chậm rơi xuống, trước mặt là một đạo vực sâu vạn trượng, phía dưới bao phủ quỷ dị xương mù màu đen, nhìn không rõ. Nơi đây chính là kiếm chủng. La Thái Hư chỉ vào phía dưới sân cốc, nhàn nhạt nói ra, các ngươi nên có chỗ nghe nói, kiếm chủng là vấn kiếm tông táng kiếm chi địa. Từ khi tổ sư lập tông ngày ấy, liền lập xuống một quy củ, phàm là vấn kiếm tông trưởng lão, trăm năm về sau, nhất định phải đem kiếm táng ở chỗ này. Kiếm chủ bỏ mình, kiếm hồn vẫn còn ở kiếm được chôn cất ở đây kiếm hồn sinh lòng oán hận. Lâu này, vô số kiếm hồn oán khí mọc thành bụi, hóa thành cái này oán độc xương mù. Kiếm trùng bên trong, oán độc xương mù lâu dài không tiêu tan, lại có kiếm trận thủ hộ, kiếm đạo tam trọng thiên trở lên cường giả không cách nào tiến nhập, một khi tiến nhập, liền biết oán độc nhập thể, nhẹ tức thì tẩu hỏa nhập ma, nặng tức thì bạo thể bỏ mình. Kiếm đạo cảnh giới càng cao, oán độc uy lực liền càng cường. Đối với kiếm đạo tam trọng thiên trở lên kiếm tu, kiếm trùng là một chỗ tuyệt địa. Kiếm đạo nhị trọng thiên kiếm sư Mặc dù có thể tiến nhập kiếm trùng, nhưng xa vào đến đoán độc trong xương ngủ, nhiều nhất thời gian một nén nhang cũng sẽ giết chết. Hơn nữa, kiếm chủng bên trong còn có một loại hung manh quái vật, kiếm thú. Nghe được la Thái hư, tại chỗ các đệ tử đều là sắc mặt âm tình bất định. Bọn hắn đối với kiếm chủng truyền thuyết cũng đều có chỗ nghe nói, có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đại trưởng lao chính miệng nói ra, ý lìa nguyên nhẫn không nổi hai hùng kiếp vía. Khổng phong chủ. La Thái hư nhìn kiếm công phong phong chủ khổng thư văn một nhãn. Khổng thư Văn lập tức hiểu ý, phủi tay, liền có mấy tên trưởng lão đẩy một cỗ xe nhỏ ra tới. Xe bên trên đặt vào một cái to lớn lồng sắt, dài rộng đều có hơn một trượng, giống như một tòa căn phòng, phía trên che vải đen, bên trong truyền ra từng tiếng giã thú gào thét. Vụ. La Thái Hư đi đến lồng sắt trước, phất tay đem miếng vải đen kéo phía dưới, chỉ gặp lồng sắt bên trong là một cái toàn thân đen nhánh, răng nanh giao thoa quái vật. Quái vật này đầu giống như là sói, ngoại trừ hai mắt đỏ như máu, răng lật ra ngoài bên ngoài cũng không, có quá nhiều đặc chi chỗ. Nhưng quỷ dị chính là, nó trên lưng vậy mà cắm bốn trôi vết gì loang lổ tàn kiếm, tàn kiếm phía dưới diễn sinh ra một tầng cương thiết giáp cứng, đem thân thể toàn bộ bao trùm. Đây là quái vật gì? Trong truyền thuyết kiếm thú. Dĩ nhiên là đáng sợ như vậy bộ dáng. Nhìn thấy lồng sắt bên trong quái vật, các đệ tử đều là biến sắc, chỉ cảm thấy như núi áp lực từ kiếm thú trên thân truyền qua tới. Có mấy cái tu vi hơi yếu đệ tử, thân thể lay nhẹ, kém một chút ngã sấp xuống. Đầu này kiếm thú thực lực, vậy mà tương đương với kiếm hảo. Tần phong khẽ giật mình, trong lòng đồng dạng sinh ra mãnh liệt cảm giác các bách. Cái này một lần kiếm trùng thí luyện nội dung, chính là săn bắn kiếm thú. La Thái Hư tuyên bố nói, kiếm thú như vậy khủng bố, chúng ta làm sao có thể là kiếm thú đối thủ. Săn bắn kiếm thú, cũng quá khó khăn đi. Nghe được đại trưởng lão, trong đám đệ tử lập tức tiếng vang lên một mảnh ồn ào náo động, rất nhiều mặt người bên trên đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Chợt chợt vẫn kiếm tông tốt xấu là đại húc quốc ba đại tông môn, vậy mà vụng trộm bồi dưỡng kiếm thú, thật sự là để ta ngoài ý muốn. Hỗn Độn thanh âm bỗng nhiên ở tần phong trong đầu tiếng vang lên. Hỗn Độn, ngươi cũng biết kiếm thú? Thần Phong kinh ngạc nói, thế nào? Bồi dưỡng kiếm thú, chẳng lẽ có cái gì cấm kỵ sao? Tự nhiên biết. Hỗn Độn giải thích nói, ở Thương Huyền Bí cảnh bên trong, ngươi từng gặp, hạ ngựa băng bị kiếm hồn nô dịch, kém một chút biến thành kiếm nô. Thực ra, kiếm nô cùng kiếm thú không sai biệt lắm đều là bị kiếm hồn nô dịch sinh vật, chỉ là một cái là người, một cái là thú. Trước mắt kiếm thú, trên thân tổng cộng đâm 4 thanh kiếm, trong cơ thể ít nhất cũng có 4 cái kiếm hồn, đồng dạng được xưng là tứ hồn kiếm thú, thực lực tương đương với kiếm hảo cảnh đỉnh phong. Đừng nói là các ngươi, tất cả mọi người ở đây bên trong, trừ các ngươi gia vân kiếm tông năm vị phong chủ cùng đại trưởng lão, cái khác trưởng lão đều không thể nào là đầu này kiếm thú đối thủ. Liền xem như yếu nhất nhất hồn kiếm thú, thực lực cũng tương đương với kiếm hào cảnh sơ kỳ không phải các ngươi có khả năng đối phó bồi dưỡng kiếm thu phương pháp sớm nhất là từ ma tông lưu chuyển tới bị chính đạo chỗ khinh thường không nghĩ tới bây giờ phong thủy luân chuyển ngay cả vấn kiếm tông dạng này đại tông môn đều ngầm xuống bồi dưỡng kiếm thú thật sự là để người cảm thấy ngoài ý muốn bất quá năm đó đại húc quốc ở ma tông phạm vi bên trong ma tông sụp đổ về sau rất nhiều ma tông dương nghiệt thay hình đổi dạng bây giờ cũng đều thành danh môn vọng tộc hôn đồn cười nhạo nói Ngay cả ngươi ưa thích hạ ngữ băng, đã từng thi triển phong linh kiếm pháp, nghị muốn đem hỏa linh phong ấn đến trong kiếm, hóa thành kiếm hồn. Cái này phong linh kiếm pháp, năm đó cũng là ma tông bí mật bất truyền, bị chính đạo căm thủ đến tận xương thủy. Đại húc quốc là ma tông trốn cũ, những cái kia cổ lão đại gia tộc, có mấy cái cùng ma tông không quan hệ. huống chi, kiếm không chính tà, người có thiện ác. Ma tông bên trong cũng chưa chắc đều là người xấu. Cái gọi là chính đạo, cũng chưa chắc đều là người tốt tất cả dựa vào một lòng mà thôi tần phong nhíu mày vấn đề là kiếm thu thực lực như vậy chi cường ngay cả nhất hồn kiếm thu thực lực cũng tương đương với kiếm hảo chúng ta những này kiếm sư làm sao có thể là kiếm thú đối thủ chớ sợ la thái hư sắc mặt lạnh nhạn khẽ gật đầu một cái liền có một tên trưởng lao hiểu ý cầm trong tay một thanh trưởng kiếm tiến lên Hây! cái này tên trưởng lão hai tay cầm kiếm trung điệp hướng về kiếm thú trên thân chém tới keng chỉ gặp hỏa hoa vang khắp nơi kiếm thú trên thân đen nhánh thiết giáp chỉ xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch ấn dĩ nhiên là không bị thương chút nào cái này tên trưởng lão khiêu khích để kiếm thú càng thêm phẫn nộ thân thể điên cuồng va chạm lồng sắt phát ra tiếng vang đinh thai nhức óc. góc khizkazz thấy cảnh này tại chỗ chúng đệ tử càng là kinh ngạc mặc danh toàn bộ chàng tiếng vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm vừa mới tên kia trưởng lão là kiếm hào cảnh cảnh giới đỉnh cao kiếm trong tay phẩm dai trường địa dai thất phẩm xứng đến bên trên là chém sắt như chém bùn nhưng mà hắn toàn lực một kiếm kiếm thú dĩ nhiên là không bị thương chút nào cái này kiếm thú phòng ngự như vậy khủng bố bằng bọn hắn những đệ tử này làm sao có thể săn bán. trần phong chủ la thái hư hướng về trần cửu nha nhìn một nhãn hỏi nói ta muốn ngươi đúc kiếm đều đã đúc xong chưa đúc kiếm phong tất cả trưởng lão tăng giờ làm việc may mắn không có nhục mệnh trần cửu nha đi lên trước trong tay bưng lấy một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm thần xác ngưng trọng hai tay đưa cho vừa mới tên kia trưởng lão đây là cái gì kiếm ở đúc kiếm phương diện tần phong xứng đến bên trên là bác học hiểu biết sâu rộng nhưng nhìn đến trần cựu nhà trưởng kiếm trong tay lập tức sững sở. trôi kiếm này bề ngoài xấu xí thân kiếm bên trên khắc dấu lấy rất nhiều cổ xưa khó hiểu phù văn tối nghĩa hình như là kiếm minh mặc dù không có tự tay sờ chạm, nhưng mà tần phong phán đoán trôi kiếm này phẩm giai sẽ không vượt qua nhân giai ngũ phẩm chỉ là một thanh nhân giai ngũ phẩm kiếm lại muốn đúc kiếm phong phong chủ đích thân xuất thủ tất cả trưởng lão tăng giờ làm việc Mới có thể rèn đúc thành công Chôi kiếm này cất dấu huyền cơ gì mươi 164 Hồn Hoang Năm đó Tổ sư Lý Lăng Thiên Dạo chơi thiên kiếm đại lục Ở Tây Hoang Đại Mạc chỗ sâu một chỗ thượng cổ di tích bên trong tìm tới một bộ cổ đúc kiếm đồ Kiếm này tên là Hồn Hoang Chính là căn cứ bản vẽ ghi chép rèn đúc mà thành Hồn Hoang kiếm vật liệu cũng không quá nhiều đặc thù chi chỗ Phẩm cấp cũng có điều là nhân giai ngũ phẩm Nó huyền diệu Toàn bộ ở thân kiếm bên trên kiếm minh bên trên nhìn thấy chúng đệ tử trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, La Thái Hư cười tủm tìm nói: Trần Phong chủ, ngươi cho các đệ tử giải thích một phen, như thế nào kiếm minh? Cái gọi là kiếm minh, chính là thân kiếm bên trên khắc dấu phù văn. Trần Cựu nha vội ho một tiếng, giải thích nói: Kiếm minh chủng loại rất nhiều, công hiệu cũng không hoàn toàn giống nhau. Khắc dấu ở thân kiếm bên trên, cũng đều có diệu dụng. Ví như có thể để cao kiếm độ sắc bén, để cao kiếm phẩm cấp, để cao kiếm hỏa diễm thuộc tính. Bình thường nhân giai kiếm bên trên. Có rất ít kiếm minh tồn tại. Địa gia kiếm mới có khả năng khắc giấu kiếm minh. Hơn nữa, phổ thông đúc kiếm sư cùng đúc kiếm đại sư khác nhau, liền ở đây kiếm minh bên trên. Tuyệt đại đa số đúc kiếm đại sư đều nắm giữ mấy loại tuyệt không truyền cho người ngoài đặc thù kiếm minh. Về phần trôi này hồn hoang kiếm, cũng điều khắc một loại cực kỳ đặc thù kiếm minh. Các ngươi chỉ cần nhỏ máu để hồn hoang nhận chủ, không cần cùng nó cảm ứng, liền có đặc thù công hiệu. Đỗ trưởng lão, xin làm mỗ một chút trần cửu nha nhìn thấy đúc kiếm phong đệ tử trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu hiển nhiên là nghe rõ trên mặt lộ ra một bôi tán thưởng nhưng mà cái khác bốn phong đệ tử tức thì nghe một đầu nước sương ngủ, thầm kín lắc đầu trần cửu nha bất đắc dĩ chỉ có thể để tay nâng hồn hoang kiếm trưởng lão tại chỗ biểu thị tốt đỗ trưởng lão nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một bôi vẻ mặt nghiêm trọng lấy ra một cây trùy thủ đem ngón giữa tay phải cắt vỡ gặt ra mấy giọt máu tươi rơi tại hồn hoang kiếm đen nhánh thân kiếm bên trên ông hồn hoang kiếm có chút rung động thân kiếm bay ra nhàn nhạt hát vụ đem đỗ trưởng lão quanh thân bao phủ cái này hát vụ phạm vi chỉ có không đến một trượng không biết vì sao trong lồng kiếm thú nhìn thấy cái này hát vụ vậy mà mười phần sợ hãi dáng vẻ không lại như lúc trước đồng dạng quần bạo khóa ở lồng sắt nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy, khí tức trên thân cũng là cấp tốc rơi xuống trong nháy mắt chỉ tương đương với kiếm hào cảnh sơ dai vụ đỗ trưởng lão đem hồn hoang kiếm chắp sau lưng đi đến lồng sắt trước xuất ra bản thân kiếm Hướng về kiếm thú đâm tới. Phốc. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, kiếm thú trên thân bao trùm lấy thiết giáp, vừa rồi rõ ràng kiền cô không thể phá vỡ, giờ phút này dĩ nhiên là bị một kiếm đâm xuyên. Đầu này kiếm thú kêu rên một tiếng, toàn thân trên dưới bạo phát ra đen nhánh quang mang, từ vết thương trô bắn ra bốn đạo hắc mang, ở giữa không trung quanh quẩn một vòng, bay vào đến hồn hoang kiếm bên trong. Trong nháy mắt, hồn hoang kiếm bên trên bao phủ hắc vụ đại thịnh, vậy mà giống như vật sống đồng dạng nhanh tốc độ hướng về xung quanh lan tràn mãi cho đến hai trượng to nhỏ lúc này mới ngừng xuống. Mà kiếm thu tức thì toàn thân huyết nhục hư thối, trong chớp mắt liền chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Thấy cảnh này, tại chỗ tuyệt đại đa số đệ tử đều là bối rối. Đây chính là hồn hoang kiếm công hiệu. Trần Cửu Nha giải thích nói, hồn hoang kiếm bên trên minh văn có thể suy yếu kiếm thú. Vừa mới đỗ trưởng lão một kiếm, không thể gây tổn thương cho kiếm thú mảy may, nhưng mà mang bên trên hồn hoang kiếm về sau liền có thể đem thứ nhất kích đánh giết. Kiếm thú sau khi chết trong cơ thể hoán khí tàn hồn bay ra tiến nhập hồn hoang kiếm bên trong tiến một bước tăng cường kiếm công hiệu không những ảnh hưởng phạm vi càng đại đối với kiếm thú trình độ suy yếu cũng càng thêm rõ ràng đồng thời hồn hoang kiếm còn có thể đi tán đoán độc xương ngủ là tiến nhập kiếm trùng thiết yếu đồ vật nghe được trần Cựu nha giải thích các đệ tử giờ mới hiểu được qua tới chỉ có trang bị hồn hoang kiếm suy yếu kiếm thu thực lực bọn hắn mới có thể đem hắn đánh giết thế nhưng hồn hoang kiếm chỉ có một thanh Chúng ta có 54 người một tên kiếm luật phong đệ tử hỏi. Ha ha, Trần phong chủ. La Thái Hư mỉm cười, nói, đi đem mặt khắc hồn hoang kiếm cầm tới, để các đệ tử nhỏ máu nhận chủ. Trần Cửu Nha phất phất tay, liền có đúc kiếm phong trưởng lão đẩy xe nhỏ qua tới, xe bên trên có vài chục trôi cùng đỗ trưởng lão trong tay giống nhau như đúc hồn hoang kiếm. Nguyên lai Trần Cửu Nha cùng đúc kiếm phong trưởng lão nhóm cũng không phải là chỉ rèn đúc một thanh, mà là rèn đúc mấy chục thanh nhiều. Mấy tên trưởng lao đem hồn hoang kiếm chia cho chúng đệ tử, tần phong cũng phân đến một thanh. Hắn có chút vội vã không kịp đợi, đem hồn hoang kiếm rút ra vỏ, ngón tay ở lạnh buốt thân kiếm bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng gậy kích từ thanh âm để phán đoán rèn đúc hồn hoang kiếm vật liệu. Chính như đại trưởng lao nói, rèn đúc hồn hoang kiếm vật liệu là theo chỗ có thể thấy được huyền thiết, đặc thù chi chỗ, nên chỉ có thân kiếm bên trên điều khắc kiếm minh, thân kiếm bên trên kiếm minh tất cả đều là khoa đầu văn, thần phong hoàn toàn xem không hiểu chỉ có thể coi như thôi. Nhỏ máu đi." La Thái Hư hiếp mắt lại nói. "Tuân mệnh." Các đệ tử nhao nhao cắn phá ngón tay, đem máu tươi nhỏ ở thân kiếm bên trên, Tần Phong cũng đi theo làm theo. Nhưng mà, ở máu tươi giọt ở hồn hoang kiếm trong nháy mắt, Tần Phong sắc mặt đột nhiên đại biến, trở nên vô cùng trắng bệnh, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Tiểu sư đệ, ngươi thế nào?" Sắc mặt đống nhiên như vậy kém. Ung Văn liền ở Tần Phong bên cạnh, hắn nhỏ máu về sau, Cũng không có có cái gì đặc biệt cảm thụ, nhưng nhìn đến tần phong sắc mặt đông nhiên trở nên trắng bệnh, hiếu kỳ hỏi. Không có. Không có việc gì. Tần phong lắc đầu, hít sâu một hơi, đem kinh ngạc trong lòng kiềm chế xuống, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Chỉ có ta cảm giác đến chuôi kiếm này đặc thù chi chỗ sao tần phong ánh mắt ở chúng đệ tử trên mặt đảo qua, phát hiện sắc mặt của mọi người như thường, chỉ là sắc mặt hơi đỏ lên, mười phần dáng vẻ hưng phấn. Tốt. La Thái Hư cười nói các ngươi đều đã nhỏ máu để hồn hoang kiếm tạm thời nhận chủ chờ thí luyện kết thúc hồn hoang kiếm nộp lên trên tông môn căn cứ trong kiếm hấp thu hoàn khí tàn hồn tới quyết định các ngươi ở vấn kiếm bảng bên trên thứ tự nếu là có thể trên bảng có tiếng ngoại trừ nguyên bản nguyên tinh thạch bên ngoài tông môn có khác ban thưởng bài danh càng đến gần trước ban thưởng càng phong phú mà cái này một lần vấn kiếm bảng thứ nhất sẽ đạt được một khối xích diễm thiết tâm đồng thời có trần phong chủ tự thân vì hắn đúc lại ít nhất cũng có thể để trong tay các ngươi kiếm Để cao một đến hai phẩm cấp. Vậy mà ban thưởng một khối xích diễm thiết tâm. Trước đó Tam Tông thi đấu người thắng trận, cũng có điều là một khối xích diễm thiết tâm. Xích diễm thiết tâm cố nhiên chân quý, nhưng cũng có giá trị, có thể dùng tiền mua được. Nhưng mà Trần Phong chủ tự tay đúc lại kiếm cơ hội, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. chật chật ngay cả ta đều có chút hâm mộ những đệ tử này a. Đừng nói là các đệ tử, chính là trưởng lao nhóm đều là trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc cho rằng lần này kiếm trùng thí luyện ban thưởng quá phong phú. Xích diễm thiết tâm, ta nếu có thể chiếm thứ nhất, để Trần Phong chủ vì ta đúc kiếm, ta thực lực sẽ trên phạm vi lớn để thăng, tấn thăng đến kiếm hảo cảnh sắp tới có thể lợi. Mặc dù ta không thể nào thắng các sư huynh, cấp đoạt nội môn thứ nhất. Nhưng mà, thứ nhất ban thưởng như vậy phong phú, như thế tốt 3, thậm chí top 10, hẳn là cũng có thể thu được phong phú ban thưởng đi. Một năm khổ tu, ta chờ chính là hôm nay. Cái này một lần ta nhất định phải dết vào vấn kiếm bảng trừ phi tần phong đối với xích diễm thiết tâm không quá quan tâm bên ngoài đệ tử khác đều là ánh mắt cực nóng từng cái đều là kích động hận không được lập tức xông vào kiếm chủng tại thí luyện bên trong chứng minh năng lực của mình cái này một lần kiếm chủng mở ra thời gian là một tháng Mới ở một tháng sau đi kiếm chủng cửa ra nếu không kiếm chủng phong bế 50 năm sau mới sẽ lần nữa mở ra la thái hư lớn tiếng tuyên bố nói hiện tại kiếm chủng thí luyện bắt đầu chương một bố cục ngàn năm, siêu siêu siêu. kèm theo đại trưởng lão La Thái hư một tiếng lệnh xuống, năm vị phong chủ trên thân bạo phát ra khủng bố kiếm ý, từng người gọi ra kiếm hồn, bay đến kiếm trùng phía trên. các đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt không gì sánh được là lộ ra vẻ kinh ngạc. chỉ gặp năm vị phong chủ từng người rút ra bên hông trường kiếm, trong lúc nhất thời kiếm quang rực rỡ, đem bầu trời chiếu sáng. mà phía dưới sơn cốc tựa hồ cũng cảm ứng được cái này kinh thiên kiếm ý, sương mù màu đen kịch liệt cuộn cuộn lên đồng thời có vô số kiếm mang màu tím từ sơn cốc bên trong bay ra vờn quanh ở kiếm trùng xung quanh khí thế lăng lệ đây là thủ hộ kiếm trùng kiếm trận năm đó do vấn kiếm tông tổ sư lý lăng thiên đích thân bố trí xuống uy lực kinh người chỉ có ngũ phong phong chủ liên thủ mới có thể đem nó mở ra phá kèm theo quát to một tiếng ngũ phong phong chủ trên thân đều là bạo phát ra kinh thiên kiếm khí năm đạo kiếm khí hợp hai là một hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy giống như ngân hà đồng dạng ngũ sắc kiếm hà Trung điệp chạm ở kiếm trận bên trên, ầm ầm, đám người chỉ cảm thấy đại địa đều ở chấn động, kiếm trận giống như một cái màu tím cái lồng, bị ngũ sắc kiếm hà một kiếm phá mở, lập tức từ bên trong tuôn ra vô tận hắc khí, bên thai ẩn ẩn chuyển tới thê lương tiêu diên thanh âm, đồng thời có đoán độc chi khí ngút trời mà lên. Trong chớp mắt ấy cái kia, thiên địa đều trở nên biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh cũng biến thành trời u ám, tầng mây bên trong có màu xanh lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, tựa như thiên nộ mà sơn cốc cửa vào xuất hiện một cái dài rộng mấy trượng to lớn vết rách kiếm trùng đã mở tất cả mọi người lập tức tiến nhập để tránh có biến đại trưởng lão la thái hư ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trên trí vân thần xác ngưng trọng thúc giục nói siêu siêu các đệ tử bừng tỉnh đại ngộ nhao nhao thi triển thân phận hóa thành từng đạo từng đạo hư ảnh hướng vào vết rách bên trong tần phong tiến nhập vết rách một khắc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại tiếp theo một trận trời đất quay cuồng Lấy lại tinh thần lúc tới, phát hiện bản thân đứng ở một mảnh quái thạch đá lởm chầm tiểu sơn bên trên, phương viên trăm trượng bên trong, hắc vụ cuộn cuộn, không thấy một bóng người. Kiếm trùng có kiếm trận thủ hộ, một khi tiến nhập, liền biết bị ngẫu nhiên truyền tống đến kiếm trùng các chỗ. Hô. Những này hắc vụ phảng phất vật sống đồng dạng tựa hồ cảm ứng được Tần Phong tồn tại, hướng về hắn chỗ chi chỗ tịch cuốn mà tới. Nhưng mà, khoảng cách Tần Phong chỉ có một trượng thời điểm, hắc vụ bỗng nhiên dừng lại, không cách nào tiếp tục tiến lên. Hôn hoang Kiếm có chút rung động, phát ra hát sắc quan mang, hiển nhiên bắt đầu phát huy tác dụng. Tầm mắt của ta bị ngăn trở, chỉ có trước mắt một trượng. Thần Phong nhìn xem trước mắt Hắc Vụ, cảm thấy đau đầu. Hống hứng hống hống. Hắc Vụ bên trong truyền tới thê lương thú giống, cũng không biết tẩn giấu bao nhiêu kiếm thú. Thần Phong nhíu mày, không dám thất lễ, rút ra hỏa tuyệt kiếm, chậm rãi hướng về phía trước tìm tòi. Một nén nhang về sau, Thần Phong ở tiểu sơn bên trên tìm tới một chỗ sơn động, bận điệu trốn vào sơn động bên trong mới có thời gian thở dốc một trận cái này hồn hoang kiếm tần phong khoanh chân ngồi hai tay dâng đen nhánh cổ kiếm trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng ở hắn nhỏ máu để hồn hoang kiếm nhận chủ một chớp mắt phát hiện hồn hoang kiếm bên trong lại có một luồng ngủ say kiếm hồn tồn tại vừa mới rèn đúc ra kiếm liền có kiếm hồn cái này tuyệt không tầm thường mà những người khác lại tựa hồ như là hồn nhiên chưa quyết ngoại trừ tần phong bên ngoài không có một người phát hiện cái này một dị trạng nên là hỗn độn kiếm hồn nguyên nhân ta đối với kiếm hồn cảm giác so người khác càng thêm nhạy cảm. Tần Phong nhíu mày, hỏi nói, Hỗn Độn, trôi này hồn hoang kiếm bên trong, xác thực có ngủ say kiếm hồn tồn tại, không sai đi. Không sai. Thần Phong sau lưng xuất hiện Hỗn Độn Cự Long hư ảnh, khẽ gật đầu. Vừa mới chế tạo kiếm liền có kiếm hồn tồn tại. Đây chẳng lẽ là Thiên Công sách bên trong ghi lại dưỡng hồn thuật? Thế nhưng, dưỡng hồn thuật là Ma tông thủ đoạn. Sư tôn vì cái gì biết dùng? Thần Phong ánh mắt lấp lóe, trong lòng nghi hoặc. Mà Tông đúc kiếm thuật, coi trọng kiếm hồn bồi dưỡng. Trong đó dưỡng hồn thuật chính là bồi dưỡng kiếm hồn một loại thủ đoạn. Loại thủ đoạn này mười phần huyết tinh, mới rèn đúc ra kiếm, liền có kiếm hồn tồn tại. Sau đó dùng nó chém giết sinh linh, thậm chí là người, thôn phệ tinh huyết, dùng tới lớn mạnh kiếm hồn. Ngày đó ở Huyền Thương bí cảnh bên trong, Giang bằng sử dụng chính là loại tựa như thủ đoạn. Giống. Liên ở Tần Phong rơi vào trầm tư thời điểm, bên ngoài sơn động chuyển tới rít lên một tiếng, siêu một đầu hình thể to lớn dã chư sông vào sơn động, đem chật hẹp thông đạo chắn đến cực kỳ chặt chẽ, hai mắt tinh hồng, gắt gao nhìn chằm chằm tần phong. A, kiếm thú. này sơn động là trụ sở của nó. tần phong liếc mắt liền thấy, đầu này ra chư địa phương khác cùng bình thường dạ chư không có khác nhau, chỉ là trên lưng cắm một thanh tàn kiếm, từ tàn kiếm chỗ diễn sinh ra thật dày thiết giáp, trải rộng toàn thân. rõ ràng là một đầu nhất hồn kiếm thú. nhất hồn kiếm thú nguyên bản thực lực tương đương với kiếm hảo sơ cảnh. Hồn Hoang kiếm suy yếu về sau, cũng tương đương với thực hồn cảnh kiếm sư, lại tăng thêm nó ra dày thịt béo, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng thiết giáp, càng là mười phần khó chơi. Tần Phong cũng là những mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu này nhất hồn kiếm thú, cảm thấy có chút khó giải quyết. Kiếm thú phòng ngự kinh người, bình thường chiêu thức không làm gì được nó. Hơn nữa ta bị chắn trong sân động, địa hình hẹp nhỏ, không cùng nó du đấu chỗ trống. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là sử dụng ra mạnh nhất chiêu thức, đem nó đánh giết. Tần Phong vừa nghĩ đến đây, không có chút gì do dự, lập tức hỏa tuyệt kiếm hóa thành vô số hư ảnh, sử dụng ra vạn kiếm vô ngân. Siêu siêu siêu. hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm ảnh bay tán loạn, rất nhanh liền vô tung vô ảnh, không dấu tích không dấu vết. Ken ken ken, chỉ gặp dã chư kiếm thú trên thân bạo phát ra vô số rực rỡ hỏa hoa, thiết giáp bên trên xuất hiện vô số điểm trắng, vạn kiếm vô ngân uy lực cực lớn ép nó liên tiếp lui về phía sau, hai mắt lại càng đỏ, bên trong tràn đầy vẻ điên cuồng. Cái gì? Ta mạnh nhất một chiêu, vậy mà cũng vô pháp công phá phòng ngự của nó. Tần Phong nhưng trong lòng là lấy làm kinh ngạc. Muốn biết nhất hồn kiếm thú, là kiếm thú bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại. Tần Phong bây giờ kiếm đạo tu vi là hư hồn cảnh đỉnh phong, thực lực cùng thực hồn cảnh tương đương, liền xem như đối mặt kiếm hồn xuất khiếu cảnh cường giả, cũng có một trận chiến tri lực. Thế nhưng, Tần Phong lại không cách nào công phá đầu này nhất hồn kiếm thú phòng ngự. Kiếm trùng thí luyện độ khó, như vậy có thể thấy được lồn đốn. Lại tới. Tần Phong không còn dám có giữ lại chút nào, đem nguyên khí trong cơ thể điền cuồn quán chú ở Hỏa Tuyệt Kiếm bên trên, nguyên bản xích hồng thân kiếm, giờ phút này thiêu đốt lên lửa cháy hung hực, một đầu toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt to lớn long ảnh cũng là hiện hiện ở phía sau hắn. Vạn kiếm vô ngân, giết. Tần Phong hai mắt đỏ lên, lần nữa sử dụng ra bản thân mạnh nhất kiếm chiêu. Đối mặt một kiếm này, đầu này kiếm thu ánh mắt bên trong rốt cuộc xuất hiện một bôi vẻ sợ hãi, vội vã lui lại, nhưng mà quá vội vàng, thân thể khổng lồ tạm ở cửa hàng ra vào không được. Phúc. Một kiếm này, rốt cuộc xuyên qua dã chư trên thân thiết giáp, nó phát ra một tiếng chói thai gào thét. Sau lưng tản kiếm chóc ra, từ vết thương chỗ bay ra một đạo hắc ảnh ở giữa không trung quanh quần một trận, nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng mà, hồn hoang kiếm lại phát ra quỷ dị hấp lực, đem bóng đen hút vào đến trong thân kiếm. Một bên khác, đầu này kiếm thú thân thể to lớn rất nhanh hư thối, hóa thành một bộ bạch cốt, tản mát ra kịch liệt hôi thối. Vừa mới hai kiếm, hao tổn rộng tần phong tất cả nguyên khí. Hắn toàn thân buồn rùn, khoanh chân ngồi tĩnh tọa rất lâu, lại nuốt ba khối nguyên tinh thạch, lúc này mới khôi phục một chút sức lực, chậm rãi đứng dậy. Tần Phong trong lòng nghĩ mà sợ không giúp, nếu không phải đầu này nhất tinh kiếm thú bị kẹt ở cửa hàng, quả thực là bia sống, lúc này mới miễn cưỡng đem nó đánh giết. Như là ở gò đất hình gặp phải, Tần Phong tầm mắt bị hoán độc xương mù hạn chế, chỉ có một trượng, tuyệt không thể nào là đối thủ của nó. Quả nhiên là dưỡng hồn thuật. Có điều, cùng Ma tông dưỡng hồn thuật Tựa hồ có chút khác nhau. Ma tông dưỡng hồn thuật, thôn phệ sinh linh tinh huyết, càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm huyết tinh. Hồn hoang kiếm dưỡng hồn thuật, lại chỉ là thôn phệ kiếm thu tàn hồn, mặc dù nguyên từ ma tông, lại cũng không làm trái thiên đạo. Chẳng lẽ nói, vẫn kiếm tông tổ sư Lý Lăng Thiên đạt được cái này dưỡng hồn thuật về sau, lúc này mới kiến tạo kiếm chủng, bố cục ngàn năm? Tần Phong chấn động trong lòng, trong đầu toát ra một cái kinh người ý niệm. Chương 166, dưỡng hồn thuật. Dưỡng hồn thuật là một loại có thể bồi dưỡng kiếm hồn đặc thù đúc kiếm thuật. Sử dụng dưỡng hồn thuật rèn đúc ra kiếm, còn chưa nhận chủ, liền đã có kiếm hồn tồn tại. Sau đó, tìm kiếm thiên tư phổ thông cấp thấp kiếm tu, cùng kiếm này cảm ứng, kiếm này tu thực lực liền sẽ tiêu thăng, trực tiếp tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên đỉnh phong kiếm hồn xuất khiếu cảnh, thậm chí là một bộ tấn thăng đến kiếm đạo tam trọng thiên, thành tựu kiếm hảo. Nhưng mà, dưỡng hồn thuật cũng không phải là trăm lợi không có một hại, trên phạm vi lớn để thăng thực lực đồng thời cũng kèm theo thiếu sót thật lớn. Một là kiếm hồn quá cường đại, một khi kiếm chủ ý chí lực quá yếu, liền sẽ bị kiếm hồn đạo khách thành chủ, cướp đoạt thần trí, biến thành chỉ biết giết chóc kiếm nô. Hai là, sử dụng dưỡng hồn thuật để thăng thực lực kiếm tu, từ đây thực lực không thể nào lại để thăng một chút điểm, mãi mãi duy trì ở kiếm sư đỉnh phong hay là kiếm hào cảnh. Tuyệt đại bộ phận kiếm tu, cả một đời đều không thể vượt qua kiếm đạo nhị trọng thiên ngưỡng cửa, chớ nói chi là thành tựu kiếm hảo. Cũng đúng là như thế dưỡng hồn thuật mặc dù là đường ngang ngõ tắt, lại là nhiều lần cấm không được. ngay cả một chút chính đạo kiếm phái cũng sẽ lặng lẽ sử dụng, dùng tới bồi dưỡng đệ tử. trong sơn động, tần phong đem thiên công sách lấy ra, nhìn kỹ phía trên liên quan tới dưỡng hồn thuật ghi chép, trong mày sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm trọng. thí luyện kết thúc về sau, hồn hoang kiếm toàn bộ nộp lên cho tông môn. ngoài sáng bên trên là tông môn cần căn cứ hồn hoang kiếm hấp thu tàn hồn số lượng, tới đánh giá các đệ tử thực lực, nặng sắp xếp vấn kiếm bảng, phát ra ban thưởng nhưng mà thực tế bên trên, vấn kiếm tông cao tầng động cơ lại không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Vấn kiếm tông cao tầng mệnh đúc kiếm phong gen đúc ra hồn hoang kiếm lại mở ra kiếm chủng, để nội môn đệ tử mang theo kiếm tiến hành thí luyện, rõ ràng là vì bồi dưỡng hồn hoang kiếm bên trong kiếm hồn. Mà việc này các phong phong chủ, trưởng lão hiển nhiên là cảm kích, ngoại trừ tần phong bên ngoài, những đệ tử khác cũng là bị mơ mơ màng màng. 54 tên nội môn đệ tử, cho dù chết tổn thương quá nửa, thông qua thí luyện ít nhất cũng có 20 người. Cuối cùng chí ít có 20 trôi hồn hoang kiếm nộp lên cho tông môn. Tông môn có thể dùng những này kiếm bồi dưỡng được 20 cái thực lực cường hãn kiếm hảo. 20 cái kiếm hảo cái gì khái niệm? vẫn kiếm tông trưởng lão cũng liền 450 người, giống như là đông nhiên nhiều ra hơn 20 tên trưởng lão. Ở Đại Húc quốc phạm vi bên trong, đây là một nhánh không thể khinh thường thế lực. vẫn kiếm tông cao tầng làm như thế, chẳng lẽ là vì tiếp xuống tam tông thi đấu sao? Tần phong trầm tư một trận, trầm rãi lắc đầu hắn hoàn toàn đoán không ra vấn kiếm tông cao tầng ý nghĩ nhưng mà trong lòng của hắn lại ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác đại hút quốc mặt ngoài xem ra gió êm sóng lặng thực tế bên trên lại là sóng ngầm mãnh liệt không lâu tương lai nhất định sẽ có đại sự phát sinh vấn kiếm tông cao tầng nhất định là nắm giữ cái gì tình báo dự báo tương lai sắp muốn chuyện phát sinh cho nên mới làm ra ứng đối biện pháp mở ra kiếm chủng bồi dưỡng hồn hoang kiếm kiếm hồn không quản tương lai sắp phát sinh cái đại sự gì đều tạm thời không liên quan gì đến ta Không cần cân nhắc như vậy lâu dài. Vì kế hoạch hôm nay, đến trước nghĩ cách thông qua thí luyện lại nói. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài Sơn Động đống nhiên truyền tới một trận êm thai chim hót, chỉ gặp một đầu bàn tay to nhỏ màu vàng chim nhỏ bay vào đây, nhìn thấy Tần Phong sau mười phần vui thích, ở đầu của hắn bên trên lượn vòng quanh. Là đại sư Huynh Cao Lâm kiếm hồn. Tần Phong đầu tiên là hơi run run, tức thì trên mặt lộ ra một bôi nụ cười, nâng tay phải lên cái này màu vàng chim nhỏ chính là chậm rãi rơi xuống hắn trên mu bàn tay bộ dáng mười phần khôn ngoan cái này màu vàng chim nhỏ mặc dù xem ra giống như lúc cùng phổ thông chim nhỏ giống nhau như lúc nhưng mà trên thân ẩn ẩn có kiếm khí tản mát ra tới thực tế là lại là kiếm hồn bất luận cái gì một cái kiếm tu kiếm hồn cùng tác dụng đều không giống nhau có chút kiếm hồn thiện chiến có chút kiếm hồn có thể thao túng ngũ hành có chút kiếm hồn tốc độ cực nhanh mà đại sư huynh cao lâm kiếm hồn cũng mười phần đặc biệt Chính là cái này đáng yêu màu vàng chim nhỏ, từ bộ dáng bên trên xem, liền biết nó không am hiểu chiến đấu, nhưng lại có thể dò xét tình hình quân địch, truyền lại tình báo. Tần Phong rối ra đầu ngón tay gãi gãi chim nhỏ cái cằm, nó liền bay đến giữa không trung nhanh tốc độ bay múa, lông vũ bên trên rơi xuống trắng bạc điểm sáng, trên không trung vẽ ra một bộ địa đồ. Cái này bản địa đồ hiển nhiên là kiếm trùng địa đồ, trong đó một cái so sánh lớn điểm sáng đại biểu Tần Phong ở chỗ đó, khác một điểm sáng tức thì ở có chút nơi xa xôi chính là vấn kiếm tông đệ tử doanh địa tạm thời. Chim nhỏ vẽ ra địa đồ, trên thân linh khí cũng tiêu hao sạch sẽ, chậm rãi tiêu tán. Vị trí của ta khoảng cách doanh địa xa như vậy. Tần Phong nhíu mày, từ địa đồ bên trên biểu hiện đến xem, coi như mọi thứ thuận lợi, Tần Phong chạy tới doanh địa ít nhất cũng cần muốn 3 ngày thời gian. Kiếm trùng địa hình phức tạp, kiếm thu hành hành, nguy cơ trùng trùng. 3 ngày thời gian, Tần Phong không thể nào không gặp phải kiếm thú. Tần Phong thậm chí không phải nhất hồn kiếm thú đối thủ như là gặp được mạnh hơn nhị hồn kiếm thú, thậm chí là tam hồn kiếm thú, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng không đi doanh địa, cũng không phải biện pháp. Doanh địa vị trí chính là kiếm trùng cửa ra. Thần Phong trong một tháng, nhất định phải đuổi tới doanh địa. Nếu không kiếm trùng phong bế, 50 năm sau mới sẽ mở ra. Tần Phong không dám tưởng tượng, bản thân nếu là bị khốn ở cái địa phương quỷ quái này 50 năm, coi như không bị kiếm thú giết chết, dự đoán cũng sớm liền tinh thần đã sụp đổ. Phải đi doanh địa. Thế nhưng, thế nào đi? Tần Phong cau mày, trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên lông mày dương lên, hỏi, "Hỗn Độn, cái này Hồn Hoang kiếm kiếm hồn, ngươi có thể hay không đem nó thôn phệ, thay vào đó?" "Đương nhiên có thể." Kiếm này kiếm hồn cực kỳ nhỏ yếu, lại đang ngủ say bên trong, ta đem nó thôn phệ mất, lại có gì khó? Chỉ cần ta nuốt nó, tự nhiên có thể thay vào đó, phát huy Hồn Hoang kiếm công hiệu." Hỗn Độn nghi ngờ nhìn Tần Phong một nhãn, kinh ngạc nói, "Thế nào?" ngươi muốn để ta nuốt hồn hoang kiếm kiếm hồn vì ngươi chủ trì hồn hoang kiếm đúng ngươi so hồn hoang kiếm kiếm hồn cường đại hơn rất nhiều nên càng có thể phát huy ra hồn hoang kiếm công hiệu thần phong trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói kia là tự nhiên nó hiện tại chỉ có thể phát huy ra hồn hoang kiếm một thành ta ít nhất cũng có thể phát huy ra bảy tám phần chỉ là ta như là nuốt hồn hoang kiếm kiếm hồn thí luyện kết thúc về sau ngươi vẫn là muốn đem hồn hoang kiếm nộp lên cho tông môn đến lúc đó chẳng phải là mọi thứ đều bại lộ hỗn độn hỏi cái này đơn giản ta tạm thời vượt qua hiện tại cửa hải khó chờ thí luyện kết thúc lúc liền mượn cớ nói hồn hoang kiếm thất lạc không nộp lên cho tông môn là được thần phong không cần nghĩ ngợi nói hồn hoang kiếm thất lạc vậy ngươi không có thành tích tương đương với là từ bỏ thí luyện cũng vô pháp trèo lên vấn kiếm bảng Hôn độn nhìn xem tân phong ánh mắt bên trong hiện lên một bôi vẻ cổ quái từ bỏ liền từ bỏ dù sao Vân kiếm bảng thứ nhất ban thưởng có điều là một khối xích diễm thiết tâm, ta không có chút nào hiếm có. huống chi, bằng vào ta hiện tại thực lực, căn bản không thể nào cướp đoạt vấn kiếm bảng thứ nhất, thậm chí ngay cả top 10 đều quá sức. đã như vậy, còn không bằng dấu tài, ẩn dấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ, ở đây kiếm trùng bên trong, tiếng trầm phát đại tài, kiếm, cái đầy buồn đầy bát. thần phong trong lòng nhất định quyết định chủ ý, cười nói: "đã ngươi đã quyết định, cái kia được rồi." hỗn độn hiện ra hình rồng hư ảnh, một ngụm đem hồn hoang kiếm thôn phệ, Hồn Hoang Kiếm bên trong Kiếm Hồn liền giống như là còn chưa ra đời sơ sinh, không có chút nào năng lực phản kháng. lạng Yên không một tiếng động liền bị hỗn độn thôn phệ, nuốt xuống Hồn Hoang Kiếm Kiếm Hồn về sau, một đầu Long Ảnh bay vào Hồn Hoang Kiếm trong thân kiếm. Vụ. Hồn Hoang Kiếm quang mang đại thịnh, thân kiếm bên trên hắc vụ thăng nhảy, từng sợi hắc mang giống như màu đen lôi đỉnh quấn quanh ở thân kiếm bên trên, ảnh hưởng phạm vi từ lúc đầu một trượng, đột nhiên tăng lên tới 10 trượng. Chương 167, trăm sáu mươi Doanh điệu tạm thời một chỗ vô danh trong sân cốc trên đất đến cắm mấy chục thanh vết dị loang lộ tàn kiếm ô ô ô gió lạnh thổi qua xung quanh tiếng vang lên thê lương gào thét giống như quỷ khóc tàn kiếm trung ương tần phong chính cầm kiếm cùng một đầu cao vài trượng cự mãng chém giết cự mãng sau gánh vác lấy hai thanh tàn kiếm tản mát ra quỷ dị màu xanh lá ánh sáng rõ ràng là một đầu nhị hồn kiếm thú vài ngày trước tần phong để hỗn độn nuốt mất hồn hoang kiếm hồn thay vào đó về sau liền hướng về doanh địa tạm thời xuất phát hy vọng có thể nắm chặt thời gian, cùng Cao Lâm, ung Văn hai vị sư huynh tụ hợp. Mặc dù Tần Phong một đường cẩn thận, cảm giác được cái gì gió thổi cỏ lay, liền lập tức trốn tránh ra tới, nhưng mà đi tới Sơn Cốc này lúc, vẫn là cùng cái này nhị hồn kiếm thú gặp phải. Có điều, lúc này Hỗn Độn trở thành hồn hoang kiếm kiếm hồn, chủ trì hồn hoang kiếm, thân kiếm bên trên khắc dấu kiếm minh, là một loại đặc thù kiếm trận. Kiếm trận này ở Hỗn Độn chủ trì phía dưới không những phạm vi càng lớn, uy lực cũng là trước đó mấy lần ở hồn hoang kiếm suy yếu phía dưới tần phong lúc này mới dám theo nhị hồn kiếm thú chém giết bằng không hắn sớm liền bỏ trốn mất dạng hỗn độn không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đồng thời nhất hồn ngự hai kiếm tần phong cầm trong tay hỏa tuyệt kiếm thân kiếm bên trên thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm tựa như một bộ hỏa lòng quấn quanh hắn bên trên hắn sau trên lưng hồn hoang kiếm cũng tản mát ra hát sắc con mang tựa hồ cũng có một đầu lòng ảnh quay quanh chuyện này có khó khăn gì hỗn độn nhàn nhạt nói rất nhiều song kiếm kiếm hồn cũng là nhất hồn ngự hai kiếm, huống chi là ta hỗn độn. do ngươi chủ trì hồn hoang kiếm, kiếm thú bị suy yếu lợi hại, ngay cả cái này nhị hồn kiếm thú cũng không phải là đối thủ của ta. vạn kiếm xuyên tâm, giết. tần phong mỉm cười, trong tay hỏa tuyệt kiếm hóa thành đầy trời hỏa vân, phô thiên cái địa hướng về nhị hồn kiếm thú bao phủ tới. giang giác, kiếm thú trên thân thiết giáp vỡ nát, hỏa vân tịch cuốn mà qua, chỉ còn lại một bộ bạch cốt. ô, hai đạo bóng đen từ kiếm thú hải cốt bên trong bay ra nghĩ muốn trốn bán sống bán chết, hồn hoang kiếm bên trên bay ra một đầu màu đen cự long, một ngụm đem nó nuốt xuống, mùi vị không tệ, Hôn độn cộp của miệng, ánh mắt bên trong lộ ra thỏa mãn tri sắc, thời gian vô tình, nô dịch kiếm thú tàn hồn, nguyên bản là kiếm hồn, rất có linh tính, nhưng mà thời gian trôi qua, trăm ngàn năm đi qua, kiếm hồn linh tính bị làm hao mòn không còn, chỉ còn lại thị sắt bản tâm, nô dịch lấy kiếm thú khắp nơi săn giết, linh tính trôi qua, thừa xuống tinh thần linh khí đối với ta mà nói là đại bổ đồ vật thôn phệ cái này kiếm thú tàn hồn có thể bù đắp ngươi hồn thể thần phong hơi run run trên mặt lộ ra một bôi vẻ ngoài ý muốn tự nhiên có thể nếu kiếm thú tàn hồn có thể dùng tới bồi dưỡng hồn hoang kiếm kiếm hồn tự nhiên có thể bù đắp ta hồn thể đạo lý là giống nhau hôn độn gật đầu nói vậy ta tiếp tục săn giết kiếm thú để ngươi thôn phệ tàn hồn chờ ngươi hồn thể lớn mạnh ta chẳng lẽ có thể bình yên bước vào thực hồn cảnh thần phong mừng rỡ nói Không sai. Hôn đồn nói, có điều, san giết kiếm thú có thể không dễ dàng như vậy. Mặc dù ngươi bây giờ có thể đối phó nhị hồn kiếm thú, nhưng mà gặp được tam hồn kiếm thú, lại như cũ muốn chạy trốn. Cái này kiếm chủng bên trong, có lẽ có cao cấp hơn kiếm thú tồn tại, tốt nhất vẫn là trước tiên hồi doanh địa, lại tính toán sau. Ừm. Tần Phong nhẹ gật đầu, lập tức rời khỏi sân cốc, hướng về doanh địa phương hướng xuất phát. Liên quan tới kiếm, kiếm hồn, kiếm chủ ba người quan hệ, Tần Phong nguyên bản mập mở cái nào cũng được, bản thân cũng không làm rõ ràng được. Đi qua tề nhạc chỉ điểm, cái này ba cái quan hệ, Tần Phong rốt cuộc hiểu rõ một chút. Kiếm hồn, từ trong kiếm sinh ra, cũng là kiếm bản nguyên. Coi như kiếm gãy, kiếm hồn bất diệt, lại như cũ có đúc lại hy vọng. Như là kiếm hồn biến mất, kiếm coi như vẫn còn, chuôi kiếm này từ đây cũng phế đi. Trừ lần đó ra, kiếm vẫn là kiếm chủ cùng kiếm hồn cầu thông môi giới. Về phần như thế nào để thăng kiếm đạo cảnh giới? bản chất bên trên là kiếm chủ thông qua kiếm tới hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa làm bản thân nguyên khí, tới lớn mạnh bản thân. mà ở kiếm chủ tập kiếm luyện công thời điểm, cũng có chút ít thiên địa linh khí bị kiếm hồn hấp thu, kiếm hồn cũng sẽ tùy theo lớn mạnh. thay lời khác nói, kiếm chủ cùng kiếm hồn đều ở không ngừng cường đại, kiếm đạo tu vi mới có thể để thăng. kiếm hồn cường đại, kiếm chủ nhỏ yếu, thường thường kiếm hồn sẽ đảo khách thành chủ, cướp đoạt kiếm chủ thân thể, đem kiếm chủ hóa thành kiếm nô. kiếm chủ cường đại, kiếm hồn nhỏ yếu. Kiếm đạo tu vi tức thì sẽ trì trệ không tiến, rơi vào bình cảnh, cần không ngừng ngộ kiếm cùng kiếm hồn câu thông, hay là mượn nhờ ngoại vật tới lớn mạnh kiếm hồn, hoặc là xuống mài nước công phu, ngày qua ngày tập kiếm luyện công mới có thể đột phá bình cảnh. Kiếm hồn cùng kiếm chủ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau biến cường, mới thật sự là kiếm đạo. Thiên kiếm đại lục bên trên có rất nhiều tuyệt thế kiếm thủ, đều đem kiếm coi là bằng hữu, thân nhân, thậm chí là người yêu, chính là cái đạo lý này. Tần Phong bây giờ gặp được vấn đề chính là bản thân cường đại, Nguyên Khí đến hư hồn cảnh đỉnh phong, nhưng mà hỗn độn hồn thể lại không đủ cường đại, bởi vậy một mực không cách nào đột phá thực hồn cảnh. Muốn biết, tần phong trong cơ thể nguyên khí là thông qua nuốt trừng nguyên tinh thạch nhanh tốc độ tích lũy. Những này nguyên tinh thạch bên trong nguyên khí, không có đi qua kiếm chuyển hóa, hỗn độn cũng sẽ không từ đó thu hoạch. Như là cái khác kiếm tu, có lẽ chỉ có thể bế quan khổ tu, tốn hao rất nhiều thời gian mới có thể để kiếm hồn chậm rãi lớn mạnh. Nhưng mà hỗn độn vậy mà có thể thôn vệ những ngày tàn hồn nhanh tốc độ lớn mạnh hồn thể tin tức này đối với tần phong tới nói là một cái niềm vui ngoài ý mớn. Hôn độn chủ trì hồn hoang kiếm hồn hoang kiếm phạm vi khuyết trương đến mấy chục trượng khoảng cách để tần phong tầm mắt rất là khoáng đạt xa xa liền phát hiện kiếm thú như là nhất hồn nhị hồn kiếm thú tần phong liền tiến lên săn giết như là tam hồn trở lên kiếm thú tần phong liền đi đường vòng mà đi vì săn giết kiếm thú tần phong chậm trễ một chút thời gian bảy ngày về sau Tần Phong mới đến doanh địa. Doanh địa xây dựng lưng vào núi, phương viên vài dặm, bên ngoài vây quanh cao cao hàng rào gỗ, thoạt nhìn như là một cái cỡ nhỏ thành trại. Cửa vào chỗ có mấy tên đệ tử chấn giữ, để phòng đột phát tình huống xuất hiện, trong đó một tên đệ tử chính là Đúc Kiếm Phong đệ tử, nhìn thấy Tần Phong đi qua tới, trên mặt lộ ra một bôi kinh ngạc, tức thì nên đón tiếp lấy, mừng rỡ nói: "Tần sư đệ, ngươi thế nào trễ như vậy mới đến doanh địa?" Cao sư huynh cùng ung sư huynh đều lo lắng, còn cho rằng ngươi sẩy ra chuyện để các sư huynh thấp thỏm thần phong mặt lộ vẻ xấu hổ hai vị sư huynh ở doanh địa sao cao sư huynh ra ngoài săn giết kiếm thú ung sư huynh vừa mới trở về ta cái này giúp ngươi an bài lều vải ngươi trước nghỉ ngơi một hồi ta kêu hắn qua tới bởi vì tần phong là phong chủ đệ tử thân phận khác biệt đồng dạng vị sư huynh này đối với tần phong thái độ mười phần nhiệt tình đem hắn đưa đến một cái lều vải trước lúc này mới vội vàng rời đi thần phong có nhiều hứng thú dò xét toàn bộ doanh địa Doanh địa là Lâm Thời xây dựng mà thành, công trình đơn sơ, đệ tử chỗ ở là phổ thông lều vải. Ngũ Phong đệ tử lều vải, cũng là phân biệt rõ ràng phân chia ra tới. Tần Phong đếm lều vải, phát hiện chỉ có hơn 40 tòa, khẽ cho mày. Tiến nhập kiếm trùng thí luyện đệ tử, rõ ràng có 54 người, vì cái gì trong doanh địa chỉ có hơn 40 tòa lều vải? Chẳng lẽ? Tần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, trong đầu hiện ra một bôi chẳng lành ý niệm. Chương 168, Lãng tử Tần Phong. Sư đệ nhưng vào lúc này ung văn vội vã đi qua tới hắn y ỉa nguyên mặc trường sam một bộ nho nhã hiền hòa thư sinh bộ dáng chỉ là cánh tay phải quấn lấy băng vải ẩn ẩn có vết máu chảy ra trên mặt cũng đầy là tiểu tụy chi xác hai mắt bên trong hiện đầy tơ máu nhìn thấy tần phong bình yên vô sự luôn luôn bình tĩnh như nước cung văn cũng là nhận không nổi có chút kích động đi lên trước cùng tần phong ôm ở cùng nhau cười nói sư đệ cái này đều 7 ngày trôi qua ngươi thế nào mới đổi tới doanh địa? ta cùng đại sư huynh đều lo lắng Còn cho rằng, Tần Phong hổ thẹn nói, ta bị truyền tống địa phương khoảng cách doanh địa rất xa, một đường bên trên vì tránh né kiếm thú, lại lãng phí rất nhiều thời gian, lúc này mới trễ mấy ngày. Ngươi không có việc gì liền tốt, lấy ngươi hư hồn cảnh thực lực, có thể bình yên đến doanh địa, đã là vô cùng may mắn. Muốn biết, rất nhiều so ngươi thực lực mạnh hơn sư huynh, đều không có đến doanh địa. Vận khí kém một chút, vừa mới tiến nhập kiếm chủng, liền gặp phải kiếm thú, táng thân kiếm thú trong miệng. ông Văn cảm khái nói, Đúc kiếm phong đệ tử tổng cộng 6 người tiến nhập thí luyện, bây giờ đã có một người mất mạng, bao quát ngươi ở bên trong, chỉ còn lại 5 người. Quả nhiên, trong doanh địa chỉ có 40 tòa lều vải, nói cách khác, đã có mười mấy tên sư huynh đã chết ở kiếm trùng bên trong. Thần phong hơi run run, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đúng là như thế. Kiếm công phong diêm sư huynh, ở vấn kiếm bảng bên trên bài danh thứ 9, mấy ngày trước đây cũng mất mạng ở kiếm thú trong tay. Ung văn thở dài một tiếng, nói, kiếm trùng bên trong nguy hiểm. Viễn siêu ta mấy người tưởng tượng, ta có đôi khi không khỏi nghĩ, tuy nói bảo kiếm phong tử ma luyện ra. Thế nhưng vẫn kiếm tông đem đệ tử đưa đến như vậy hung hiểm địa phương, có phải hay không quá mức? Cái này tần phong bờ môi có chút nhất động, cuối cùng miễn cưỡng nhìn xuống, không có đem chân tướng nói ra miệng. Dù sao, hồn hoang kiếm cùng tương lai khả năng xuất hiện biến cố, đều là tần phong phỏng đoán, không có cái gì chứng cứ rõ ràng, vẫn là không nói thì tốt hơn. Đúng rồi, Ngọc Liên phong hạ ngữ băng nàng cũng đến doanh địa sao thần phong trong lòng căng thẳng vội hỏi nói sư đệ ngươi còn nói bản thân không phải ưa thích hạ sư muội ung văn ánh mắt nhìn xem thần phong ánh mắt bên trong lộ ra một bôi mập mờ ý cười yên tâm đi hạ sư muội như thế xinh đẹp người theo đuổi rất nhiều rất nhiều sư huynh đều tranh nhau bảo vệ nàng làm sao có thể xảy ra chuyện nàng rời khỏi doanh địa đi săn giết kiếm thú có lẽ sắp trở về rồi thần phong trầm mặc không nói nhưng trong lòng là có chút chua sót lại qua một canh giờ cao lâm cũng trở về doanh địa nhìn thấy tần phong có chút cao hứng chỉ là hắn trầm mặc ít nói chỉ là vô vô tần phong bả vai không có nhiều lời cái gì hai vị sư huynh sư phụ lời nhắn nhủ sự tình các ngươi có cái gì mặt mũi sao sư huynh đệ ba người gặp nhau tần phong nhận không nổi hỏi từ bản thân chuyện quan tâm nhất cao lâm sắc mặt có chút âm trầm chậm rãi lắc đầu ung văn cũng là lắc đầu tự rêu cười một tiếng chúng ta đối phó những cái kia kiếm thú đều thân mình lo chưa xong Nơi nào có thời gian đi tìm kiếm linh hỏa chi trùng. Loại chuyện này, vẫn là tùy duyên đi. Hiện tại vấn đề là, sư đệ với ai cùng nhau tổ đội, đi săn giết kiếm thú. Cao Lâm trầm giọng nói, tổ đội săn giết kiếm thú. Tại sao muốn tổ đội, không thể đơn độc săn giết sao? Thần phong kinh ngạc nói, đơn độc săn giết. Ngươi cho là mình là vấn kiếm bảng top 10 sư mình. Liền xem như vấn kiếm bảng top 10, vị kia kiếm công phong diêm sư mình, không phải ủy vào kỹ cao người gan lớn kết quả bị kiếm thú vây công mà vẫn lạc, Ung Văn nhìn Tần Phong một nhãn, tức giận nói, sư đệ, ngươi là vận khí tốt, không có gặp được kiếm thú, mới không biết kiếm thú lợi hại đi, lấy ngươi hư hồn cảnh thực lực, đối phó nhất hồn kiếm thú đều quá sức đi. Tần Phong nhẹ gật đầu, Ung Văn nói là sự thật, kiếm trùng bên trong kiếm thú xác thực hết sức lợi hại, nếu không phải Tần Phong thủ xảo, để hỗn độn nuốt hồn hoang kiếm hồn, chủ trì hồn hoang kiếm suy yếu kiếm thú, hắn thậm chí không phải nhất hồn kiếm thú đối thủ, không thể nào an toàn đến doanh địa. Đương nhiên, Tần Phong sẽ không đem việc này nói cho Cao Lâm, ung văn hai vị sư huynh, chỉ có thể là liền vội vàng gật đầu đồng ý. Lần này kiếm trùng thí luyện, chúng ta thực ra đều là cạnh tranh quan hệ. Nhưng mà nơi đây quá nguy hiểm, ngoại trừ cực thiểu số sư huynh dám đơn độc hành động, vì lý do an toàn, những người khác muốn tổ đội kết bạn mà đi. Sư đệ, người còn không biết đi, hồn hoang kiếm hiệu quả có thể được ra. Ba người hồn hoang kiếm được ra, liền xem như hư hồn cảnh, cũng có thể giết chết nhất hồn kiếm thú ta cùng đại sư huynh tiểu đội bây giờ đã có thể săn giết nhị hồn kiếm thú ông văn giải thích nói hiệu quả điệp ra. thần phong có chút nhũ mày cũng không cảm giác được ngoài ý muốn hồn hoang kiếm bản chất là kiếm trận kiếm trận vốn là có thể lẫn nhau điệp ra hiệu quả gấp bội chỉ là ông văn cao lâm hai người hồn hoang kiếm hồn ý lì nguyên rất nhỏ yếu dáng vẻ phạm vi cũng chỉ có hai trượng nếu như muốn hiệu quả điệp ra, cần cực cao ăn ý vốn là ta và ngươi nhị sư huynh muốn chờ ngươi trở về cùng ngươi tổ đội Chúng ta cùng đi săn giết kiếm thú. Nhưng mà, ngươi trở về quá trễ, chúng ta còn cho rằng ngươi xảy ra chuyện. Cho nên liền gia nhập khác biệt đội ngũ. Tiến đội thời điểm, chúng ta đều lấy kiếm hồn phát thệ, không thể tùy ý rời đội, cho nên chúng ta chỉ có thể đi hỏi một chút đội trưởng, có thể hay không để ngươi tiến đội. Cao lâm đen nhánh gương mặt có chút đỏ lên, không có ý tứ nói. Bất quá. Khả năng không lớn. Đội ngũ chúng ta yêu cầu thấp nhất, cũng là thực hồn cảnh. Tóm lại, ta giúp ngươi hỏi một chút. Ung Văn lắc đầu, thấp giọng nói: Đa tạ hai vị sư huynh hảo ý. Thực ra không cần phiền toái như vậy. Tần Phong một mình một người liền có thể săn giết nhị hồn kiếm thú, thực ra căn bản không có gia nhập tiểu đội tất yếu. Hơn nữa, nếu như cùng những người khác tổ đội, Tần Phong bí mật rất có thể bộc lộ, còn không bằng một người hành động thuận tiện. Bất quá Cao Lâm cùng Ung Văn hai người đã là đứng dậy rời khỏi, đi hỏi thăm từng người đội trưởng, hy vọng có thể để Tần Phong gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Vẫn chưa tới một nén nhang thời gian, hai người đều là ủ rũ túi đầu trở về. Cao lâm túi đầu không rên một tiếng, song quyền nắm chặt, tựa hồ bị làm nhục một trận, rất tức giận dáng vẻ. Ung văn tức thì một mặt tay náy, sư đệ, ngươi thực lực chúng quy là kém một chút, không chỉ có là đội trưởng, cái khác mấy cái sư huynh cũng đều không muốn để ngươi gia nhập đội ngũ, sợ ngươi kéo chúng ta chân sau. Nếu không thì, ngươi ở doanh địa bên trong đi dạo, xem có thể hay không tìm mấy cái hư hồn cảnh sư đệ tổ đội ở doanh địa xung quanh săn giết vài đầu nhất hồn kiếm thú ha ha đa tạ hai vị sư huynh chúng ta đi tìm một chút đội ngũ đi tần phong chắp tay cười một tiếng trong lòng không những không có vẻ vải trái lại có mấy phần mừng thầm hắn nếu là thật sự gia nhập cao lâm hoặc cung văn đội ngũ còn muốn bị những sư huynh khác sai khiến trái lại bó tay bó chân có hôn đội hỗ trợ chủ trì hồn hoang kiếm tần phong một người đủ để giết chết nhị hồn kiếm thú cần gì gia nhập người khác đội ngũ không chỉ có là tự chuốc nhục nhã hơn nữa bí mật của mình còn có khả năng bộc lộ thần phong đứng dậy ở trong doanh địa chậm rãi chuyển lúc này đã khi đêm đến các đệ tử nhau nhau trở về doanh địa ăn cơm nghỉ ngơi lẫn nhau trò chuyện chia sẻ lấy một ngày thu hoạch hắn chính là cái kia lãng tử tần phong chực chực chực cùng dê xồm quách nam thế danh tịnh sưng vấn kiếm tông hai đại hoa hoa đại thiếu lãng tử tần phong sao hắc hắc hắn thế nào không lưu ở giang hoài phủ đi dạo thanh lâu hưởng diễm phúc lại đến kiếm trùng địa phương quỷ quái này tới chịu khổ Ở phong thần cùng Mạc Ly Tuyên Dương phía dưới, Tần Phong bị chẳng hiểu gì cả mang theo lãng tử danh hiệu, nhìn thấy hắn đi qua tới, cái khắc các phong đệ tử đều là xì xào bàn tán, ánh mắt cổ quái trên dưới dò xét hắn, còn thỉnh thoảng phát ra vài tiếng xấu xa tiếng cười. Chương 169, Hoan gia ngõ hẹp. Chuyện tốt không ra môn, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Đối mặt loại kết quả này, Tần Phong cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Duy nhất có thể lấy tạm an ủi bản thân, cũng chỉ có quách nam danh hiệu Dê xuồng muốn so bản thân lãng tử khó nghe nhiều. Cái khác các phong đệ tử đều là khinh thị mình như vậy, Tần Phong tự nhiên sẽ không tự chuốc lục nhã, đi xin gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Ý? Quách Nam. Ở kiếm công phòng trong doanh địa, Tần Phong phát hiện Quách Nam khoanh chân ngồi ở trong lều vải, quần áo sạch sẽ, xé, thần thái sáng láng, cũng không giống như những người khác như vậy tiểu tụy. Tần Phong. Nhìn thấy Tần Phong, Quách Nam hơi có chút kinh ngạc, trên mặt lộ ra một bôi ý cười, đứng dậy chào hỏi. Ha ha, Tần Phong hai chúng ta bây giờ tề danh bị đệ tử khác gật bỏ coi là cá mẹ một lửa. quách nam lắc đầu cười khổ nói quách nam ta không biết ngươi là bởi vì cớ gì rơi xuống một cái dê sồm tên tuổi ta đi dạo thanh lâu là có đặc thù nguyên nhân thần phong thấp giọng giải thích nói ngươi có nguyên nhân ta làm sao không có quách nam nhún vai một bộ không quan trọng bộ dáng ta nghe nói ngươi là xông vào bách hoa giản trêu chọc một tên tỷ nữ trêu đến liêu bạch lộ nổi trận lôi đình có điều lấy thân phận của ngươi đi treo chọc tỷ nữ quả thật có chút cổ quái thần phong kinh ngạc nói ngoại giới nghe nhầm đồn bậy có người cố ý bại hoại ta danh tiếng quách nam cũng không có tức giận chỉ là có chút thất vọng chuyện ngày đó lại có mấy người biết sự tình lại có ai biết ta xông vào bách hoa giản, là vì tìm kiếm thất lạc nhiều năm muội muội ngươi đang tìm người muội muội tần phong hơi run run càng thêm kinh ngạc ngươi không tin quách nam nhìn tần phong một nhãn từ trong ngực lấy ra một bức hoa quyển chậm rãi mở ra Họa quyền bên trên là một cái tuổi trẻ thiếu nữ, 13-14 tuổi bộ dáng, dung mạo cực đẹp, đặc biệt là một đôi mắt to cực kỳ linh động. Đây là muội muội của ngươi. Tần Phong nhìn xem họa quyền bên trên thiếu nữ, lại ngẩng đầu nhìn Quách Nam. Quách Nam khuôn mặt tuấn lãng, mày dầm mắt to, lại cùng thiếu nữ này không có nửa điểm tương tự chi chỗ. Cùng cha khác mẹ mà thôi. Quách Nam đem họa quyền thu lên, nghiêm mặt nói, Tần Phong, ta và ngươi hợp ý, mới đưa mội mội ta vẽ chân dung cho ngươi xem. Nếu như một ngày kia, ngươi gặp được muội muội ta, hay là nghe được tin tức liên quan tới nàng, mời nói cho ta. Đương nhiên, ta biết cái này cơ hội rất xa vời, nhưng mà ta đã không có những biện pháp khác." Quách Nam nói xong, hốc mắt hơi có chút ướt át, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, hiển nhiên là động chân tình. "Tốt, đáp ứng ngươi." Tần Phong nhìn thấy Quách Nam cái này bước biểu tình, liên tưởng đến hắn tiến nhập vấn Kiếm Tông sau đủ loại cổ quái hành vi, hình như là thật sự vì tìm người. "Quách Nam, ngươi hẳn là cũng không có đội ngũ?" muốn hay không cùng ta tổ đội đi săn giết kiếm thú nhìn thấy Quách Nam cũng là tính tình bên trong người Tần Phong đối với hắn có mấy phần thiện cảm mở miệng người nói không cần Quách Nam chậm rãi lắc đầu ta tiến nhập Vân Kiếm Tông chính là vì tìm kiếm Muội Muội nếu Muội Muội không ở vấn Kiếm Tông bên trong ta cũng không cần muốn tiếp tục lưu ở nơi đây không lâu về sau ta liền sẽ rời khỏi Vân Kiếm Tông đi địa phương khác tiếp tục tìm kiếm Muội Muội bởi vậy kiếm trùng thí luyện cũng tốt Vân Kiếm bảng bài danh cũng tốt đối với ta mà nói đều không có bất cứ ý nghĩa gì kiếm trùng bên trong lại nguy hiểm như thế ta sẽ không bởi vì những này hư danh mà mạo hiểm ta liền lưu ở doanh địa chờ đợi một tháng sau thí luyện kết thúc liền tốt thì ra là thế thần phong hiểu rõ quách nam ý nghĩ khẽ gật đầu biểu thị đồng ý vậy ta liền một mình đi săn giết kiếm thú Tần phong cười nhạt một tiếng thừa dịp màn đêm buông xuống một mình một người lặng lẽ rời khỏi doanh địa hướng về kiếm trùng chỗ sâu đi đến nhìn thấy Tần phong một mình rời khỏi thủ môn một tên áo tím đệ tử biến sắc xoay người nhanh chạy bộ tiến một tòa kiếm vụ phong trong lều vải trong trứng đồng phong thần đang uống rượu bên cạnh còn ngồi ba cái kiếm vụ phong đệ tử đều là mạc cô sinh đồ đệ mạc ly cũng không ở trong đó phong sư huynh ngươi để ta lưu ý tần phong hắn hôm nay rốt cuộc về đến doanh địa nhưng mà mấy canh giờ sau liền một mình rời đi cái này tên áo tím đệ tử nói thần phong một mình rời khỏi hắn không cùng những người khác tổ đội phong thần ánh mắt một lóe Trên mặt lộ ra một bôi vẻ kinh ngạc. Ta rất xác định, hắn không cùng những người khác tổ đội. Tên đệ tử này trả lời nói. Quá tốt. Đây là giết tần phong thời cơ tốt nhất. Hạ sư đệ, dương sư đệ, ý nghĩa sư đệ, chúng ta đi. Truy sát tần phong. Phong thần khuôn mặt có chút bóp méo, mắt lộ ra hung quang, hương phấn nói. Phong sư huynh, chúng ta không đợi mạc sư huynh trở về sao. Hắn đi săn giết kiếm thú, đã có hai ngày, dự đoán sắp trở về rồi. Thên kia họ dương đệ tử thần sắc khẽ biến, thấp giọng nói. Thế nào? Chúng ta bốn cái chẳng lẽ còn giết không được một cái tần phong? Phong thần sắc mặt một chút băng lánh xuống, lạnh lùng nói. mặc sư huynh cũng không biết khi nào trở về, chúng ta như là chờ hắn, để tần phong tiểu tử này chạy trốn làm thế nào? Như là lần này còn giết không được tần phong, sư tôn trách tội xuống, các ngươi cái nào đảm đương đến lên? Cái này, nghe được sư tôn trách tội, ba cái sư đệ trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Phong Sư Huynh nói cũng đúng, Tần Phong lại không phải ba đầu sáu tay, chúng ta bốn người cùng hắn đều là hư hồn cảnh, lấy bốn địch một, còn sợ không giết được hắn. Trong đó một tên họ hạ sư đệ bận biểu nói, tốt, chúng ta liền nghe Phong Sư Huynh. Lúc này đi, hai tên đệ tử khác bận biểu nói. Phong thần sớm liền vội vã không kịp đợi, bắt lên kiếm, xông ra lều vải, cùng ba cái sư đệ cùng nhau rời khỏi doanh địa, hướng về Tần Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Vụ Ở một tảng đá lớn bên trên Tần Phong vừa mới chém giết một cái cự thử bộ dáng nhất hồn kiếm thú, hôn độn đem hắn tàn hồn thôn vệ về sau, hướng về phía trước nhìn một nhãn, thấp giọng nói, Tần Phong, phía trước sơn cốc oán khí ngốc trời, có chút không rõ, khả năng có cao dai kiếm thú chiếm cứ, chúng ta muốn hay không đi đường vòng. Hôn độn, người đã thôn vệ mấy chục đầu kiếm thú tàn hồn, còn kém bao nhiêu mới có thể tiến nhập thực hồn cảnh. Tần Phong nhìn về phía trước sơn cốc, khẽ như mày. Ha ha, nhanh, nhanh, cũng chính là mười đầu khoảng chừng ta hồn thể liền đầy đủ lớn mạnh, ngươi có thể nếm thử trùng kích thực hồn cảnh." Hỗn Độn cười nói. "Quá tốt." Tần Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Ở Hồn Hoang kiếm suy yếu phía dưới, Tần Phong miễn cưỡng có thể khiêu chiến Tam Hồn kiếm thú. Nếu như Hỗn Độn khoảng cách thực hồn cảnh khác biệt quá nhiều, Tần Phong khả năng lựa chọn đến sơn cốc bên trong sông vào một lần, có lẽ sẽ có thu hoạch gì. "Có điều, Hỗn Độn khoảng cách thực hồn cảnh không xa, Tần Phong liền không cần mạo hiểm, phụ cận nhất hồn, nhị hồn kiếm thú đã đầy đủ Hỗn Độn tôn phệ." Bình yên tiến nhập thực hồn cảnh. Tần Phong, thật sự là hoàn ra ngõ hẹp. Không nghĩ tới đi, nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Nhưng vào lúc này, Tần Phong sau lưng chuyển tới một đạo làm người ta sinh chán ghét thanh âm. Tần Phong thân thể khẽ run lên, quay đầu, khi thấy Phong thần một mặt mỉa mai nhìn xem bản thân, hắn bên người còn đi theo ba cái kiếm vụ Phong đệ tử, bốn người đều là mạc cô sinh đồ đệ. chương 170, cổ quái sơn gốc. Tần Phong khẽ nhíu mày, nhìn chầm chằm Phong thần mấy người, lạnh giọng nói. Các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, không quản ta đi đến địa phương nào, các ngươi đều giống như khiến người chán ghét con rồi đồng dạng không ngừng quấn lấy ta. Thần Phong, ngươi là sư tôn ta mạc cô sinh điểm danh muốn giết người. Lúc trước bị ngươi nhiều lần đào thoát, ta bị sư tôn gian dạy, mặt mũi mất hết. Cái này một lần, ngươi tất táng thân nơi này phong thần hai mắt hơi đỏ lên, sát cơ lang liệt, quát nói. Phong sư huynh, cùng hắn nói nhảm cái gì? Chúng ta trực tiếp cùng nhau lên, đem hắn làm thịt lại nói. Nơi đây hung hiểm dị thường, chớ có đến trễ thời cơ, lại sinh ra biến hóa, để tiểu tử này trốn mất. Phong thần bên người, một cái gọi Ý y Đạt sư đệ trầm giọng nói. Ý sư đệ nói rất đúng, lần này chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, tất nhiên đem tần phong giết chết. Hai tên đệ tử khác cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý. Giết. Phong thần quát lạnh một tiếng, cả người một nhảy đến không trung, sau lưng ẩn ẩn sinh ra một đôi phong dực, tốc độ nhanh kinh người, hướng về tần phong vào tới. Lấy bốn chọi một các ngươi còn biết xấu hổ hay không tần phong nhìn thấy phong thần giết tới con ngươi hơi co lại nhưng lại cũng không bối rối quay người hướng phía sau bỏ chạy vụ phong thần bay lướt qua tới lại vô hụt nhìn thấy tần phong nhanh trốn mau đi giận dữ nói nhắc như chuột thằng nhóc con ngươi đứng lại đó cho ta đứng lại đứng lại để bốn người các ngươi cùng nhau vây công Tần phong cười nhạo một tiếng cũng không quay đầu trốn càng nhanh phong sư huynh tiểu tử này chạy trốn làm thế nào cái khác ba người lúc này mới đuổi đến lên tới bận điệu nói không sao phong thần cười lạnh nói ta tu luyện bắc minh kiếm pháp lấy tốc độ am hiểu hắn tuyệt trốn không thoát đuổi theo phong thần vừa dứt lời liền biến thành một đạo bóng tím hướng về tần phong đuổi theo thật nhanh tần phong quay đầu nhìn lại trên mặt lộ ra một bôi chấn kinh chi sắc phong thần tốc độ nhanh kinh người không ra thời gian nửa nén hương hắn liền có thể đuổi lên chính mình tần phong rất có tự mình hiểu lấy lấy hắn hiện tại thực lực cùng phong thần đơn đả độc đấu, có lẽ có thể chiếm được thượng phong, nhưng mà cũng muốn trên trăm hiệp mới có thể phân ra thắng bại. Như là tăng thêm cái khác ba cái đệ tử, lấy một địch bốn, tuyệt không có nửa điểm sinh cơ. Làm thế nào? Tần Phong trong đầu suy nghĩ quay nhanh, đột nhiên trước mắt một sáng, đột nhiên chuyển hướng, hướng về phải phía trước sơn cốc phóng đi. Tòa sơn cốc này chính là vừa mới hỗn độn nhắc nhở, bên trong oán khí ngút trời, hết sức trố không may. Tần Phong nguyên bản chuẩn bị tha cho tòa sơn cốc này, lại không nghĩ rằng Phong Thần bỗng nhiên mang người truy sát qua tới, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là xông vào sơn cốc, cầu sống trong chỗ chết. Trong chớp mắt, Tần Phong liền vọt tới sơn cốc phía trước, còn chưa tiếp cận, liền ngửi được bên trong truyền tới nồng đậm mùi máu tanh, một đại đoàn khói đen che phủ ở phía trên thung lũng, kéo dài không tiêu tan. Đây là cái gì? Tần Phong ở sơn cốc cửa vào vách đá bên trên, phát hiện mấy đạo kỳ lạ vết lõm, những này vết lõm hiển nhiên là có người cố ý khắc họa, là kiếm đồ án, giống như lúc còn tản mát ra sâm nhiên kiếm khí, nhìn xa xa còn tưởng rằng là mấy thanh kiếm khảm nạm ở trong vách đá, hình như là một loại đơn sơ kiếm trận. Không có thời gian quản, xông vào. Giờ phút này phong thần đã đuổi qua tới, tần phong không có thời gian nghĩ nhiều, quyết định chắc chắn, cắn răng xông vào trong sơn cốc. Hít khát zzzz. Tần phong nhìn thấy trong sơn cốc cảnh tượng, lập tức hít sâu một hơi. Sơn cốc này là một cái hình túi, ngoại trừ tần phong vừa mới tiến nhập cửa vào bên ngoài cái khác ba mặt đều là vách núi treo leo sơn cốc phạm vi cũng không lớn phương viên chỉ có mấy chục trượng trên mặt đất lại là trồng chất từng đống quái trạng đá lởm chởm bạch cốt chừng cao mấy thước trắng ngần đống xương trắng bên trên lại có mười mấy đầu kiếm thu hoặc ngồi hoặc nằm từng cái đều là gầy trơ cả xương nhìn thấy tần phong xông vào tới cùng nhau quay đầu nhìn qua tới mười mấy ánh mắt đều là tản ra tinh hồng ngoan lệ hào quang tần phong không khỏi trong lòng phát lệnh hơn nữa những này kiếm thú trên lưng vậy mà đều cắm hai thanh tàn kiếm Bất ngờ tất cả đều là nhị hồn kiếm thú. Tiểu xuất sinh, trốn chỗ nào? Phong thần theo sát tần phong phía sau, cũng đuổi theo lên sân cốc. Hắn nhìn thấy tần phong chúng ta đồng dạng ngơ ngác đứng tại chỗ, còn cho rằng hắn từ bỏ chống cự, trong lòng một trận mừng thầm, lập tức cầm kiếm giết qua tới. Đây là... đây là nơi quái quỷ gì? Phong thần phát hiện tần phong ngơ ngác nhìn phía trước, trong lòng hiếu kỳ, không khỏi theo con mắt của hắn nhìn tới, lập tức nhìn thấy cái kia đống xương trắng cùng mười mấy đầu nhị hồn kiếm thú lập tức toàn thân như rớt vào hầm băng trong nháy mắt hóa đá tại chỗ mười mấy đầu nhị hồn kiếm thú cái khác ba tên đệ tử cũng là trước sau xông vào sân cốc nhìn thấy cái này một màn kinh người tất cả sương sở lấy bốn người bọn họ thực lực bốn người liên thủ miễn cưỡng có thể đối phó một đầu nhị hồn kiếm thú trước mắt mười mấy đầu nhị hồn kiếm thú đừng nói là bọn hắn liền xem như vấn kiếm bảng bài dành tốt mười sư huynh gặp được cũng chỉ có chạy thoát thân phần. lui. phong thần phản ứng cực nhanh quát lên một tiếng lớn, cũng không quay đầu, chạy ra sân cốc. Cái khác ba cái đệ tử cũng là theo sát phía sau, hốt hoảng chạy ra. Hô hô hô! Phong thần cùng ba cái sư đệ chạy trốn tới khoảng cách sơn cốc cửa vào mấy chục trượng khoảng cách, lúc này mới dừng xuống bước chân, từng cái đều là sắc mặt trắng bệnh, ngực kịch liệt chập trùng, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Vì cái gì giống như cái này nhiều nhị hồn kiếm thú chiếm cứ? Trong đó một tên đệ tử chấn kinh nói: Không biết. Kiếm trùng hung hiểm không gì sánh được, không thể tính toán theo lẽ thường. Tóm lại, sơn Cốc này quyết không thể tiến. Chúng ta liền thủ ở cửa vào, chờ tần phong ra tới. Phong thần hít sâu một hơi, nỗi lòng miễn cưỡng bình tĩnh xuống, trầm giọng nói. Hắn như là không ra tới đâu. Ý thìa đã hỏi. Không ra tới. Nói do hắn đã bị kiếm thú giết chết. Tiết kiệm chúng ta đích thân động thủ. Phong thần nói, chúng ta liền thủ ở bên ngoài, ta cũng không tin tiểu tử này không ra tới. Phong sư huynh nói rất đúng coi như tần phong tiểu tử này hiểu chút cái gì ẩn nấp chi pháp kiếm thú không chủ động công kích hắn chúng ta thủ ở cửa vào đói cũng đem hắn chết đói một tên đệ tử đồng ý nói sơn cốc bên trong tần phong ánh mắt nhìn trầm trầm đống xương trắng bên trên mười mấy đầu nhị hồn kiếm thú thấy đối phương ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm mình lại không có công kích chính mình ý tứ tâm tình cũng chậm rãi bình tĩnh xuống những này kiếm thú từng cái đều đói gầy trơ cả xương tựa hồ bị nhốt ở sơn cốc bên trong một thời gian dài thậm chí không có tiến công ta sức lực. Tân Phong ánh mắt một lóe, chẳng lẽ là bởi vì ngoài sơn cốc kiếm trận, kiếm hào cảnh cương giả có thể bố trí xuống kiếm trận, có rất nhiều kỳ diệu công hiệu, ví như ẩn mộc, khốn địch, công phạt. Kiếm trận, tên như ý nghĩa là lấy kiếm bố trí xuống, cũng có thể khắc họa hình kiếm, lấy hình thay kiếm. Chỉ là như vậy bố trí xuống kiếm trận, mười phần đơn sơ, uy lực chỉ có nguyên bản kiếm trận một thành. Nhưng mà, uy lực chỉ có một thành đơn sơ kiếm trận Liền có thể vây khốn nhiều như vậy kiếm thú Tần Phong không khỏi trò vui bên trong ngương ác Bố trí xuống kiếm trận người thực lực biết bao cường hãn Đối với kiếm trận chi đạo nghiên cứu lại là biết bao tinh thâm. Thế nhưng Kiếm hào cảnh mới có thể bố trí xuống kiếm trận Kiếm chủng chỉ có kiếm hào cảnh trở xuống mới có thể tiến nhập Cái này không phải mâu thuẫn lẫn nhau sao Tần Phong trong mày Suy tư rất lâu Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Cái này tên kiếm hào cảnh cường giả Là như thế nào tiến nhập kiếm chủng lại vì sao ở chỗ này bố trí xuống kiếm trận vây khốn nhiều như vậy kiếm thú không quản vị tiền bối này có mục đích gì những này nhị hồn kiếm thú lại là tiện nghi ta Tần phong khỏe miệng nít lên trên mặt lộ ra một bôi nụ cười chương 171, thực hồn cảnh tần phong cũng không có tùy tiện tiến lên mà là tỉ mỉ quan sát đống xương trắng bên trên chiếm cứ nhị hồn kiếm thú những này kiếm thú xa xa nhìn qua tần phong từng cái ánh mắt đều là hung mang lấp lóe cuống họng chỗ sâu phát ra đê trầm tiếng gầm gừ Lại ngốc tại chỗ không nhúc đích, hoàn toàn không có công kích tần phong ý tứ, cái này để tần phong cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, những này kiếm thú đều là gầy chơ cả xương, từng cái từng cái gân mệnh kết lực, ngay cả công kích ta sức lực cũng không có. Thế nhưng giữa bọn chúng vì cái gì không công kích lẫn nhau. Nuốt mất đối phương, tốt xấu có thể khôi phục một chút sức lực. Tần phong ánh mắt lấp lóe, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ nghi hoặc. Đi qua một phen tỉ mỉ quan sát tần phong ở gần nhất một đầu kiếm thú bên ngoài thân che phủ thiết giáp bên trên phát hiện rất nhiều lộn xộn bạch ngấn hình như là bị lợi chảo cùng răng gây thương tích ánh mắt lập tức một sáng lập tức hướng về cái khác kiếm thú nhìn tới quả nhiên phát hiện cái khác kiếm thú hộ thể thiết giáp bên trên cũng hoặc nhiều hoặc ít phát hiện bạch ngấn tồn tại bọn chúng cũng không phải là không có công kích lẫn nhau mà là kiếm thú bên ngoài thân thiết giáp quá cứng rắn lực phòng ngự cực cường địa giai bảo kiếm cũng khó khăn tổn thương mảy may chớ nói chi là hàm răng của bọn nó cùng lợi chảo thần phong bừng tỉnh đại ngộ kiếm thú cũng không phải là tự nhiên diễn hóa ra thiên địa sinh linh là kiếm hồn nô dịch dã thu dị biến mà thành bên ngoài thân tre phủ thiết giáp 10 phần cổ quái cứng rắn không gì sánh được nhưng mà những này dã thu răng cùng móng ướt lại không có phát sinh dị biến vẫn là dáng dấp ban đầu bởi vậy dã thu răng nhọn móng sắc không thể nào công phá kiếm thú hộ thể thiết giáp những này kiếm thú nhóm công kích lẫn nhau nghĩ muốn ăn mất đối phương nhưng mà răng cắn ở hộ thể thiết giáp bên trên Lại rơi cái răng sụp đổ hạ tràng, căn bản không có cách làm sao đối phương. Cuối cùng, mỗi một cái đều là đói đến thoi thoát, nhìn xem đồ ăn gần ở trước mắt, lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Lấy hồn hoang kiếm hiện tại công hiệu, ta đã có thể giết chết nhị hồn kiếm thú, thậm chí là tam hồn kiếm thú. Nhưng mà, nơi này nhị hồn kiếm thú nhiều như vậy, nếu như cùng nhau vây công ta, ta cũng chỉ có đường chết một đầu. May mắn, bọn chúng đều là thoi thoát, răng cùng móng đuốt cũng đều vỡ nát, không có chút nào uy hiếp có thể nói không quản vị này bố chi xuống kiếm trận tiền bối có mục đích gì đem những này kiếm thú vây khốn ở sơn cốc bên trong chung quy là tiện nghi ta tần phong mỉm cười sau lưng hồn hoang kiếm tản mát ra hát mang tay phải rút ra bên hông hỏa tuyệt kiếm bước nhanh đến phía trước một kiếm hướng về một đầu kiếm thú trên thân đánh rớt giống đây là một đầu to lớn gấu ngựa trên thân cắm hai thanh tạo hình kỳ lạ đoạn kiếm trên thân bao trùm lấy một tầng thật dày thiết giáp nhìn thấy tần phong cầm kiếm đi qua tới lập tức phát ra gầm lên giận dữ cựu trưởng quét ngang nghĩ muốn phản kích nhưng mà tần phong một kiếm này tốc độ cực nhanh trong trước mắt một kiếm đâm vào gấu ngựa ngực hô hai đạo bóng đen từ gấu ngựa trong cơ thể bay ra hỗn độn sớm liền vội vã không nhịn nổi một ngụm đem bóng đen nuốt xuống thôn vệ xuống hai đạo tàn hồn về sau hỗn độn nguyên bản nửa trong suốt thân thể trở nên càng thêm giống như thực chất phảng phất một đầu chân chính cự long quanh quẩn ở tần phong sau lưng nhìn xem hỗn độn khoảng cách ngưng tụ thực hồn càng tiến một bước tần phong trong lòng đại hỷ Nhanh bước hướng về đầu thứ hai kiếm thú phóng đi, một kiếm đem nó chém giết. Sơn cốc bên trong nhị hồn kiếm thú tổng cộng có 13 con, Tần Phong một kiếm một cái, trong nháy mắt chính là chém giết chống không. Thoáng nguyện, hỗn độn liên tiếp nuốt 13 con nhị hồn kiếm thú, tổng cộng 26 đạo tàn hồn, không khỏi hô to thoải mái. Ý, Tần Phong chém giết cuối cùng một đầu nhị hồn kiếm thú, phát hiện đống xương trắng cao nhất chỗ, dĩ nhiên là cắm một thanh kiếm. Trôi kiếm này cũng không giống như cái khác kiếm như thế tàn phá. Ẩn, ẩn tản mát ra trong suốt thanh mang, có một luồng kiếm ý tản mát ra tới. Những này kiếm thú, là bị chuôi kiếm này tản ra kiếm ý hấp dẫn mà tới. Tần Phong trong lòng hiếu kỳ, đưa tay đem kiếm rút ra, nâng ở trên tay nghiêm túc kiểm tra. ở chuôi kiếm bên trên, Tần Phong phát hiện hai cái chữ nhỏ đúc kiếm, rõ ràng là đúc kiếm phong tạo thành, nói cách khác, rất có thể là vấn kiếm tông đệ tử lưu xuống. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây là nhân giai nhất phẩm nhật nguyệt kiếm, sư tôn đã từng cho ta nhìn qua kiếm này rèn lúc đồ là một bộ tử mẫu song kiếm tử mẫu kiếm là song kiếm một loại hai thanh kiếm một dài một ngắn trôi kiếm này là hơi ngắn nguyệt kiếm như thế dài nhật kiếm đâu tần phong đứng ở đống xương trắng bên trên hướng về xung quanh nhìn tới phủ cận tán lạc trên trăm chôi tàn kiếm lại không có phát hiện nhật kiếm tung tích kỳ quái nhật nguyệt tử mẫu kiếm nhật nguyệt gắn bó không thể tách rời thế nào sẽ chỉ có một thanh nguyệt kiếm ở chỗ này hơn nữa trong kiếm không có kiếm hồn tồn tại bất quá Được rồi, hỗn độn đã nuốt đủ rồi tàn hồn, ta trước nếm thử phá dai, tiến nhập thực hồn cảnh lại nói. Tần Phong đem nhật nguyện kiếm tử kiếm thu lên, khoanh chân ngồi ở đống xương trắng bên trên, từ hỗn độn không gian bên trong lấy ra long cốt hóa thạch, ném đến giữa không trùng, nói, hỗn độn, cái này khối long cốt hóa thạch, ngươi cùng nhau nuốt. Phong thần mấy người nhất định liền thủ ở ngoài sân cốc, ta chỉ có tiến nhập thực hồn cảnh, đối phó bọn hắn bốn người, mới có một chút phần thắng. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ hô Hỗn độn miệng rộng một trường, liền đem Long Cốt Hóa Thạch nuốt xuống, cười nói, yên tâm, lúc này không giống ngày xưa, ta nuốt nhiều như vậy tàn hồn, hồn thể lớn mạnh, lại tăng thêm cái này khối Long Cốt Hóa Thạch, ít nhất có bảy thành tỷ lệ đột phá thực hồn cảnh. Bảy thành tỷ lệ Tần Phong hai mắt nhắm nghiền, yên lặng vận chuyển hỗn độn vạn kiếm quyết, điều động toàn thân nguyên khí, toàn lực đột phá thực hồn cảnh. Tần Phong cũng không biết, khoảng cách sơn cốc cách xa mấy chục dặm một tòa sơn trong động, bỗng nhiên tiếng vang lên một đạo rung trời hồ khiếu một đầu hình thể to lớn thiết giáp mánh hổ từ trong sơn động bước chậm đi ra xa xa nhìn xem sơn quốc phương hướng nó trên lưng vậy mà cắm năm chuôi kiếm trong đó một thanh cùng tần phong từ đống xương trắng bên trên rút ra nguyệt kiếm giống nhau như lúc chỉ là thân kiếm càng dài tản ra kiếm mang cũng càng thịnh chính là nhật nguyệt kiếm mẫu kiếm nhật kiếm đầu này thiết giáp mánh hổ dĩ nhiên là một đầu thực lực tương đương với kiếm tôn ngũ hồn kiếm thú siêu thiết giáp mánh hổ hóa thành một đạo gió táp hướng về sơn quốc phương hướng chạy đi sơn quốc bên trong tần phong khoanh chân ngồi ở đống xương trắng bên trên hỏa tuyệt kiếm hoành ở đầu gối trước hai mắt nhắm nghiền yên lặng vận chuyển hỗn độn vạn kiếm quyết đột phá thực hồn cảnh tần phong sau lưng một đầu đỏ thấm dao nhau cự long chiếm cứ ngửa đầu mên ngông thiên địa linh khí không ngừng tuân ra mà tới bị cự long nuốt vào trong miệng hô hô cự long nguyên bản nửa trong suốt thân ảnh trở nên nguyên lai càng rõ ràng trên thân từng mảnh lân giáp đều là giống như thực chất giống như đúc Hai mắt của nó tản ra ánh sáng lộng lây kỳ dị, trên thân lân phiến cũng tản mát ra hào quang, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, gân cốt da lông, long nha long chảo, tất cả ở không ngừng thuế biến, từ hư vông ngưng tụ thành thực chất. Từ không tới có, mặc dù vẫn là hồn thể, nhưng mà sinh mệnh cấp độ phát sinh thuế biến. Kiếm hồn, vốn là trong kiếm đạn sinh một chút linh tính. Từ không tới có, từ hư hóa thực, mỗi một bước đều là gian khổ không gì sánh được. Hư hồn cảnh đến thực hồn cảnh, càng là sinh mệnh cấp độ vượt qua. Tần Phong mở mắt ra, tận mắt chứng kiến hôn độn thuế biến, nội tâm cũng là chấn kinh không gì sánh được. Ta sinh mệnh hình thái cũng không có phát sinh cải biến, nhưng mà hôn độn trở nên mạnh hơn, kiếm của ta trở nên càng cường. Mà ta cùng kiếm, vốn là một thể. Tần Phong mặt lộ vẻ mừng như điên, ở phong thần truy sát áp lực thật lớn phía dưới hắn thuận lợi phá dai, bước vào thực hồn cảnh. mươi 172, lấy một địch bốn. Hỗn độn. Tần Phong ngửa đầu, nhìn xem trôi nổi lên đỉnh đầu to lớn long ảnh. Long lân từng mảnh rõ ràng, bên miệng dâu rồng tung bay, huy vũ phi phạm. Đây cũng là Tần Phong lần thứ nhất như vậy thấy rõ ràng hôn nộn chân chính diện mụ. Ha Haha, rốt cuộc khôi phục lại thực hồn trạng thái. Hôn nộn mười phần hưng phấn, ánh mắt bên trong mang theo vẻ kích động. Vì một ngày này, hôn nộn phải đợi quá lâu quá lâu. Vâng! Tần Phong trong tay hỏa tuyệt kiếm, đột nhiên thiêu đốt lên, toát ra cao mấy thước hỏa diễm, liệt diễm rào rạt, toàn bộ hóa thành một thanh hỏa diễm trường kiếm. Tần Phong trên mặt lộ ra một bôi kinh ngạc, nhẹ nhàng vung lên kiếm, lập tức trước mặt liền xuất hiện một đạo cao mấy trượng tường lửa. Cái này, đây chính là Hỏa Tuyệt Kiếm uy lực chân chính. Tần Phong một mặt chấn kinh, chặt chẽ nắm chặt chuôi kiếm, thân thể run nhẹ nhẹ. Tần Phong tiến nhập thực hồn cảnh, hỗn độn hóa thành thực thể, mới phát huy ra Hỏa Tuyệt Kiếm uy lực chân chính. Nguyên bản Tần Phong chỉ có đem toàn thân nguyên khí quán chú ở trong kiếm, thi triển Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất DẠ Thiên kiếm chiêu, Hỏa Tuyệt Kiếm bên trên mới có Hỏa Long hư ảnh bay đi. Bây giờ Tần Phong chỉ là nhẹ nhàng huy kiếm, liền có hỏa diễm trào lên, khi thế cực kỳ kinh người. Trước đó, ta liền giống như là một trẻ con, kiếm pháp mặc dù lợi hại, lại không cách nào phát huy hỏa tuyệt kiếm một phần mười uy lực. Bây giờ, ta liền giống như là trưởng thành, mặc dù kiếm pháp như cũ, nhưng mà uy lực lại không giống ngày xưa. Tần Phong vội vã không kịp đợi, sử dụng ra một kiếm bất dạ thiên. Vô anh toàn bộ bạch cốt sơn đều thiêu đốt lên, hóa thành một mảnh biển lửa, kiếm thú hải cốt bị thiêu hủy không còn hóa thành từng sợi khói đen phiêu tán trong nháy mắt liệt hỏa tức diệt trên đất một mảnh cháy đen chỉ còn lại mấy trăm chuôi tàn phá kiếm gãy rất mạnh bây giờ kiếm chiêu của ta uy lực là trước kia gấp 10 không chỉ hơn nữa mỗi một kiếm đều bổ sung hỏa thuộc tính công kích uy lực càng là kinh người thần phong thực lực đạt đến một cái mới tinh độ cao phong thần hy vọng các ngươi còn thủ ở ngoài sơn cốc tần phong ánh mắt hướng về ngoài sơn cốc nhìn tới khuôn mặt bên trên lộ ra một bôi băng lánh nụ cười Đêm đã khuya, phong thần cùng ba cái sư đệ ở cản gió chỗ thăng lên một đống đống lửa, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Phong sư minh, tần phong tiểu tử này có phải hay không đã bị kiếm thú giết chết rồi? Thế nào bên trong một điểm động tĩnh đều không có? Một tên đệ tử giám thị lấy sơn cốc cửa vào, hỏi. Có khả năng? Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, nếu như sáng sớm ngày mai, hắn còn không ra tới, ta liền mạo hiểm vào xem, hắn có phải thật vậy hay không chết rồi? Phong thần ánh mắt âm trầm nhìn sơn cốc một nhãn nói nhưng vào lúc này một bóng người chậm rãi từ sơn cốc bên trong đi ra rõ ràng là tần phong a tần phong tiểu tử này lại còn sống sót phong thần hơi run run lập tức bắt đứng dậy bên cạnh bắc minh kiếm xoay người vượt lên mừng rỡ như điên quả nhiên là tần phong cái khác ba cái đệ tử cũng đều đã sớm chuẩn bị lập tức cầm kiếm đổi tới đem tần phong vây ở trung ương tần phong mặc dù không biết người dùng thủ đoạn gì vậy mà không có bị những cái kia nhị hồn kiếm thu ăn mất nhưng mà ngươi cũng dám rời khỏi sơn quốc tử kỳ của ngươi đến phong thần lạnh lùng nhìn xem tần phong ánh mắt khinh miệt liền giống như là xem đồ đần đồng dạng tần phong như là tiếp tục trốn ở sơn quốc bên trong bọn hắn thật đúng là không có biện pháp gì hiện tại tần phong vậy mà chủ động ra tới phong thần tự nhiên cầu còn không được quả nhiên vẫn còn ở đó tần phong đứng tại chỗ không nhúc nhích sắc mặt lạnh nhạt ánh mắt băng lãnh từ phong thần mấy người trên mặt từng cái đảo qua. Tần Phong nhận lấy cái chết Thủy Kích Tam Thiên Phong Thần sớm liền vội vã không kịp đợi sử dụng ra Bắc Minh Kiếm Pháp sát chiêu trong tay Bắc Minh Kiếm như gió xuất thủ trước với anh Tần Phong bên hông hỏa tuyệt kiếm ra khỏi vỏ một kiếm chém ra một gốc hỏa diễm đại thụ chui từ đất lên mà lên liệt hỏa ngập trời đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu sáng cái gì Phong Thần trong lòng ngơ ngác đã không kịp thu chiêu chỉ có thể đem toàn thân nguyên khí quán chú ở Bắc Minh Kiếm bên trên sau lưng hiện ra to lớn côn bằng hư ảnh cả người phóng xuất ra kịch gió mạnh áp phong thần tu luyện bắc minh kiếm pháp lai lịch cực lớn mặc dù không trọn vẹn nhưng uy lực cực lớn trong tay hắn bắc minh kiếm càng là tổ truyền bảo vật dùng cái này kiếm thi triển bắc minh kiếm pháp uy lực còn muốn chống rông để thăng bà thành ỉ vào bắc minh kiếm pháp cùng bắc minh kiếm phong thần ở cùng cảnh rơi xuống khó gặp đối thủ keng hai thanh kiếm va chạm ở cùng nhau lóa mắt hỏa diễm cùng gió lốc va chạm phong tăng thế lửa liệt diễm hướng về xung quanh bão tán ra tới, phong thần lập tức cảm giác một đạo cuồng mãnh lực lượng bá đạo hướng về bản thân tập tới, cả người trong nháy mắt bao phủ ở một mảnh trong biển lửa. với anh, một tiếng nổ đùng, phong thần cả người đều bay rớt ra ngoài, giống như như diều đứt dây đồng dạng bay chừng mấy thước xa. lúc này mới trùng điệp rơi xuống đất bên trên. thật nóng, thật nóng, phong thần toàn thân đều đốt hỏa diễm thiêu đốt, y tế phục tóc, lông mày đều đốt, trên mặt đất bên trên liều mạng cuộn. thật vất vả mới để hỏa diễm dọt tắt. Làm sao có thể? Phong thần sư huynh vậy mà không phải tần phong một kiếm chi địch. Cái khác ba cái đệ tử đều là một mặt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn cả người cháy đen, chật vật không chịu nổi phong thần. Ngươi! Ngươi vậy mà tiến nhập thực hồn cảnh. Phong thần dễ rùa lấy đứng dậy, ánh mắt bên trong hiện đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, gào thét nói, không thể nào. Thế nào lại nhanh như vậy? Ta không tin. Thực hồn cảnh. Hắn tiến nhập thực hồn cảnh rồi. Khó trách lợi hại như vậy ba cái đệ tử sững sờ tại nguyên chỗ kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú ở tần phong trên thân không tự chủ được nuốt nước bọn không tin bốn người các ngươi cùng nhau lên đi thần phong biểu tình lạnh nhạt cười lạnh tần phong dòng dã cao hơn trước mặt bốn người một cảnh giới đã là xưa đâu bằng nay có lòng tin lấy một địch bốn nhưng mà cảm thụ đến tần phong trên người tán phát ra cường đại kiếm ý ba người thân thể run rẩy sắc mặt trắng bệnh căn bản không có dũng khí cùng tần phong một trận chiến Mà Phong thần tức thì bị Tần Phong một kiếm dọa đến chấn kinh sợ hãi, trong lòng tính toán như thế nào từ Tần Phong dưới kiếm đào tẩu. Tần Phong, chúng ta tốt xấu là đồng môn, ngươi sẽ không thật muốn giết chúng ta chứ? Một tên đệ tử run giọng nói. Hiện tại nghĩ ra chúng ta là đồng môn rồi. Tần Phong lạnh lùng nói, các ngươi truy sát ta thời điểm, thế nào không niệm tình nghĩa đồng môn? Nơi đây vắng vẻ, ta coi như giết các ngươi, cũng không thể nào có bất kỳ người nào biết. Bất quá! Tần Phong khe như mày, đối phương có bốn người đặc biệt là phong thần mặc dù bị bản thân một kiếm trọng thương nhưng mà tốc độ của hắn cực nhanh nếu như bốn người chia ra chạy trốn tần phong thật đúng là không có năm chắc đem bốn người toàn bộ giết chết chỉ cần có một người không chết đi về báo cáo tông môn tần phong tàn sát đồng môn tội ác gan vị thực đến lúc đó nhẹ tức thì bị trục xuất vấn kiếm tông nặng tức thì bị phế đi tu vì cầm tu ở kiếm luật phong phía dưới khóa kiếm trong tháp chịu khổ tần phong đối với phong thần cùng cái này ba cái mặc cô sinh đệ tử căm thù đến tận xương thủy Hận không được đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nhưng mà, tần phong lý trí chiến thắng cựu hận, cưỡng ép kiềm chế xuống trong lòng tức giận, nói ra, ta cùng các ngươi khác biệt, không có các ngươi như thế phát rổ. Các ngươi tự mình kiếm gãy, tự phế tu vi. Ta liền tha cho các ngươi một mạng. mươi 173, ngũ hồn kiếm thú. Tần phong, ngươi có điều là chỉ là hư hồn cảnh, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, để ta chờ kiếm gãy, tự phế tu vi. Phong thần mặt lộ kinh sợ, lớn tiếng cửa trách. Không sai, chúng ta bốn người liên thủ đối với ngươi một người, tháng bại cũng còn chưa biết. Ngươi lại có thể như thế tự đại. Thật sự coi chính mình nhất định tháng sao? Cái khác ba tên đệ tử cũng là kinh sợ không dứt. Ta cho các ngươi đường sống, các ngươi không đi, thật cho rằng ta không dám giết các ngươi. Thần Phong cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ sát khí. Tập kiếm giả, lúc có giận dữ phía dưới, máu tươi năm bước khí khái. Phong thần một hai lần, lại ba bốn lần khiêu khích, nghĩ muốn giết Thần Phong, còn giải lời đồn Bại hoại Tần Phong danh tiếng. Tần Phong đã là tận lực nhẫn mại, thậm chí nguyện ý thả hắn một con đường sống. Không nghĩ tới, Phong thần vậy mà ngu xuẩn mất hôn, sắp chết đến nơi mà không biết. Phong thần, đây là chính ngươi tự tìm cái chết, không oán ta được. Tần Phong hít sâu một hơi, trường kiếm tiến lên, hướng về Phong thần đi qua, mỗi một bước rơi xuống, đều trên mặt đất bên trên lưu xuống một cái hỏa diệm dấu chân. Mắt thấy Tần Phong đạp hỏa mà tới, trường kiếm trong tay thiêu đốt lên rào rạt liệt hỏa cả người bao phủ ở rực rỡ trong ngọn lửa khí thế ngập trời giống như địa ngục ma thần phong thần khuôn mặt tái nhợt không gì sánh được khỏe miệng có chút run rẩy hoảng sợ nói sư đệ tiểu tử này thật muốn giết ta nhanh tới cứu ta thần phong mau dừng tay ngươi giết phong sư huynh mặc sư huynh cùng sư tôn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi tiểu xúc sinh giết hại đồng môn tội thêm một bậc phong thần ba cái sư đệ sắc mặt đại biến cầm kiếm chạy qua tới ba kiếm đồng thời đâm về tần phong lưng Tần Phong quay người huy kiếm, một đạo cao mấy trượng tường lửa chui từ đất lên mà lên, ngăn cản cái này ba người. Phong thần, tử kỳ của người đến. Thần Phong quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem phong thần. Đáng chết, tiểu tử này kiếm pháp thế nào lại như vậy khủng bố. Phong thần gương mặt bên trên tràn ngập vẻ hoảng sợ. Ngày đó ở đúc kiếm phong, Tần Phong có điều là vừa mới tiến nhập giác tình cảnh. Phong thần đối mặt Tần Phong, chiếm hết thượng phong, chỉ kém một kiếm liền đem hắn trước mặt mọi người chém giết. Lúc này mới ngắn ngủi bao lâu thời gian, Tần Phong kiếm đạo cảnh giới vậy mà liền vượt qua bản thân. Quả thực là một cái quái vật. Bất DẠ Thiên. Tần Phong hai tay dơ cao Hỏa Tuyệt Kiếm, cả thanh kiếm hóa thành một gốc thiêu hủy thiên địa thương thiên đại thụ, hướng về Phong Thần đỉnh đầu đánh rớt. Bác Minh kiếm pháp. Đối mặt Tần Phong khủng bố một kiếm, Phong Thần chỉ có thể là cắn chặt răng, sử dụng ra bản thân mạnh nhất một chiều, muốn theo Tần Phong liều mạng. Keng. Nhưng mà, Phong Thần dễ dụa hoàn toàn là phi công bắc minh kiếm tiếp xúc đến hỏa tuyệt kiếm trong nháy mắt đột nhiên đứt gãy hồng quang tỏa ra phong thần hoảng sợ khuôn mặt sau một khắc một đoàn liệt diễm liền đem toàn thân của hắn bao phủ a a a phong thần phát ra kêu thê lương thảm thiết cả người hóa thành hỏa nhân dãy rủa lấy chạy trốn mấy bước liền ầm ẩm, ẩm ngã xuống đất ẩm cả người hóa thành than cốc chết oan chết uổng. thoải mái tần phong một kiếm giết phong thần nhẫn không nổi cất tiếng cười to hô to thoải mái bị phong thần bức bách truy sát Ác luôn hám hại, phẫn nộ cùng cứu hận đều theo một kiếm này mà tan thành mây khói. Giờ phút này, tường lửa chậm rãi dập tắt. Ba tiên đệ tử nhìn thấy phong thần bị tần phong giết chết, từng cái sắc mặt tái nhợt, một mặt hoảng sợ. Thần phong ngươi. Ba người nhìn thấy tần phong một mặt lanh ý, ánh mắt bên trong sát cơ cũng không biến mất, trong lòng đều là lộ bộ một tiếng. Các ngươi ba người là phong thần đồng đảng, lại là mạc cô sinh đồ đệ, ta lưu các ngươi không được. Tần phong quyết tâm trong lòng, nếu phong thần đều giết. Cái này ba người tính mệnh tự nhiên giữ lại không được. Như là để bọn hắn ba cái sống sót về đến Tông Môn, bóp méo sự thật, giấu giếm chân tướng, chỉ nói Tần Phong giết Phong thần sự tình, Tần Phong đến lúc đó cũng là hết đường chối cãi. Lập tức, Tần Phong bước nhanh đến phía trước, liền muốn đem ba người đều chém giết tại chỗ. Cái này ba người cũng là cơ linh, cùng nhìn nhau một nhãn, lập tức chia ra đảo tẩu. Nguy rồi. Tần Phong chuyện lo lắng nhất, vẫn là phát sinh. Tần Phong không lấy tốc độ tăng trưởng ba người chia ra đào tẩu hắn chỉ có thể là đuổi lên trong đó một người đem hắn chém ở dưới kiếm quay đầu lại tới thừa xuống hai người đã chạy ra xa vài chục trượng tần phong đã không thể nào đuổi lên làm thế nào như là để hai người này chạy trở về bàn lộng thị phi ta có miệng khó cãi coi như sư tôn nguyện ý bảo đảm ta ta cũng nhất định sẽ nhận được trách phạt thần phong trong lòng trận lạnh cả người như rớt vào hầm băng nếu không thì ta chờ kiếm trùng thí luyện kết thúc liền lập tức trốn ra vấn kiếm tông thế nhưng như thế ta liền thành tông môn phản đồ tất nhiên sẽ bị kiếm luật phong đệ tử truy sát thiên hạ chi đại không có chỗ cho ta dung thân tần phong trong đầu quay nhanh đếm rõ số lượng cái ý niệm lại không có nghĩ đến giải quyết chi pháp giống nhưng vào lúc này một đạo dung trời hổ khiếu bỗng nhiên tiếng vang lên một đầu thiết giáp mánh hổ bỗng nhiên từ núi rừng bên trong nhảy ra tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đuổi lên đảo tẩu một tên đệ tử a ngũ hồn kiếm thú tên đệ tử này nghe được âm thanh tiếng vang quay đầu khi thấy một đầu to lớn thiết giáp mánh hổ giống như gió táp đồng dạng hướng về bản thân chạy như điên mà tới phát hiện mánh hổ trên lưng có năm chuôi kiếm lập tức dọa đến sợ vỡ mật hắn lập tức cầm kiếm phản kích hướng về thiết giáp mánh hổ trên thân đâm tới keng trường kiếm đụng chạm lấy mánh hổ trên thân thiết giáp bắn ra vô số hỏa tinh lại không cách nào thường tới mảy may đầu này thiết giáp mánh hổ ánh mắt bên trong lộ ra vẻ giận dữ trương mở miệng to như chậu máu một ngụm đem tên đệ tử này nuốt xuống, Phúc. phun ra mấy căn mang huyết xương, thiết giáp mãnh hổ lập tức quay người, hướng về một người đệ tử khác đánh tới. người người người, người đừng qua đây. tên đệ tử này dọa đến hốt hoảng đào tẩu, lại hai chân như nhún ra, thế ngã trên đất, bị mãnh hổ cự chảo ấn trên mặt đất bên trên. một ngụm đem cái đầu cắn xuống. thấy cảnh này, tần phong cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim ầm ầm nhảy lên. có điều, tần phong không có trốn bởi vì hắn biết tốc độ của mình xa ở đây đầu thiết giáp mánh hổ phía dưới đối phương là ngũ hồn kiếm thú thần phong không thể nào là đối thủ nhưng mà làm một tên kiếm tu thần phong liền xem như muốn chết cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt mà không thể cùng hai người khác đồng dạng chết tại chạy trốn bên trong đó thật là quá hớt ức giống trong trước mắt đầu này ngũ hồn kiếm thú liền giết chết hai người nhẹ nhàng một nhảy như ngọn núi nhỏ thân thể liền xuất hiện ở Thần phong trước mặt một đôi mắt hổ trên cao nhìn xuống nhiều hứng thu đánh giá nhân loại trước mắt thế nào nghĩ muốn mèo vờn chuột chờ ta đào tẩu tần phong nhẹ hít một hơi ngửa đầu nhìn xem trước mặt thiết giáp bánh hổ cắn răng nói ta sẽ không trốn coi như ngươi ăn ta ta cũng muốn vỡ nát ngươi mấy quả răng giống thiết giáp mánh hổ tựa hầu nghe hiểu ngửa đầu phát ra một tiếng rung trời hổ khiếu xung quanh lập tức cắt bay đá chạy thiên địa đều tùy theo biến sắc từ thân thể của nó bên trên bạo phát ra kinh thiên kiếm khí tần phong hầu như đứng không vững Sau lưng chặt chẽ rửa và ở cùng nhau thạch đầu bên trên, lúc này mới miễn cưỡng không có ngã sấp xuống. Đồng thời, thần phong trong lòng một mảnh lạnh bớt. Đầu này ngũ hồn kiếm thú rõ ràng là ở Lập Uy, muốn Tần Phong biết cùng nó chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Thiết giáp mãnh hổ cuồng hống một tiếng về sau, chính là không chút do dự, miệng to như chậu máu hướng về Tần Phong cắn tới. Mà nhưng vào lúc này, Tần Phong bên hông một vật bỗng nhiên tản mát ra trong suốt thanh mang, chính là trôi kia ở đống xương trắng bên trên nhặt được Nhật Nguyệt kiếm tử kiếm. Trước 174, hương sư vẫn tội. Đống nhiên, Tần Phong bên hông treo lấy Nhật Nguyệt Kiếm Tử Kiếm có chút phát ra quan mang. Cùng lúc đó, Thiết Giáp mánh Hổ trên lưng một thanh kiếm tựa hồ phát sinh cảm ứng, rung động kịch liệt lên, phát ra màu xanh huỳnh quang. S. Thiết Giáp mánh Hổ nguyên bản tinh hồng hai mắt chậm rãi biến thành nguyên bản đen nhánh màu sắc, nhìn xem Tần Phong ánh mắt cũng không tựa như trước đó như vậy thị sát, hình như là nhớ tới cái gì đồng dạng liền như vậy nán lại đứng tại nguyên chỗ không núp đích. Tình huống như thế nào? đầu này ngũ hồn kiếm thú đột nhiên bất động rồi chẳng lẽ là cố ý đang chơi ta nghĩ muốn mèo bắt con chuột tần phong nhìn thấy thiết giáp mánh hổ bộ dáng này trong lòng cũng cảm thấy hết sức kỳ quái tần phong xứng sở chỉ chốc lát đột nhiên đánh thức qua tới không người từ thiết giáp mánh hổ chân trước xuyên qua cũng không quay đầu hướng về phía trước chạy như điên tần phong một hơi chạy trên trăm trượng xa lúc này mới quay đầu lại phát hiện thiết giáp mánh hổ y hiển nguyên không nhúc nhích xứng sở tại nguyên chỗ trên lưng nhật nguyệt kiếm mẫu kiếm tản ra thanh sắc quan mang ở trong đêm đen cực kỳ rõ ràng mặc dù không biết thiết giáp mánh hổ bỗng nhiên làm sao vậy xương sở lấy bất động tần phong cũng không dám ở chỗ này quá nhiều dừng lại hướng về doanh địa phương hướng chạy gấp Thẳng đến lúc tờ mờ sáng tần phong mới về đến doanh địa mệt thở hững hộp sắc mặt trắng bệnh ngực kịch liệt chập trùng thỉnh thoảng hướng sau lưng nhìn quanh trong lòng nghĩ mà sợ không rước tần phong quả thực không dám tin tưởng bản thân vậy mà có thể từ ngũ hồn kiếm thú lợi trảo xuống đào thoát ngũ hồn kiếm thú Thực lực tương đương với kiếm tôn cường giả, hồn hoang kiếm đối với hắn suy yếu cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nếu như đầu này ngũ hồn kiếm thú đuổi tới doanh địa, chỉ sợ không có người nào là đối thủ của nó. May mắn, đầu này thiết giáp mánh hổ không có đuổi theo tới, Tần Phong về đến trong lều vải, tâm tình mới dần dần lắng lại xuống, đem nhật nguyệt kiếm tử kiếm lấy ra, tỉ mỉ quan sát một trận, cũng không phát hiện có cái gì kỳ lạ chi chỗ. Lúc này mới ngủ thật say. Chuyến này, Tần Phong đột phá thực hồn cảnh, lại tự tay giết chết phong thần đã báo đại thủ, có thể nói là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Về sau lại bị thiết giáp mãnh hổ truy đuổi, càng làm mọi mệnh không chịu nổi, ngủ một giấc đến buổi chiều, mới bị một trận tiếng ồn nào đánh thức. thần Phong, ngươi cái này thằng nhóc con lăn cho ta ra tới. Có người ở phía ngoài lều lớn tiếng quát nói. Tần Phong bị bừng tỉnh, xoa mắt ngủ lim dim con mắt đi ra lều vải, khi thấy Mạc Ly mang theo bảy tám tên người mặc áo tím kiếm vụ phong đệ tử, khí thế hung hăng, đem đúc kiếm phong danh địa bao bọc vây quanh. Trong doanh địa. Đúc kiếm phong đệ tử nhân số ít nhất, may mà cao lâm cùng ung văn không có ra ngoài săn giết kiếm thú, bọn hắn mang theo hai tên đúc kiếm phong đệ tử thủ ở tần phong lều vài trước, đang cùng mặc ly mấy người giảng co, nhưng y đi nguyên có vẻ hơi người ít không đánh lại đông. Mà cái khác ba phong đệ tử, tức thì đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn, trên mặt còn mang theo ý cười, hiển nhiên là đợi xem cho hay. Ngữ băng Trong đám người, tần phong thấy được một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, chính là người mặc một bộ váy trắng, sắc mặt thanh lãnh hạ ngữ băng hạ ngữ băng bên cạnh đứng đấy một tên người mặc cẩm bào nam tử trẻ tuổi chính thấp giọng cùng với nàng đàm tiếu thần phong ngươi cái này thằng nhóc con rốt cuộc ra tới rồi ta hỏi ngươi phong thần cùng ta cái kia ba cái sư đệ đâu mặc ly nhìn thấy thần phong đi ra lều vải lập tức lớn tiếng quát hỏi nói ngươi bốn cái sư đệ ngươi cái này làm sư huynh không biết ta làm sao biết ta lại không phải cha của bọn hắn thần phong cười lên ánh mắt ngưng tụ khoan thai nói thần phong trả lời Lập tức dẫn lên người chung quanh một trận cười vang. Cái này để Mạc Ly sắc mặt càng thêm khó coi, lúc xanh lúc trắng. Giận nói, hôm qua bốn người bọn họ rõ ràng theo đuôi ngươi mà đi, vì cái gì sáng nay ngươi một mình trở về, bọn hắn một mực đến bây giờ còn không có trở về. Mạc Sư Huynh, vậy ta liền muốn hỏi một chút. Ta lại không phải nữ, bốn người bọn họ theo đuôi ta, có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Tần Phong con ngươi hơi co lại, ngôn ngữ đột nhiên lăng lệ lên. Nghe được Tần Phong. Mọi người ở đây cũng đều là lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Bốn tên kiếm vụ phong đệ tử theo đuôi một tên đúc kiếm phong đệ tử, việc này xác thực kỳ quặc. Phong Thần cùng Tần Phong mâu thuẫn, tại chỗ tuyệt đại đa số người đều biết. Cho dù ai cũng đều biết, Phong Thần theo đuôi Tần Phong, không có an cái gì hảo tâm. Nhưng mà, mặc Ly tự nhiên là sẽ không thừa nhận, sắc mặt hắn đỏ lên, nuốt vào nhà ra nửa ngày, mới cái chảy cãi cối nói, bọn hắn theo đuôi ngươi, ta làm sao biết có mục đích gì? Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi Sư đệ ta nhóm tung tích đâu. Phong thần mấy người một đêm chưa về, Mạc Ly trong lòng lo sợ bất an. Mặc dù hắn không tin tưởng, lấy tần phong thực lực có thể giết phong thần bốn người. Nhưng mà tần phong gian trá dạo hoạn, hắn cũng là có chấu nghe nói, có lẽ là phong thần bốn người mắc lửa, bị nhốt ở nơi nào đó cũng nói không chừng. Bởi vậy, Mạc Ly trở về doanh địa về sau, không kịp nghỉ ngơi, lập tức liền mang người, hướng tần phong Hương sư vấn tội. Sư đệ, cái này Mạc Ly quá ngang ngược. Thường xuyên lấn áp chúng ta đúc kiếm phong đệ tử. Người khác sợ hắn, ta trở lại không sợ hắn. ung văn đi lên trước, bảo vệ tần phong, lạnh giọng nói, ngươi như là không biết phong thần đám người tung tích, liền cái gì đều không cần nói. Ừm. Cao Lâm cũng đi lên trước, cùng ung văn cùng nhau bảo vệ tần phong. Thế nào? ỷ vào bản thân sư tôn là phong chủ, liền dám lớn lối như vậy. Vẫn kiếm bảng ở cuối xe hai cái phế vật, phách lối cái dám. Kiếm vụ phong các đệ tử nhau nhau giận tí mặt bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ trong lúc nhất thời tình thế dương cung bạc kiếm hai phong tranh chấp tựa hồ không thể tránh được tần phong đối với cao lâm cùng ung văn hai người mười phần cảm kích bọn hắn vì mình nguyện ý cùng mạc ly đối chọi đối lập nhau thậm chí đao kiếm đối mặt có điều đao kiếm không có mắt nếu là thật sự đánh lên vạn nhất có người bị thương tần phong liền hối hận không kịp lập tức quát nói tất cả dừng tay phong thần đám người tung tích ta biết ngươi quả nhiên biết nói phong thần bọn hắn người đâu Mặc ly ánh mắt một hàn, ép hỏi nói. Chết! Tần Phong không chút hoang mang, chậm rãi nói ra, đêm qua ta ở một chỗ sơn cốc phía trước, nhìn thấy bốn người bọn họ bị một đầu thiết giáp mánh hổ truy đuổi. Cái kia thiết giáp mánh hổ trên thân cắm năm chuôi kiếm, là ngũ hồn kiếm thú, bọn hắn tự nhiên là trốn không thoát, bị thiết giáp mánh hổ một ngụm một cái, toàn bộ ăn mất. Ta dọa đến run chân, ngay cả bận biểu chạy trốn. Tần Phong lần này nói nửa thật nửa giả, có thể nói là không có kẽ hở. Tuy nói phong thần cùng trong đó một tên đệ tử là chết ở kiếm của hắn phía dưới nhưng mà phong thần thi thể bị thiêu hủy không còn, hài cốt không còn. Còn có một tên đệ tử thi thể, cũng nhất định bị thiết giáp mánh hổ hoặc cái khác kiếm thú ăn mất, có thể nói là không có chứng cứ. Coi như Mạc Ly hoài nghi, cũng không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì. Cái gì? Bọn hắn gặp được ngũ hồn kiếm thú. Kiếm trùng bên trong, vậy mà thật có ngũ hồn kiếm thú cái này hung vật. Như Tần Phong chưa hề nói dối, về sau chúng ta săn giết kiếm thú cũng muốn cẩn thận một chút. nghe được tần phong, trong doanh địa lập tức một mảnh xôn xao. tại chỗ các đệ tử đều không khỏi sắc mặt đại biến. trong đó mấy cái vẫn kiếm bảng bài danh túp 10 đệ tử, cũng là khuôn mặt có chút động. đối mặt ngũ hồn kiếm thú, ngay cả bọn hắn cũng không có đảo tàu năng lực. chớ nói chi là phong thần bốn người chỉ là hư hồn cảnh đỉnh phong tu vi. thần phong, ngươi nói dối. mặc ly sắc mặt đột nhiên một trầm, lạnh giọng quát nói, hắn là đang gạt tần phong. nếu như tần phong là nói dối. Tất nhiên lộ ra bối rối chi sắc. Nhưng mà, Tần Phong lại không chút hoang mang nói, ta có phải hay không nói dối, ngươi đến cái kia chỗ sơn cốc phía trước, xem xét liền biết. Vận khí tốt, ngươi có lẽ còn có thể nhặt hồi sư đệ mấy cục xương. Vận khí không tốt. Hắc hắc, đầu kia ngũ hồn kiếm thú, có lẽ vẫn còn cái kia phụ cận bồi hồi đâu. Lập tức, Tần Phong đem sơn cốc vị trí cụ thể nói cho Mạc Ly. Mạc Ly sắc mặt âm tình bất định, mặc dù hắn rất muốn một kiếm giết Tần Phong, Nhưng mà ngay trước trong doanh địa đông đảo đệ tử trước mặt, hắn cũng không dám lô mãng, trong lòng cực kỳ không cam lòng, lại chỉ có thể coi như thôi, mang theo hai tên đệ tử cùng đi sơn cốc dò xét, xem Tần Phong nói là thật hay giả. Ở sơn cốc phía trước, Mạc Ly quả nhiên phát hiện ngũ hồn kiếm thú thiết giáp mánh hổ tung tích, cũng nhặt trở về mấy căn mang huyết xương, cùng phong thần bốn người bội kiếm. Một chút chết bốn cái sư đệ, Mạc Ly trong lòng bi phẫn dị thường, rõ ràng hoài nghi bọn hắn là bị Tần Phong hại chết, lại tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì chương 175, tình địch Mạc Ly cùng kiếm vụ phong đệ tử đến sơn cốc phía trước dò xét kết quả truyền hồi doanh địa ở sơn cốc phía trước xác thực phát hiện ngũ hồn kiếm thu tung tích cùng phong thần đám người thi cốt di vật bằng chứng như núi coi như Mạc Ly trong lòng hoài nghi tần phong nhưng cũng tìm không thấy bất kỳ cớ gì chỉ có thể là hẩm hực coi như thôi kiếm vụ phong bốn tên đệ tử bị ngũ hồn kiếm thú giết chết tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ doanh địa tuy nói cái này bốn tên đệ tử đều là hư hồn cảnh ở tham gia kiếm trùng thí luyện trong đám đệ tử thực lực thuộc về bên trong hạ đẳng nhưng mà cái kia chỗ sơn có khoảng cách doanh địa cũng không tính quá xa lại có ngũ hồn kiếm thú ẩn hiện lập tức để vấn kiếm tông các đệ tử đều trở nên mỗi người cảm thấy bất an lên trong doanh địa lòng người bàng hoàng có mấy cái đội ngũ thương nghị một phen sắp nhập thành 10 người khoảng trường đại đội ngũ để cầu tự vệ còn có một chút so sánh phong bế đội ngũ nhỏ giờ phút này cũng công khai biểu thị Nguyện ý thu nạp người mới gia nhập đội ngũ, lấy lớn mạnh đội ngũ thực lực. Ngay cả danh tiếng cực xấu Quách Nam cũng có đội ngũ chủ động đi lôi kéo hắn, hy vọng hắn có thể gia nhập. Nhưng mà Quách Nam lại trực tiếp cự tuyệt, y lìa nguyên trốn ở trong lều vải ngủ ngon, tựa hồ hoàn toàn từ bỏ lần này kiếm trùng thí luyện. Thần Phong dù sao cầm qua ngoại môn đệ nhất, tên tuổi so Quách Nam càng vang dội, tự nhiên cũng có mấy cái đội ngũ chủ động qua tới lôi kéo. Nhưng mà Thần Phong suy tính một phen, lại là từ chối nhã nhặn. Sự thật bên trên, Tần Phong cũng ở cân nhắc, bản thân nên gia nhập một đội ngũ. Một là, Phong thần dù chết, Mạc Ly vẫn còn sống sót. Bốn cái sư đệ chết oan chết uổng, Mạc Ly đối với mình căm thù đến tận xương thủy. Tần Phong như là tiếp tục đơn độc hành động, mặc dù có thể hắn có thể một mình săn giết tam hồn kiếm thú, nhưng lại tuyệt không phải Mạc Ly đối thủ. Như là gia nhập một đội ngũ, có cái khác Phong đệ tử tại chỗ, Mạc Ly tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình, không dám ngang nhiên giết chính mình. Hai là kiếm trùng mức độ nguy hiểm vượt ra khỏi tần phong tưởng tượng, lại có ngũ hồn kiếm thú dạng này khủng bố hung vật tồn tại. Tần Phong một mình hành động, bị ngũ hồn kiếm thú nhìn chằm chằm lên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như là gia nhập một đội ngũ, có lẽ còn có thể thương lượng chỗ trống, chí ít có cơ hội có thể đào tẩu. Vừa mới mời Tần Phong mấy cái đội ngũ, hoặc là thực lực quá yếu, hoặc là nhân số quá ít, hoặc là quá không quen thuộc, cũng không quá phù hợp, bởi vậy Tần Phong mới cự tuyệt. Nhưng vào lúc này Một đạo người mặc lam nhặt váy dài bóng hình xinh đẹp hướng về tần phong đi qua tới, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên mang theo băng sơn tuyết liên thanh lãnh, chính là hạ ngữ băng. Hạ ngữ băng bên cạnh, còn đi theo tên kia người mặc cẩm bào nam tử trẻ tuổi, ánh mắt lườm một nhãn tần phong, lộ ra mấy phần vẻ khinh thường, quay đầu đối với hạ ngữ băng nói, ngữ băng sư muội, hắn chính là ngươi nói tần phong. Thực lực không gì hơn cái này, danh tiếng lại kém, quả thực là ta chờ vấn kiếm tông đệ tử xỉ nhục." Ngươi tại sao muốn cùng dạng này người dây dưa ở cùng nhau? Còn muốn kéo hắn ra nhập đội ngũ của chúng ta? Vương sư huynh, ta tìm đến Tần Phong, tự nhiên có ta nguyên nhân. Hạ ngữ băng lạnh lùng nhìn vương sư huynh một nhãn, nhàn nhạt nói. Húng chi, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta dây dưa với hắn ở cùng nhau? Sư mọi ngươi vương sư huynh lập tức nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên, sau đó hung hăng trừng Tần Phong một nhãn, ánh mắt bên trong hiện lên một bôi ghen tị. Tần Phong, hạ ngữ băng nhìn xem Tần Phong ánh mắt lạnh lùng hơi lóe nhàn nhạt nói ngươi nên còn không có đội ngũ chứ thế nào muốn hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta ngữ băng ngươi chủ động tới mời ta thần phong nhìn xem hạ ngữ băng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tần phong không có quên tiến nhập kiếm trùng thí luyện trước đó ở quảng trường bên trên hạ ngữ băng nhìn mình loại kia băng lanh ánh mắt ánh mắt kia quả thực là băng hàn thấu xương vô tình tới cực điểm cho dù tần phong hiện tại nghĩ ra trong lòng y đi nguyên ẩn ẩn có chút khó chịu thế nhưng lúc này mới mấy ngày trôi qua hạ ngự băng vì sao sẽ thái độ khắc thường chủ động qua tới mọi mình ngoại giới lời đồn thật sự nàng quả nhiên nữa thích tần phong vương sư huynh tay phải che ngực trái tim truyền tới từng đợt xoắn đau sắc mặt tâm trầm không gì sánh được Tần phong vương sư huynh quay đầu ánh mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm tần phong trong đó tràn đầy lòng ghen tị ngự băng sư muội cái này tần phong phẩm hạnh không đứng đắn hơn nữa thực lực quá yếu gia nhập đội ngũ của chúng ta Nhất định sẽ cản trở. Vương Sư Minh Hạ ngữ băng quay người nhìn về phía Vương Sư Minh, đôi mi thanh tú cao lại, lạnh giọng nói, ngươi vừa mới rõ ràng đáp ứng, bất kể là ai gia nhập đội ngũ, đều nghe ta. Làm sao lại lâm thời lật lọng? huống chi, ngươi tuy là kiếm hồn xuất khiếu cảnh Tu Vi, ở vấn kiếm bảng bài danh thứ 9. Nhưng ta cùng hai vị sư tỷ chỉ là thực hồn cảnh. Tần Phong cũng là thực hồn cảnh, làm sao lại không thể gia nhập đội ngũ của chúng ta? Mặc cho ai cũng có thể Chỉ có Tần Phong không được. Vương Sư Huynh thái độ rất kiên quyết, hung hăng cắn răng, một ngụm từ chối. Ồ, nguyên lai like là kiếm công phong Vương Tiêu Sư Huynh. Vẫn kiếm bảng 36 người, đều là trong nội môn đệ tử người nổi bật. huống chi vị này Vương Sư Huynh bài danh top 10, Tần Phong tự nhiên là thuộc như lòng bàn tay, nhận ra thân phận của đối phương. Xem Vương Tiêu đối với hạ ngữ băng nóng rực ánh mắt, Tần Phong liền biết, hắn là hạ ngữ băng đông đảo người theo đuổi một trong. Hạ ngữ băng tư dung tuyệt thế vượt qua người bình thường kiếm đạo thiên phú cùng nàng lãnh nhược băng xương đặc biệt tính cách nàng bên người người theo đuổi một mực rất nhiều vị này vương tiêu sư huynh hiển nhiên chính là một cái trong số đó lấy vương tiêu kiếm hồn xuất khiếu cảnh tu vi lại nguyện ý cùng hạ ngữ băng cùng ngọc liên phong mấy tên thực hồn cảnh đệ tử tổ đội có thể thấy được hắn dụng ý khó giỏ nghĩ muốn thừa cơ truy cầu hạ ngữ băng có điều hạ ngữ băng thái độ mười phần lãnh đạm vị này vương tiêu sư huynh hiển nhiên là tự mình đa tỉnh nói thật đối với hạ ngữ băng mười thần phong cũng không quá quan tâm cũng không phải là tần phong đối với hạ ngữ băng có cái gì thành kiến thật sự là vương tiêu người này quá chán ghét tần phong nhìn thấy hắn lấy lòng hạ ngữ băng dáng vẻ trong lòng cũng có chút khó chịu thế nhưng nếu như tần phong cự tuyệt hạ ngữ băng chẳng phải là vừa vặn thừa dịp vương tiêu tâm ý trong lúc nhất thời tần phong nội tâm có chút xoắn suýt những mày suy tư lên thần phong người nghĩ được chưa có nguyện ý hay không gia nhập đội ngũ của ta hạ ngữ băng thần sắc y dị nguyên băng lãnh nhưng mà ánh mắt lạnh lùng chỗ sâu lại cất giấu mấy phần không muốn người biết kỳ ngữ băng sư muội hay là thôi ta xem cái này tần phong tự cao tự đại cũng không có gia nhập đội ngũ chúng ta ý tứ vương tiêu gặp tần phong chậm chạp không cách nào làm ra quyết định trong lòng không khỏi mừng thầm bận điệu nói hạ ngữ băng lắc đầu cũng không có đem vương tiêu mà nói để trong lòng bên trên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tần phong yên tĩnh chờ đợi đáp án của hắn. rất lâu tần phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem hạ ngữ băng thế Vẹ miệng có chút nít lên, chỉ nói một chữ, tốt. Ừ. Hạ ngữ băng ánh mắt bên trong lộ ra một bôi vui mừng, khe gật đầu, nói, sáng suốt quyết định. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp hai vị sư tỷ Tần Phong, ta thật vất vả mới đạt được cùng hạ ngữ băng độc chố cơ hội. Lại bị ngươi cái này thằng nhóc con phá hủy. Bất quá. Như vậy cũng tốt. Chờ săn bắn kiếm thú thời điểm, ta biểu hiện tốt một chút, để hạ ngữ băng hiểu rõ, Tần Phong cùng ta so sánh. Chính là một cái phế vật từ đầu đến chân. Vương Tiêu nhìn xem Tần Phong bóng lưng, hai tay nắm thật chặt, trên trán gân xanh bạo lên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, Tổ đội săn bán. Tần Phong đi theo hạ ngữ băng cùng nhau, đi tới Ngọc Liên Phong đệ tử chỗ khu vực. Là Tần Phong. Hạ sư tỷ thế nào cùng Tần Phong ở cùng nhau? Nàng không sợ Phong chủ biết về sau tức giận sao? nghe nói cái này Tần Phong thường xuyên đi những cái kia nơi bấm hoa, phẩm hạnh không đứng đắn. Ngọc Liên Phong đại bộ phận đều là nữ đệ tử, nhìn thấy Tần Phong đi qua tới, trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh bỉ, xì xào bàn tán. Đối với hắn chỉ chỉ trò trò. Đối mặt đám người chỉ trích, Tần Phong thật sự là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể là vụng trộm lắc đầu. May mắn, phóng xuất những ngày lời đồn, bại hoại Tần Phong danh tiếng kẻ cầm đầu một trong phong thần đã bị Tần Phong giết chết, để hắn xả được cơn giận tâm tình cũng không giống lúc trước như vậy không tốt đi thôi hai vị sư tỷ chờ đợi đã lâu hạ ngữ băng vén mở một tòa lều vải túi đầu chui vào tần phong cũng theo sát phía sau trong lều vải có hai tên dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử đang đàm tiếu mộ sư tỷ long sư tỷ thần phong tới hạ ngữ băng nhàn nhạt nói một tiếng liền đứng ở một bên mắt lạnh nhìn tần phong trầm mặc không nói hai vị sư tỷ tần phong ngẩng đầu nhìn rõ lều vải bên trong hai vị sư tỷ bộ dáng Lập tức biểu tình có chút cổ quái, gương mặt có chút nóng lên. Hai vị này sư tỷ Tần Phong cũng quen biết. Chính là ở Bách Hoa Giản bên trong chăm sóc bản thân, vẫn còn Ngọc Liên suối nước nóng bên trong giúp mình tắm rửa hai vị sư tỷ. Khi đó ở Bách Hoa Giản, Tần Phong vẫn là ngoại môn đệ tử, chỉ biết hai vị này sư tỷ là nội môn đệ tử, không biết các nàng cụ thể thân phận. Về sau Tần Phong cũng thành nội môn đệ tử, ở vấn kiếm bảng bên trên phát hiện hai vị này sư tỷ tên, trong lòng mười phần chấn kinh. Hai vị này sư tỷ ở Vấn Kiếm tông danh tiếng cực kỳ vang dội, kiếm đạo tu vi đều là thực hồn cảnh định phong. Kích cỡ tương đối cao người sư tỷ kia gọi Mộ trước Nghiên, Vấn Kiếm bảng bài danh 27. Hơi thấp người sư tỷ kia, tên là Long Thúy, Vấn Kiếm bảng bài danh 29. Chỉ luận Vấn Kiếm bảng bài danh, hai người bọn họ thực lực còn muốn ở Tần Phong hai vị sư huynh Cao Lâm cùng Ung Văn bên trên. Nhìn thấy Tần Phong, hai vị sư tỷ trên mặt lập tức phun mở nụ cười, vị kia Mộ sư tỷ càng là mười phần nhiệt tình nên lên tới dắt tần phong tay cười nói tần sư đệ hôm đó bách hoa giản từ biệt đã lâu không gặp bây giờ ngươi cũng thành vấn kiếm tông danh nhân giang hoài phủ chơi rất vui chứ chờ có thời gian ngươi nhất định phải mang ta đi dạo chơi đúng vậy a đúng vậy a long sư tỷ cũng cười nói nghe nói giang hoài phủ yên vũ phường son phấn bột nước là đại húc quốc tốt nhất ngươi có hay không mang một chút trở về cái này tần phong sắc mặt đỏ lên trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào Chỉ có thể nói, chờ lần sau trở về, nhất định cho hai vị sư tỷ mang một chút. Ba vị sư muội, thời gian đã không còn sớm, chúng ta thương lượng một chút săn bắn kiếm thú công việc. Vương Tiêu vén mở lều vải đi vào đây, nhìn thấy mộ trước yên cùng Long Thúy đối với Tần Phong mười phần nhiệt tình bộ dáng, khỏe miệng của hắn có chút run rẩy sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Ừm. Mộ chức yên cùng Long Thúy hai người nhẹ gật đầu, lúc này mới buông ra Tần Phong, cùng Vương Tiêu thương lượng lên. Tần Phong. Chúng ta cái đội ngũ này có hai cái quy củ, người hãy nghe cho kỹ. Thứ nhất, ta thực lực mạnh nhất, lý lịch sâu nhất, kinh nghiệm đầy đủ nhất. Bởi thế là đội trưởng của các ngươi, tất cả mọi người nhất định phải nghe theo ta mệnh lệnh. Thứ hai, săn bắn kiếm thú đoạt được, hưởng theo lao động. Vương Tiêu nhìn Tần Phong một nhãn, lạnh giọng nói, nếu như có người trái với hai cái này quy củ, như thế vô luận là ai, đều muốn bị đuổi ra đội ngũ. Hiểu rõ? Tần Phong nhẹ gật đầu đối với vương tiêu nói lên hai cái này quy củ không có điều gì dị nghị rất tốt vương tiêu mỉm cười ánh mắt chỗ sâu lộ ra một bôi gian kế được như ý nụ cười quỷ quyệt nói đã như vậy chúng ta cái này lấy kiếm tâm phát thệ không được một mình rời đội tại chỗ để năm người đều là dựng thẳng lên ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ lấy kiếm tâm lập xuống lời thề lập tức tiểu đội một chuyến năm người đơn giản thu thập bọc hành lý chuẩn bị nước ngọt cùng lương khô liền rời khỏi doanh địa tiến nhập kiếm chủng nội địa bắt đầu săn bắn kiếm thú Siêu. Một đầu cao vài trượng đen nhánh đại điêu vút không mà qua, hình thành mánh liệt phong áp, tại mặt đất kích lên một đạo quần quần khói bụi. Tam hồn kiếm thú. Vương tiêu ngửa đầu, ánh mắt một lóe, nhìn thấy đại điêu sau lưng cắm ba thanh tàng kiếm, lập tức kinh hỉ nói. Ba vị sư muội, phía trước hẳn là cái này đại điêu xào huyệt. Tam hồn kiếm thú, chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, nên có thể ứng phó. Vương tiêu công bố mệnh lệnh. Tốt. liền nghe sư huynh. Chúng ta lần này vận khí không tệ vậy mà gặp được một đầu tam hồn kiếm thú nếu là có thể thuận lợi đem nó săn giết, thu hoạch không nhỏ hạ ngữ băng ba người đều là nhao nhao gật đầu ánh mắt nóng rực bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ xiết thật chặt trong tay về phần tần phong thực lực quá yếu sợ sinh vấn đề liền lưu ở nơi đây canh gác hành lý đi vương tiêu lạnh lùng lườm tần phong một nhãn hạ đạt mệnh lệnh để tần phong canh gác hành lý mộ chức yên đôi mi thanh tú cao lại tranh luận nói hán tốt xấu đã từng là ngoại môn đệ nhất Thực lực không yếu, chỉ là canh gác hành lý, cũng quá đại tài tiểu dụng đi. Không nên quên đội chúng ta ngũ quý củ, săn giết kiếm thú lúc, mọi thứ đều nghe ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được nghi vấn. Huống chi, chỉ là một đầu tam hồn kiếm thú, chúng ta bốn cái như vậy đủ rồi, không cần tần phong xuất thủ. Vương Tiêu nhìn mội chức yên một nhãn, lạnh lùng nói ra. Vương Sư Huynh Hạ Ngữ băng trong lòng cũng vì tần phong bất bình, nghĩ muốn mở miệng nói chút gì đó. Ha ha, ta ở đây canh gác hành lý liền tốt. Tần Phong lại mỉm cười, đung nhiên nói ra. Ngay cả Tần Phong chính mình cũng cam nguyện canh gác hành lý, Hạ Ngữ băng, Mộ Trư Yên, Long Thúy Tam nữ cũng không tốt nhiều lời cái gì, đành phải nhẹ gật đầu, đi theo Vương Tiêu cùng nhau lên trước, vây giết cái này Tam Hồn Kiếm thú. Tần Phong nhìn thấy bốn người đi xa, thân ảnh che kín ở quán trong làn khói độc, lúc này mới thả người một nhảy, đứng ở phụ cận một cây đại thụ đỉnh, thấp giọng nói, hỗn độn, có cách nào hay không thao túng Hồn hoang Kiếm bên trong Kiếm trận, xua tan phía trước quán độc xương ngủ lại không bị mấy người bọn họ phát hiện. đơn giản, hôn độn trả lời ngay nói. Vụ. tần phong tầm mắt đột nhiên trở nên sáng sủa. phía trước mấy chục trưởng cảnh tượng đều là thu hết vào mắt. giờ phút này, vương tiêu, hạ Ngư băng, mộ trước yên, long thúy bốn người đã đuổi lên cái kia đen nhánh đại điều, đem nó vây vào giữa, kiếm mang bắn ra bốn phía, vây công lên. cái này tam hồn kiếm thú mười phần hung mãnh, một đôi con ngươi huyết hồng, một đôi cự sĩ không ngừng gỗ trên mặt đất cắt bay đá chạy. Đối mặt bốn người vây công, trong lúc nhất thời lại cũng không rơi vào thế hạ phong. Một tên kiếm hồn xuất khiếu cảnh, ba cái thực hồn cảnh đỉnh phong, vậy mà cùng tam hồn kiếm thú đánh cái ngang tay. thần phong nhìn xa xa, mặt lộ vẻ cổ quái. Muốn biết, lấy tần phong bây giờ thực lực, hôn độn chủ trì hồn hoang kiếm hiệp trợ, đã có thể một mình săn giết tam hồn kiếm thú. Vương tiêu, hạ ngữ băng bốn người đều là vấn kiếm tông người nổi bật, đối mặt một đầu tam hồn kiếm thú, vậy mà rơi vào ác chiến bên trong Chương có nỗi khổ không thể nói ra có điều thần phong rất nhanh liền hiểu rõ qua tới cũng không phải là bản thân thực lực cường mà là ở hỗn độn kiếm hồn chủ trì phía dưới hồn hoang kiếm đối với kiếm thú suy yếu quá cường hồn hoang kiếm năng lực cùng trong kiếm kiếm hồn thực lực cùng một nhịp thở hỗn độn muốn so hồn hoang kiếm nguyên bản kiếm hồn cường đại gấp trăm ngàn lần phát huy ra hồn hoang kiếm năng lực cũng là gấp trăm lần tri cự vẫn kiếm bảng bài danh thứ nhất phùng thiên tứ có thể một mình khiêu chiến tam hồn kiếm thú liền bị vấn kiếm tông các đệ tử kinh động như gặp thiên nhân nhưng mà không có người biết tần phong ở săn giết kiếm thú năng lực bên trên còn muốn vượt qua phùng thiên ân một bậc lưỡng nghi kiếm pháp giết vương tiêu gầm thét một tiếng trường kiếm trong tay hóa thành một đạo thanh hồng kiếm ý ngập trời đột nhiên hướng về đen nhánh đại điêu phía bên phải cự xí chém tới vương tiêu dùng kiếm pháp tên là lưỡng nghi kiếm pháp là một bộ cả công lẫn thủ uy lực cực mạnh địa giai bát phẩm kiếm pháp Xoẹt. chỉ thấy huyết mang một lóe đen nhánh đại điêu cánh phải bị tề căn chặt đứt thập phương hàn xương hàng hạ ngữ băng ánh mắt lạnh lùng một lóe trong tay băng lam trường kiếm nhẹ nhàng vung lên liền có một mảnh lam nhạt xương mù bay ra bao phủ ở đen nhánh đại điêu trên thân hạ ngữ băng người mang trí hàn thánh thể trường kiếm trong tay lại là nhân giai nhất phẩm băng thuộc tinh kiếm uy lực kinh người mỗi một kiếm đều là băng vụ tràn ngập hàn ý thăng nhảy phụ cận nhiệt độ đột nhiên hạ thấp điểm đóng băng phía dưới Giang giác. Giang giác. Lam Nhạt băng vụ tiếp xúc đến đen nhánh Đại Điêu thân thể cánh phải vết thương chảy ra nhiệt huyết vậy mà trong nháy mắt kết băng trong chớp mắt nửa người đều kết một tầng băng Hạ sư muội làm rất tốt Lưỡng nghi kiếm pháp điên đảo càng khôn Vương Tiêu nhìn thấy cái này hình trên mặt lộ ra nét mừng thả người một nảy hai chân giẫm ở trong hư không mỗi một bước rơi xuống dưới chân đều sinh ra một khối hắc bạch thái cực đồ Vương Tiêu chân đạp thái cực đi tới Đại Điêu đỉnh đầu một kiếm từ bên trên mà xuống xuyên qua đâm vào đến ở trong đầu của nó. Cắt. Đại điêu phát ra một tiếng quái khiếu, trên thân huyết nhục tán loạn, hóa thành một đoàn bạch cốt, thi hải bên trong bay ra ba đạo đen nhánh tàn hồn, bị đến Vương Tiêu sau lưng hồn hoang kiếm hấp thu đi vào. Ha ha ha ha, vậy mà đánh giết một đầu tam hồn kiếm thú. Vương Tiêu mặt lộ vẻ mừng như điên, lần này săn bán chuyến đi này không tệ. Ta hồn hoang kiếm bên trong lại nhiều ba đạo tàn hồn, không những hồn hoang kiếm năng lực biến cường, có thể săn bắn mạnh hơn kiếm thú. Hơn nữa ta ở vấn kiếm bảng bên trên bài danh, nên còn có thể để thăng mấy tên. Vương Sư Minh. Ba đạo tàn hồn, ngươi thế nào tất cả thu đi. Mộ trước yên nhìn xem Vương Tiêu, trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc, thấp giọng nói ra. Đúng vậy a Chúng ta trước đó nói qua, hưởng theo lao động. Hai chúng ta còn chưa tính, hạ sư mỗi công lao cũng không nhỏ, ít nhất cũng có thể phân đến một đạo tàn hồn. Long Thúy cũng là trường Vương Tiêu một nhãn, mở miệng tranh luận nói. Hạ ngữ băng lại là yên lặng không nói đứng ở một bên sắc mặt thanh lanh như cũ cũng không nói cái gì ha ha là ta quá hưng phấn nhất thời sơ sót vương tiêu nhìn hạ ngữ băng một nhãn trên mặt lộ ra một bôi lung túng khó xử nụ cười như vậy đi chúng ta tiếp tục sàn bán xuống một đầu kiếm thú kiếm hồn về hạ sư muội về phấn long sư muội cùng mộ sư muội ta xuất ra một chút nguyên tinh thạch xem như các ngươi thủ lao cái kia cũng chỉ có thể như vậy mộ chức yên cùng long thúy hai người nhẹ gật đầu mặc dù trong lòng vẫn có chút bất mãn nhưng vương tiêu dù sao cũng là đội trưởng, các nàng cũng không tốt lại nói cái gì. bốn người dựa theo đường cũ trở về, cùng tần phong tụ hợp. tần phong, ngươi canh gác hành lý, đây là người thủ lao. vương tiêu lấy ra một viên nguyên tinh thạch, hướng về tần phong ném đi. một viên nguyên tinh thạch. tần phong sắc mặt lạnh lùng, yên tĩnh nhìn xem nguyên tinh thạch rơi tại dưới chân mình, cũng không xoay người lại nhặt. tần phong không có tham dự sàn bán, coi như không phân thủ lao, hắn cũng không quan trọng. dù sao, một đầu tam hồn kiếm thú mà thôi. Tần Phong một mình liền có thể săn giết, không có chút nào hiếm có. Có thể Vương Tiêu cử động lần này rõ ràng là cố ý nhục nhã Tần Phong, đem hắn xem như này ăn mày đối đãi. Thế nào? Chê ít. Ngươi cũng liền giá trị một viên nguyên tinh thạch. Vương Tiêu lạnh lùng nhìn xem Tần Phong, không lưu tình chút nào, mở miệng niệm ai. Ha ha. Tần Phong trên mặt nộ khí chợt lóe lên, thay vào đó một bôi nhàn nhạt nụ cười, ở hạ ngữ băng mấy người kinh ngạc trong ánh mắt, con eo đem cái này viên nguyên tinh thạch nhặt được lên. Chấp trưởng thiên kiếm lâu ba tháng, tần phong không những kiếm pháp tình tiến, cũng đã gặp rất nhiều nguồn hình nguồn vẻ người, từ đồng quản sự nơi đó học được không ít đối nhân xử thế đạo lý, trưởng thành rất nhiều. Một viên nguyên tinh thạch, đúng là ít đến thương cảm, ta ở giang hoài phủ thời điểm, liền xem như khen thưởng tôi tớ, ít nhất cũng là mười viên nguyên tinh thạch. Vương sư huynh kiếm pháp mặc dù lợi hại, nhưng tựa hồ rất nghèo, chỉ có thể xuất ra một viên nguyên tinh thạch. Sư huynh nếu như thiếu tiền, cứ việc nói một tiếng ta chỗ này còn có mấy trăm viên nguyên tinh thạch không có địa phương tiêu xài có thể tạm thời cho sư huynh mượn tần phong trong tay vớt vuốt cái này viên nguyên tinh thạch sắc mặt thần tình lạnh nhạt lâu dài nói ra người nói ai nghèo ta vương tiêu vốn là muốn nhục nhã tần phong một phen không nghĩ tới bị tần phong làm nhục một phen lập tức tức giận sắc mặt đỏ lên sư huynh thôi được rồi người nguyên tinh thạch tần phong đều thu chúng ta tiếp tục săn bắn đi mộ chức yên đi qua tới đánh lấy giảng hòa ừ xem ở mộ sư mội mặt mũi bên trên ta liền trước không cùng người tính toán vương tiêu hử lệnh một tiếng nói sau đó tiểu đội một chuyến năm người tiếp tục săn bắn kiếm thú tam hồn kiếm thú tung tích khó kiếm nhưng mà nhất hồn cùng nhị hồn kiếm thú ở kiếm trùng bên trong lại là theo chỗ có thể thấy được vương tiêu rõ ràng là muốn làm khó dễ tần phong liền xem như săn bắn nhất hồn kiếm thú y lì nguyên để hắn canh gác hành lý không để hắn xuất thủ vương tiêu vốn cho rằng tần phong nhận được làm nhục như vậy sẽ phẫn nộ tức giận Hắn lại thừa cơ khiêu khích Tần Phong, áp chế Tần Phong nhuệ khí, ở hạ ngựa băng trước mặt biểu hiện một phen. Nơi nào nghĩ đến, Tần Phong không những không có tức giận, trái lại mừng rỡ canh gác hành lý. Chờ Vương Tiêu mấy người săn bắn trở về, Tần Phong còn dày ra mặt, muốn một viên nguyên tinh thạch làm canh gác hành lý thù lao. Toàn bộ buổi sáng, tiểu đội săn giết 10 đầu kiếm thú, Vương Tiêu chỉ là cho Tần Phong thù lao, liền có 10 viên nguyên tinh thạch. Chỉ là 10 viên nguyên tinh thạch, Tần Phong tự nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt có thể tần phong như là lưu ở vấn kiếm tông không có đi giang hoài phủ tiếp quản thiên kiếm lâu một tháng tông môn ban thưởng cũng có điều là 10 viên nguyên tinh thạch vương tiêu là vấn kiếm bảng top 10, mỗi tháng tông môn ban thưởng tự nhiên muốn nhiều một chút nhưng cũng liền hai 30 viên tần phong cái gì đều không làm vương tiêu liền muốn xuất ra bản thân nửa tháng tông môn ban thưởng cho hắn cái này để vương tiêu trong lòng cực kỳ khó chịu càng để vương tiêu khó chịu là tần phong mỗi lần tiếp nhận nguyên tinh thạch vẫn là một bộ ghét bỏ bộ dáng trong miệng lẩm bà lẩm bẩm nói vương tiêu nghèo quá lại keo kiệt nếu quả như thật thiếu tiền có thể hướng hắn vay tiền tần phong cử động lần này để vương tiêu trong lòng rất là nổi nóng hận không được đem tần phong một kiếm đâm chết lại hạ ngữ băng mộ trước yên long thúy tam nữ ở một bên nhìn xem hắn lại không phát tác được quả thực là có nỗi khổ không thể nói ra có nỗi khổ không nói được chương 178, gặp nạn thôi được mặc dù bỏ ra một chút tiền lẻ nhưng mà mục đích của ta lại đạt tới để Hạ Ngữ băng xem rõ ràng tần phong chân diện mục là một cái tham sống sợ chết gan nhỏ hèn nhát. Vương Tiêu trong lòng ngấm ngầm an ủi chính mình. Đồng thời, Vương Tiêu đối với mình buổi sáng săn bắn lúc biểu hiện hết sức hài lòng. Tuyệt đại đa số kiếm thú đều là Vương Tiêu tự tay chém giết ở Hạ Ngữ băng mộ trước yên Long Thúy Tam nữ trước mặt tú một thanh. Bây giờ các nàng Tam nữ trong đầu nên thật sâu ấn khắc xuống ta lúc chiến đấu anh dũng thân ảnh đi. Vương Tiêu trong lòng đắc chí. Hắn cảm thấy hạ ngữ băng nhìn mình ánh mắt đều cùng trước đó không giống nhau lắm. Giữa trưa, năm người tụ ở cùng nhau đơn giản ăn một chút lương khô, liền bắt đầu tiến hành buổi chiều săn bán. Vận khí của bọn hắn không tệ, không bao lâu liền lại phát hiện một đầu tích dịch bộ dáng tam hồn kiếm thú. Vương tiêu y hề nguyên để tần phong canh gác hành lý, bản thân mang theo hạ ngữ băng tam nữ tiến lên, vây công đầu này cự tích. Đi qua cho tới trưa tôi luyện, bốn người phối hợp dần dần có ăn ý, rất nhanh liền đem cự tích trọng thương. Dựa theo trước đó ước định, đầu này cự tích sau khi chết ba đạo tàn hồn, về hạ ngự băng tất cả. Liên ở bốn người lập tức liền muốn giết chết cự tích thời điểm, bỗng nhiên thiên địa đột nhiên một đám, một đạo hắc vụ từ xa chỗ trống rông xuất hiện, hướng về bốn người vị trí tịch cuốn mà tới. Cái này đạo hắc vụ tới cực nhanh, trong chấp mắt đã đến khoảng cách bốn người không đến 10 trượng chi chỗ dừng xuống. Siêu. Hắc vụ bên trong bay ra một đạo hàm mang, cuốn lấy cao vài trượng cự tích, trực tiếp lôi kéo tiến trong hắc vụ. Mấy hơi sau này, to lớn tích dịch đầu cốt từ hắc vụ bên trong bay ra tới, đầu kia tam hồn kiếm thú lại bị hắc vụ bên trong đồ vật một ngụm nuốt xuống. Cái này trong hắc vụ là món đồ gì? Ta có một loại rất không rõ cảm giác. Hạ ngữ băng, Long Thúy, mộ trước yên ba người đều là hai mặt nhìn nhau, cầm kiếm cùng hắc vụ ràng co, thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch. Duy chỉ có vương tiêu đang muốn tìm cơ hội ở hạ ngữ băng trước mặt biểu hiện, nhàn nhạt nói, ba vị sư muội chớ sợ, để ta đến xem đây là thứ quỷ gì vừa dứt lời vương tiêu liền bước nhanh đến phía trước trường kiếm trong tay sáng lên một đạo mấy thước dài kiếm mang màu bạc hướng về hắc vụ hung hăng chém tới vương tiêu không hổ là kiếm hồn xuất khiếu cảnh cương giả trường kiếm bên trên lấp lóe kiếm mang giống như thực chất đồng dạng phong mang tất lộ khoảng cách hóa thành kiếm khí cũng chỉ có cách xa một bước kiếm mang hóa thành kiếm khí ly kiếm mà ra giết địch với mấy trượng bên ngoài chính là kiếm hảo cảnh đặc trưng vụ kiếm mang màu bạc đứng ở hắc vụ bên trên phát ra một đạo kim thạch va chạm thanh âm hỏa hòa văng khắp nơi đang đang đang. vương tiêu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ kiếm bên trên truyền tới liền lui lại bảy tám bước mới miễn cưỡng đứng vững chỉ cảm thấy miệng hổ run lên trong tay lưỡng nghi kiếm đều kém chút rời khỏi tay bất quá vương tiêu một kiếm này cũng có một chút tác dụng chỉ gặp hắc vụ chậm rãi tán mở lộ ra bên trong đồ vật chân chính diện mục dĩ nhiên là một đầu cự mãng đầu này cự mãng trường dài mười mấy trượng thân thể kỳ thô trên thân trải rộng bàn tay to nhỏ màu xanh đen thiết lân một đôi màu đỏ thấm dựng thẳng đồng đang tản ra u lanh hào quang nhìn chằm chằm vương tiêu bốn người mà cự mãng sau trên lưng bất ngờ cắm bốn trôi tàn kiếm dĩ nhiên là một đầu tứ hồn kiếm thú tứ hồn kiếm thú vương tiêu bốn người nhẫn không nổi hít sâu một hơi lấy bọn hắn thực lực săn bắn tam hồn kiếm thú đã là cực hạn, gặp được tứ hồn kiếm thú chỉ có xa xa tranh né phần nhưng mà đầu này cổ quái cự mãng tựa hồ có thể phụt lên hát vụ ẩn tàng thân hình gần như thế khoảng cách bọn hắn đã không kịp đào tẩu làm thế nào làm thế nào vương tiêu trên trán có mồ hôi lạnh toát ra trái tim ầm ầm trực nhảy thần sắc bối rối giờ phút này vương tiêu nơi nào còn chú ý đến bên trên ở hạ ngữ băng trước mặt biểu hiện một lòng nghĩ là như thế nào đào tẩu tán gái cố nhiên trọng yếu nhưng mà lại thế nào trọng yếu cũng không có bản thân mạng nhỏ trọng yếu mộ sư tỷ long sư tỷ hai người các ngươi hiệp trợ vương sư huynh từ tấn công chính diện hấp dẫn cử mãng lực chú ý ta tìm cơ hội từ khía cạnh công nó bẫy tớ nên có một chút phần thắng hạ ngữ băng nhìn xem cái này tứ hồn kiếm thú không những không hoảng hốt một đôi ánh mắt lạnh lùng bên trong trái lại hiện ra một bôi hưng phấn Tốt. Liên theo hạ sư mội nói làm đối mặt tứ hồn kiếm thú mộ chức yên cùng long thúy hai nữ cảm thấy cường chỗ không có áp lực trong lòng không khỏi nảy sinh thoái ý nhưng mà nhìn thấy hạ ngữ băng đều như vậy dũng cảm các nàng làm sư tỷ tự nhiên sẽ không trước nửa đường bỏ cuộc tập kiếm giả lúc có đánh đâu thắng đó chi kiếm tâm gặp được nguy hiểm Liên lâm trận lùi bước không phải kiếm giả cách làm lập tức hạ ngữ băng hóa thành một đạo băng làm bóng hình xinh đẹp hướng về cự mãng cánh bên phóng đi long thúy cùng mộ trước yên hai người cũng là cầm kiếm hướng về cự mãng chính diện công tới hấp dẫn cự mãng lực chú ý vì hạ ngữ băng tìm kiếm cơ hội những nữ nhân này lớn lên là xinh đẹp nhưng cũng quá ngu xuẩn cái kia thế nhưng tứ hồn kiếm thu a các ngươi muốn tìm chết đừng kéo lên ta vương tiêu lại là sắc mặt trắng bệnh sớm bị dọa đến chấn kinh sợ hãi vừa mới công kích hắc vụ khiêu khích cự mãng dung khí sớm liền tan thành mây khói vương tiêu cũng không cùng long thúy cùng mộ chức yên hai người cùng nhau tiến công cự mãng mà là trực tiếp quay đầu hướng về tương phản phương hướng bỏ chạy vương sư huynh ngươi vậy mà chạy trốn mộ chức yên cùng long thúy nhìn thấy vương tiêu quay người đào tẩu lập tức hoa dung thất sắc kiếm pháp cũng theo đó tán loạn siêu một đạo bóng xanh phá không tập tới dĩ nhiên là cự mãng cái đuôi giống như roi đồng dạng hung hăng quất ở mộ chức yên cùng long thúy hai nữ trên thân Ẩm. Hai nữ lập tức bay ra mấy trượng xa, miệng phun màu tươi, bị trọng thương. Một bên khác, hạ ngữ băng đã thừa cơ leo đến cự mãng thân thể bên trên, trong tay băng làm trường kiếm hướng về cự mãng bảy tốc chỗ đâm tới, nhưng mà lại liếc về hai vị sư tỷ bị đánh bay một màn, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên một mảnh trắng bệnh. Có điều, hạ ngữ băng luôn luôn bình tĩnh, mặc dù đột nhiên sinh ra biến đổi lớn, nàng chỉ là hơi có chút kinh sợ, hít sâu một hơi, liền bình tĩnh xuống trường kiếm trong tay hung hăng hướng về cự mãng bảy tấc chi chỗ đâm xuống hạ ngữ băng biết đây là đánh giết cự mãng duy nhất cơ hội chỉ có giết chết cự mãng bốn người mới có một chút hy vọng sống nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ Ken nhưng mà cự mãng trên thân thiết giáp không gì sánh được cứng rắn vượt ra khỏi hạ ngữ băng đoán trước một kiếm này chỉ là ở thiết lân bên trên lưu xuống một đạo bệnh ấn lưu xuống một giải hỏa hoa cũng không làm bị thương cự mãng thân thể mà hạ ngữ băng một kiếm này cũng để cự mãng lấy lại tinh thần tới, đầu rắn nhanh chóng tốc độ quay lại, phát hiện xà trên lưng hạ ngự băng tồn tại. Siêu. Cự mãng đột nhiên hé miệng, một đạo hồng mang từ trong miệng bay ra, tốc độ nhanh kinh người, quả thực giống như là thiểm điện đồng dạng. Chờ hạ ngự băng lấy lại tinh thần tới, phát hiện bản thân đã bị một đầu sền sệt đầu lưới chặt chẽ cuốn lấy, cái kia đạo hồng mang dĩ nhiên là cự mãng đầu lưới. Cự mãng đầu lưới cuốn lấy hạ ngự băng, đưa nàng chậm rãi rút ngắn đến bản thân trước mắt, một đôi màu đỏ thâm mắt đỏ gần trong gang tấc gắt gao nhìn chằm chằm hạ ngữ băng sư muội nguy rồi sư muội mộ chức yên cùng long thúy hai người bản thân bị trọng thương nhìn thấy hạ ngữ băng gặp nạn hai người càng là dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh lại bất lực xuất thủ tương trợ mà vương tiêu giờ phút này đã chạy ra xa mười mấy trượng nghe được tiếng kêu thảm thiết mới quay đầu khi thấy hạ ngữ băng muốn bị cự mãng nuốt xuống một màn càng là dọa đến hồn phi phách tán trong lòng chỉ hy vọng hạ ngữ băng mộ chức yên long thúy tam nữ tính mệnh nàng tranh thủ đầy đủ thời gian để cho mình có thể trốn qua một kiếp thực lực mạnh nhất vương tiêu bị sợ vỡ mật hiển nhiên là trông cậy vào không được mộ chức yên cùng long thúy bị trọng thương cũng vô lực giúp đỡ hạ ngữ băng trong lòng một trận tuyệt vọng ánh mắt lạnh lùng có chút nhắm lại khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra một bôi thảm đạm nụ cười đang chuẩn bị nhắm mắt đợi chết lúc siêu một đạo màu đỏ thấm cực nóng kiếm mang đột nhiên sáng lên hướng về cự mãng đầu lưỡi hung hăng chém xuống một trăm bảy mãng chính là tần phong kịp thời đổi tới một kiếm hướng về cự mãng đầu lươi chém xuống tần phong mặc dù ở chỗ xa canh gác hành lý lại lặng yên quan sát đến bên này nhất cử nhất động làm hắc vụ tập tới thời điểm tần phong cũng cảm thấy một cỗ cảm giác gác bách mãnh liệt biết bên trong dấu là một đầu tứ hồn kiếm thú có điều hắn cũng không có lập tức chạy qua tới bởi vì căn cứ tần phong quan sát như là vương tiêu hạ ngư băng mộ trước yên long thúy bốn người liên thủ lại tăng thêm bốn chuôi hồn hoàng kiếm suy yếu cùng hắc vụ bên trong tứ hồn kiếm thú chưa hẳn không có một trận chiến chi lực. Thế nhưng để Tần Phong không ngờ tới là, Vương Tiêu vậy mà nhát như chuột, nhìn thấy tứ hồn kiếm thú, liền dọa đến chấn kinh sợ hãi, ném xuống hạ ngự băng ba người một mình đào tẩu. Trong ngay mắt, Mộ Trước Yên cùng Long Thú liền trọng thương, hạ ngự băng bị đầu lưỡi vây khốn, rơi vào hiểm cảnh. Hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên. Tần Phong toàn thân trên dưới bị ngọn lửa bao phủ, cả người giống như hỏa thần phụ thể đồng dạng uy vũ phi phàm, kèm theo quát to một tiếng. Hỏa Tuyệt Kiếm hóa thành một đầu Hỏa Long, hướng về Cự Mãng cuốn lấy hạ ngự băng đầu lưỡi chém xuống. Vụ. Cự Mãng đầu lưỡi bị Tần Phong một kiếm chặt đứt, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thám dọc theo đứt gãy đầu lưỡi thiêu đốt đi lên, một mực đốt tới Cự Mãng miệng to như chậu máu bên trong. anh Cái này đoàn liệt hỏa ở Cự Mãng trong miệng ầm ầm nổ tung, phát ra một tiếng nổ mạnh. Cự Mãng đầu lâu bị Tần Phong một kiếm này đánh lui mấy trượng, trên không trung lung lay, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ lâm vào mê mội trạng thái. Tần Phong thừa dịp cái này trống rỗng, hai tay ôm lấy hạ ngữ băng, từ cự mãng trên thân nhảy xuống, đưa nàng phóng tới mộ trước yên cùng lòng thúy trước mặt, lúc này mới đưa nàng trên thân đứt gãy cự mãng đầu lươi xé rách xuống. Tần Phong! Ngươi! Ngươi lại cứu ta một lần. Hạ ngữ băng nhìn xem Tần Phong, trong đôi mắt hiện lên một bồi kinh hỉ. Hạ ngữ băng thế nào cũng không nghĩ tới, một mực canh gác hành lý Tần Phong, lại có như vậy kinh khủng thực lực, một kiếm bị thương tứ hồn kiếm thú mộ chức yên cùng long thúy hai nữ nhìn xem tần phong gương mặt xinh đẹp bên trên cũng đầy là kinh ngạc ngoại trừ tần phong cho thấy cao siêu kiếm pháp bên ngoài các nàng càng khiếp sợ tần phong dũng khí tần phong chỉ là thực hồn cảnh sơ kỳ tu vi lại có can đảm ở thời khắc mấu chốt đứng ra cùng tứ hồn kiếm thú một trận chiến mà vương tiêu có kiếm hồn xuất khiếu cảnh tu vi ở vấn kiếm bảng bên trên danh liệt top 10, lại là dọa đến ném xuống hạ ngự băng ba người một người bỏ trốn mất dạng cùng tần phong so sánh Vương tiêu quả thực liền không giống cái nam nhân. Thần sư đệ, cái này tứ hồn kiếm thu cực kỳ hung mãnh. Ngươi thương nó, nó tất nhiên ghi hận trong lòng, chờ lấy lại tinh thần tới, nhất định sẽ hung tính đại phát. Chúng ta mau thừa dịp cơ đào tẩu. Mộ chức yên phục xuống một viên trị liệu nội thương thập tức đan, thương thế tạm thời áp chế xuống, bận điệu nói. Đã trễ. Thần phong chậm rãi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía cự mãng. Cự mãng đã tử đang hôn mê thức tỉnh qua tới một đôi màu đỏ thâm mắt đỏ gắt gao tiếp cận tần phong mấy người đột nhiên miệng máu miệng lớn chưa mở phần bụng nhất biển đột nhiên khẽ hớp lập tức trên mặt đất khối đá bùn đất đều là bật lên lên hướng về cự mãng trong miệng bay đi tần phong bốn người cũng là cảm thấy một cỗ khủng bố hấp lực thân thể không thể động đậy từng chút bị cự mãng hút tới tần phong đồng tử bên trong lanh mang một lóe quát nói ngự băng để ta chặn lại ở nó ngươi trước mang hai người sư tỷ đi vừa dứt lời tần phong liền thả người vượt lên mượn cự mãng hấp lực thân thể bay tứ tung mà ra sử dụng ra phi tiên kiếm pháp một chiều một kiếm hướng về cự mãng trong miệng đâm tới cự mãng vừa mới trúng tần phong một kiếm biết sự lợi hại của hắn không dám đón đỡ hỏa tuyệt kiếm phong mang đột nhiên mầm miệng tần phong thân hình một trầm trên không trung đột nhiên biến chiêu thân hình hướng xuống thẳng rơi chân ở bên trên đầu ở dưới một kiếm đâm trên mặt đất lên ở tần phong thân thể áp bức phía dưới hỏa tuyệt kiếm có chút lượng lập tức phảng phất lò so đồng dạng đem hắn lần nữa gậy lên phong khởi hải ngoại tần phong hắn sử dụng ra kiếm pháp rõ ràng là tề nhạc truyền thụ cho hắn địa giai cựu phẩm thương hải kiếm thương hải kiếm cả công lẫn thủ tần phong mặc dù vừa học không lâu nhưng mà ở tề nhạc dốc lòng chỉ đạo phía dưới rất được kiếm pháp này tinh túy một kiếm này tần phong hóa thành một khoảng lịch bắn sa băng hóa thành một đạo đỏ mang hướng về cự mãng đầu kích xạ mà đi vu tần phong cái này một chiêu thật sự là quá nhanh cự mãng xử trí không kịp đề phòng hỏa tuyệt kiếm thật sâu đâm vào cự mãng mi tâm ở giữa cự mãng phát ra một tiếng thống khổ gào thét đầu lâu đột nhiên vung lên đem tần phong quăng xuống ẩm tần phong trên không chung một cái xoay người vững vàng rơi xuống đất hắn lần nữa đả thương nặng cự mãng nhưng mà cự mãng sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường mặc dù trên tràn có một đạo sâu có thể thấy được xương vết thương khổng lồ nhưng mà vẫn chưa có tử vong dấu hiệu ngược lại là trở nên càng phát ra cuồng bạo lên cái này để tần phong sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên hạ ngữ băng kiếm cũng vô pháp công phá cự mãng trên thân thiết lân nhưng mà ta hỏa tuyệt kiếm phẩm cấp ở kiếm của nàng bên trên, hơn nữa có hỗn độn giúp ta chủ trì hồn hoang kiếm, kiếm trận năng lực mạnh hơn, có thể tùy tiện công phá nó hộ thân thiết giáp. Nhưng mà, nó dù sao cũng là tứ hồn kiếm thú, ta một mình một người mặc dù có thể thương nó, lại không cách nào giết chết nó. Nếu như đánh lâu xuống dưới, ta sớm muộn sẽ rơi vào thế yếu. Thần phong khe như mày, cảm thấy tình thế đối với mình không tốt lắm. Nhưng vào lúc này, cự mãng miệng lớn một trường, một đoàn hắc vụ thất ra vững về tần phong bay tới. Nguy rồi, cái này hắc vụ có độc. Tần Phong trong lòng một trận ngơ ngác, hắc vụ phạm vi cực lớn, tản mát ra một cỗ nồng liệt mùi hôi thối, hiện lên hình quạt đem Tần Phong vây quanh, hắn nghĩ muốn tránh ra, cũng đã là không kịp. "Tần Phong, ta tới giúp ngươi." Nhưng vào lúc này, một đạo băng hàn kiếm mang từ khía cạnh rớt qua tới, hắc vụ tiếp xúc đến kiếm mang này, lại bị đông kết lên, không cách nào tiếp tục hướng phía trước lan tràn. Người tới tự nhiên là hạ Ngư Băng hạ ngữ băng đem hai vị sư tỷ đưa đến mười ngoài mấy trượng một khối thạch đầu đằng sau nhìn thấy tần phong tình thế có chút không ổn liền lập tức gấp ngược trở về cùng hắn đứng ở cùng nhau ứng đối đầu này cự mãng ngữ băng tần phong nhìn thấy hạ ngữ băng nhanh như vậy trở về trong lòng có chút ấm áp thấp giọng nói ta công nó chính diện ngươi y ỉ y nguyên đi tổn thương nó bậy tớc. Ừm. hạ ngữ băng ánh mắt lạnh lùng một lóe khẽ gật đầu xoát xoát xoát tần phong tự nhiên không thể nào cùng vương tiêu đồng dạng đào tẩu Thì chuyển ra Thương Hải Kiếm phòng ngự chiêu thức Hải Trung Cô Thành, Hỏa Tuyệt Kiếm mua thành một mảnh màn lửa, hấp dẫn Cự Mãng lực chú ý. Đường đường đường. Cự Mãng bị Tần Phong liên tục trọng thương, đã phát cuồng, cái đuôi giống như báo tố, hướng về Tần Phong quất qua tới, lại bị Tần Phong ngăn cản, phát ra một trận rồn rập kim thạch va chạm thanh âm. Khá lắm. Tần Phong ngăn cản Cự Mãng manh công, miệng hổ hơi tê tê, trong lòng một mảnh kinh ngạc. Nếu như Cự Mãng tiếp tục như vậy công kích xuống dưới, Tần Phong rất có thể liền không ngăn được nhưng vào lúc này cự mãng đống nhiên dừng xuống công kích thân thể to lớn trên mặt đất bên trên quần cuộn lên tựa hồ không gì sánh được thống khổ chỉ gặp cự mãng bảy tấc chi chỗ xuất hiện một đạo lam nhà sắc băng hoàn đem nó cóng đến rắn rắn chắc chắc nguyên lai hạ ngữ băng phát hiện bản thân kiếm không cách nào công phá cự mãng thiết lân phòng ngự liền linh cơ nhất động đem nó bảy tấc chỗ lấy băng hàng kiếm khí đông cứng cự mãng bảy tấc bị chế lập tức thừa nhận không được thống khổ kịch liệt quần cuộn lên thân thể tại mặt đất bên trên liều mạng vỗ vào nghị muốn đem băng hoàn đánh nát vạn kiếm xuyên tâm giết tần phong thừa cơ cao cao vượt lên trong tay hỏa tuyệt kiếm hóa thành vô số đạo kiếm ảnh hướng về cự mãng đầu chém tới trong nháy mắt đó hỏa tuyệt kiếm bên trên bạo phát ra kinh người kiếm mang giống như một vòng mặt trời mới mọc làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng lóa mắt kiếm mang biến mất về sau vài chục trượng bên ngoài trốn ở thạch đầu phía sau mộ trước yên cùng lòng thúy ngạc nhiên phát hiện cự mang đã đầu một nơi thân một nẻo, tại chỗ giết chết đã ra tiểu đội. Siêu Từ cự mạng thi thể bên trong bay ra bốn đạo tàn hồn, hướng về Tần Phong bay qua. Hắc hắc, tứ hồn kiếm thu tàn hồn, thế nhưng đại bổ đồ vật. Hôn đột nhẫn không nổi đầu lươi liếm môi, phát ra tham lam tiếng cười, trương mở miệng rộng, liền muốn đem bốn đạo tàn hồn một ngụm nuốt xuống. Hôn đột, không muốn toàn bộ, nuốt, lưu xuống hai đạo tàn hồn cho Hạ Ngư Băng. Tần Phong bận biểu nói: "Phân một nửa cho Hạ Ngư Băng." Hỗn Độn kinh ngạc nhìn Tần Phong một nhãn, lập tức cười nói: tiểu tử ngươi tán gái thời điểm ngược lại là hào phóng Tốt, liền nghe ngươi bốn đạo tàn hồn hỗn độn nuốt xuống hai đạo thừa xuống hai đạo tàn hồn thần phong đem sau lưng hồn hoang kiếm nắm trong tay nhẹ nhàng vung lên liền hướng về hạ ngự băng bay đi phân hai đạo kiếm thú tàn hồn cho ta nhìn thấy hướng về bản thân bay tới hai đạo tàn hồn hạ ngự băng gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên lộ ra một bôi kinh ngạc muốn biết cùng vương tiêu cùng nhau săn bắn thời điểm tuyệt đại đa số tàn hồn đều là bị hắn độc chiếm còn mỹ danh hắn nói là hưởng theo lao động vừa mới tần phong chém giết tứ hồn kiếm thú hạ ngữ băng phát huy tác dụng ít phân một đạo tàn hồn liền không sai biệt lắm tần phong lại chọn vẹn chia cho bản thân hai đạo như vậy có thể thấy được so lên vương tiêu tần phong xác thực hào phóng nhiều siêu không đợi hạ ngữ băng lấy lại tinh thần tới hai đạo tàn hồn đã bay vào nàng sau lưng hồn hoàng kiếm bên trong nàng nhìn chằm chằm tần phong một nhãn miệng nhỏ hơi há ra lại là muốn nói lại thôi thần sư đệ ngươi vậy mà chém giết tứ hồn kiếm thú thật sự là không thể tưởng tượng nổi ngươi vừa mới cái kia một chiêu kiếm pháp là cái gì phẩm cấp uy lực vậy mà như thế khủng bố kiếm của ngươi tựa hồ cũng là địa giai vậy mà có thể công phá tứ hồn kiếm thú phòng ngự mộ chức yên cùng long thúy hai nữ phục chữa thương đang ăn dược thương thế đã tạm thời áp chế vội vàng đuổi đến qua tới hai đôi đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm tần phong trong đó tràn đầy chấn kinh chi xác giống như bắn liên thanh đồng dạng liên tiếp hỏi ha ha May mắn mà có ngữ băng hỗ trợ, hai người chúng ta liên thủ, mới có thể đem đầu này tứ hồn kiếm thú chém giết. Nếu như ta một người, cũng chỉ có hốt hoảng đào tẩu phần. Thần Phong nhìn hạ ngữ băng một nhãn, cười nhạt nói. Thần Phong nói là sự thật. Lấy hắn hiện tại thực lực, lại tăng thêm hồn hoang kiếm suy yếu, đánh giết tam hồn kiếm thú là dư xài. Nhưng mà nghĩ muốn một mình một người giết chết tứ hồn kiếm thú, cũng tuyệt đối khả năng. Vừa mới hạ ngữ băng gấp ngược trở về, cùng Thần Phong liên thủ đối địch. Hai người hồn hoang kiếm hiệu quả lẫn nhau đập ra, mới đưa tứ hồn kiếm thu suy yếu đến tần phong đủ để đánh bại trình độ. Ở tần phong xem ra, hạ ngữ băng tác dụng không thể khinh thường. Cũng chính bởi vì vậy, tần phong có chút hào phóng, đem bốn đạo tàn hồn bên trong hai đạo chia cho hạ ngữ băng. Vẫn kiếm tông bên trong nghe đồn, tần phong hèn hạ vô sỉ hạ lưu, là một cái không biết không giữ lãng tử. Đích thân tiếp xúc sau mới biết, tần phong người này rất không tệ, xem ra hắn là đắc tội người nào, mới sẽ bị tung tin đồn nhảm hại khó trách nữ bang sư muội đối với tần phong một mực có phần coi trọng nhân phẩm của hắn không tệ so vương tiêu mạnh quá nhiều có điều tần phong phen này lời nói thật rơi xuống mộ trước yên cùng lòng thúy hai nữ trong hai lại là có chút khiếm tốn để hai nữ đối với hắn nhiều ra mấy phần thiện cảm ha ha tần sư đệ ba vị sư muội các ngươi không có bị thương đi nhưng vào lúc này vương tiêu nhìn thấy tứ hồn kiếm thú bị tần phong chém giết trong lòng chấn kinh sau khi lại là dày ra mặt gấp ngược trở về ngượng ngùng cười Nhìn thấy Vương Tiêu, Hạ ngữ Băng Tam nữ sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. "Vương sư huynh, ngươi còn có mặt mũi trở về?" Long thúy nhanh mồm nhanh miệng, giận dữ nói, "Ngươi vừa mới ném xuống chúng ta một mình đào tẩu, kém chút đem chúng ta hại chết. Việc này, ta nhất định sẽ bẩm báo sư tôn, để nàng giúp chúng ta lấy hồi một cái công đạo. Ta một mình đào tẩu." Vương Tiêu trên mặt nụ cười lập tức tán đi, sắc mặt một trầm, lạnh giọng nói, "Long sư muội, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người?" Ta phát hiện hắc vụ bên trong là tứ hồn kiếm thú, liền biết mười phần nguy hiểm, sợ hai các ngươi bị thương, lập tức hạ đạt mệnh lệnh để mọi người rút lui. Chỉ là các ngươi không nghe ta cái đội trưởng này mệnh lệnh, ngược lại là khư khư cố chấp, khiêu chiến tứ hồn kiếm thú, lúc này mới rơi vào hiểm cảnh, thế nào bây giờ có thể trách ta một mình đạo cậu. Vương Tiêu miệng lưới dẻo quẹo, mấy câu nói lật ngược phải trái, bóp méo hắc bạch, quả thực là đem hạ ngữ băng tam nữ nói á khẩu không trả lời được. Cẩn thận nghĩ một chút Lúc ấy vương tiêu xác thực cũng không nói muốn cùng nhau vây công cự mãng, mà là sợ hãi đến sức sở. Toàn bộ tác chiến kế hoạch là hạ ngữ băng nói ra. Giờ phút này, hạ ngữ băng túi đầu, không rên một tiếng, chỉ là một đôi đôi bàn tay trắng như phấn chặt chẽ năm lấy, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, được chứng kiến vương tiêu vô sỉ, ngay cả tâm như băng song hạ ngữ băng, cũng là không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Chớ nói chi là mỗi trước yên cùng long thúy hai nữ, càng là khí gương mặt xinh đẹp đỏ lên, chân nhỏ thẳng đập mạnh trong lúc nhất thời nhưng cũng không nghĩ tới phản bác Vương Tiêu, chỉ có thể xin giúp đỡ giống như nhìn qua Tần Phong, hy vọng hắn có thể giúp đỡ nói vài lời. Ha ha! Tần Phong mỉm cười, đứng ra tới, nói, Vương Sư huynh mấy câu nói, ta cho rằng nói rất đúng. Đúng là hạ ngữ băng cùng hai vị sư tỷ không nghe mệnh lệnh, mới rơi vào hiểm cảnh, kém chút ngay cả mệnh đều ném đi. Dựa theo chúng ta xuất phát trước ước định, không nghe đội trưởng mệnh lệnh, nên bị phạt. a Nghe được Tần Phong! Tại chỗ bốn người đều là sức sở, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tần phong, cảm thấy hắn là nói mê sảng. Tần phong, ngươi có phải hay không điên rồi? Giúp thế nào lấy vương tiêu nói chuyện? Mộ chức yên kinh ngạc nói. Tần phong vậy mà bảo trì vương tiêu. Khó trách sư tôn nói, thiên hạ nam tử đều phụ bạc, nam nhân không có một cái tốt. Long thúy chau mày, trong đôi mắt đẹp bao hàm tức giận, gắt gao nhìn chầm chầm tần phong. Tần phong, hạ ngữ băng cũng là hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn tần phong một nhãn có điều nàng nhìn thấy tần phong đối với mình chớp mắt mấy cái trong lòng lập tức hiểu rõ hai vị sư tỷ chúng ta tạm thời nghe một chút tần phong rốt cuộc muốn nói cái gì hạ nữ băng tiến lên một bước cản ở mộ trước yên cùng long thúy trước mặt nói hừ trong miệng chó nhả không ra ngà voi tới thiệt thòi ta vừa mới đối với hắn còn có mấy phần thiện cảm xem ở sư muội mặt mũi bên trên liền nghe nghe ngươi muốn nói cái gì đổ khốn nói đi mộ trước yên cùng long thúy ngực có chút chập trùng giận nói Vương sư huynh, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Thần phong nhìn về phía Vương tiêu, nhàn nhạt nói, đúng, sư đệ nói rất đúng. Đúng là các nàng ba người không nghe ta mệnh lệnh, còn dám ác nhân cáo trạng trước, chống rông vu oan trong sạch của ta. Vương tiêu cũng không ngờ rằng, thần phong vậy mà sẽ giúp chính mình nói chuyện, lập tức mặt mày hớn hở, liên tục nói phải. đã như vậy, các nàng ba người nhất định phải bị phạt. Chúng ta có lời ở trước, không nghe Vương tiêu đội trưởng mệnh lệnh, liền muốn đuổi ra đội ngũ. Hạ nữ băng. Mộ chức yên, Long Thúy, các ngươi ba người rời đội đi. Thần Phong Nghĩa chính ngôn tử, lạnh giọng nói. Hử, rời đội liền rời đội, có gì đặc biệt hơn người? Ta còn lười cùng hai người các ngươi cùng nhau tổ đội. Gặp lại nguy hiểm, khẳng định lại một người đào tẩu. Mộ chức yên cùng Long Thúy hai nữ hử lạnh một tiếng, nói. Đừng a. Mặc dù chúng ta xác thực từng có dạng này ước định, không nghe ta mệnh lệnh có thể rời đội, nhưng mà. Ta rất độ lượng, có thể đối với các ngươi mở ra một con đường. Vương Tiêu sững sờ một chút, cảm giác có chút không thích hợp, bản thân tựa hồ rơi tiến trong hố, hơn nữa cái này hố, tựa hồ vẫn là bản thân tự tay đảo. Quốc có quốc pháp, tông có tông luật, đội có đội quy. Quy củ không thể phá hư. Đội trưởng ra lệnh cho ta cánh gác hành lý, ta cũng tự ý rời cương vị, không có Vương Tiêu đội trưởng giao cho ta nhiệm vụ. Cho nên, ta cũng nhất định phải bị phạt, bị đuổi ra đội ngũ. Tần Phong làm ra một bộ tự trách hối hận đau lòng bộ dáng, lập tức đi đến hạ ngữ băng bên cạnh cùng ngọc liên phong ba tên nữ đệ tử đứng ở cùng nhau a bốn người các ngươi đều rời đội chúng ta tiểu đội chỉ còn lại ta một người đây coi là chuyện gì xảy ra vương tiêu giờ mới hiểu được qua tới tần phong những lời này ở đâu là bốn người bọn họ rời đội rõ ràng là đem hẳn cái đội trưởng này đá ra đội ngũ chương 181, có nỗi khổ không thể nói ra thì ra là thế hạ ngữ băng mộ trước yên long thúy tam nữ thẳng đến hiện tại mới hiểu được qua tới Nguyên lai Tần phong cũng không phải là giúp đỡ Vương Tiêu nói chuyện, mà là đào hố để Vương Tiêu bản thân nhảy đi vào, biến đổi pháp đem Vương Tiêu đá ra đội ngũ. Muốn biết, năm người kết bạn tạo thành đội ngũ thời điểm, đều đã từng lấy kiếm tâm phát thệ, không thể bởi vì vì chính mình nguyên nhân, tự ý rời khỏi đội ngũ. Vương Tiêu là đội trưởng, lại là sư huynh, vẫn kiếm tông đẳng cấp Xâm nghiêm. Lấy hạ phạm thượng, ngẫu nghịch sư huynh cũng là một hạng tội danh. Bởi vậy... Ở không làm trái kiếm tâm tình huống phía dưới, Tần Phong bốn người không cách nào đem Vương Tiêu đuổi ra đội ngũ. Cho nên, Tần Phong phương pháp trái ngược, dựa theo Vương Tiêu bản thân định ở dưới quý củ, đem bản thân cùng Hạ Ngữ Băng Tam Nữ đuổi ra đội ngũ, cũng coi là biến tướng đuổi Vương Tiêu rời đội. Hơn nữa rượu liền diệu ở, Tần Phong làm như thế, không những không làm trái kiếm tâm lời thề, càng không phải ngỗ nghịch sư huynh. Khi hì, cái này Tần sư đệ thật sự là lanh lợi. Mộ Trước Yên nhìn chằm chằm Tần Phong một nhãn trên mặt nụ cười tỏa ra giống như xuân quang nguyên lai là biến đổi pháp trừng trị vương tiêu hắn còn lại có miệng khó trả lời chỉ có thể ngậm bùi hòn nhìn mặt hắn sắc đỏ lên giống như là gan heo đích thực buồn cười long thúy cũng nhịn cười không được lên nhìn xem vương tiêu túng quẫn dạng trong lòng nột ngạt tiêu tán không ít tần phong hạ ngữ băng một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tần phong giống như vạn cổ sông băng khuôn mặt nhỏ bên trên cũng là lộ ra một bôi không dễ dàng phát giác mỉm cười tần phong người người ngươi bốn người các ngươi toàn bộ rời đội ta làm thế nào nơi này ở vào kiếm trùng nội địa kiếm thu hoành hành cực kỳ nguy hiểm coi như các ngươi rời đội cũng muốn đem ta đưa đến doanh địa lại tinh tế trao đổi chuyện này vương tiêu trong lòng biết tần phong mang theo hạ ngữ băng ba người rời đội việc này đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực không thể nào sửa đổi nghe được xung quanh tối mở mị toán trong làn khói độc không ngừng chuyển tới thu giống vương tiêu sắc mặt trắng bệnh nhắc như chuột tính cách hiện ra phát huy vô cùng tinh tế vẻ mặt cầu xin Hướng tần phong bốn người năn nỉ nói. Cái này, nếu không thì, vẫn là đem sư huynh đưa trở về đi. Mộ chức yên dù sao mang thai mềm, nhìn thấy vương tiêu cái này bức tội nghiệp bộ dáng, lập tức có chút lòng dạ mềm yếu, đề nghị nói. Đưa trở về. Ta bây giờ thấy hắn liền buồn nôn. Muốn đưa, sư tỷ ngươi đi một mình đưa. Long Thúy tính cách lại muốn cứng rắn mấy phần, không còn chút mò vương tiêu một nhãn, lạnh lùng nói. Tần phong cùng hạ ngữ băng mặc dù không có bày tỏ thái độ nhưng mà nếu đá vương tiêu rời đội chính là vì trừng trị hắn thế nào sẽ lòng tốt đem hắn đưa về doanh địa mộ chức yên thực ra chỉ là thuận miệng nói nhìn thấy cái khác ba người phản đối liền cũng nhẹ gật đầu đi theo tần phong ba người rời khỏi kiếm trùng nội địa trong hoang dã trong nháy mắt liền thừa xuống vương tiêu một người hống hống hống vừa mới một trường ác đấu sớm liền kinh động đến phụ cận kiếm thú hướng về nơi này vây quanh qua tới nhìn thấy vương tiêu chỉ còn lại độc thân một người phụ cận không ngừng chuyển tới kiếm thú gào thét thanh âm xong rồi toàn bộ xong rồi vương tiêu mặt như cho nguội, nhìn xem xung quanh tràn ngập mà đến hát vụ ngay cả phương hướng đều phân không rõ ràng hai đầu gối mềm nhún ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích phảng phất là phó thác cho trời phu cận có rất nhiều kiếm thú bồi hồi tần phong không dám thất lễ vụng trộm để hỗn độn chủ trì hồn hoang kiếm đem tầm mắt bảo trì lớn nhất chừng mấy chục trượng khoảng cách xa xa nhìn thấy kiếm thú tại phía trước chiếm cứ tần phong liền lập tức dẫn đường đi vòng một đường hữu kinh vô hiểm rời đi kiếm thú vòng đây, ở một chỗ dưới vách núi hạ trại thăng lên một đống đống lửa tạm thời nghỉ ngơi tần sư đệ chúng ta đem vương tiêu sư huynh vứt bỏ để hắn một người lưu ở hiểm địa có phải hay không quá vô tình hắn dù sao cũng là chúng ta đồng môn sư huynh mộ chức yên ý gì nguyên đối với vứt bỏ vương tiêu một chuyện canh cánh trong lòng thấp giọng hỏi nói sư tỷ ngươi thật sự là thánh mẫu tâm tràn lan thị phi bất phân ngươi chẳng lẽ quên đi vương tiêu như thế nào vứt bỏ chúng ta một mình đào tẩu Nếu không phải tần sư đệ xuất thủ, chúng ta đều đã chết." Long Thúy giận nói. "Mộ sư tỷ, ngươi rất hiền lành, nhưng mà, xin đừng nên yêu cầu chúng ta giống như ngươi thiện Lương." huống chi Vương sư huynh ở vấn kiếm bảng bài danh top 10, lấy hắn thực lực, cẩn thận một chút, an toàn trở về doanh địa cũng không khó đi. Ta nghe nói, ngoại trừ Vương sư huynh bên ngoài vấn kiếm bảng top 10, đều là độc lai độc vãng." Thần Phong nhàn nhạt nói ra. "Thần sư đệ, ngươi nói đúng, là ta thị phi bất phân." Mộ Trước Yên cúi thấp đầu thấp giọng nói thần phong hai vị sư tỷ đều bị thương chúng ta lần này đi săn thời gian không ngắn không bằng trở về doanh địa nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen lại tính toán sau đi hạ ngữ băng bỗng nhiên mở miệng đề nghị nói Ừm, ta cũng là ý tứ này tần phong khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía mộ chức yên long thúy hai nữ hỏi thăm nói hai vị sư tỷ ý tứ đâu mộ chức yên cùng long thúy nhìn nhau một nhãn lại là cùng nhau chậm rãi lắc đầu hai chúng ta đã phục xuống hai viên thập tức đan kia là sư tôn giao cho chúng ta thánh dược chữa thương thương thế đã không ngại cho nên không cần lo lắng chúng ta long thúy mở miệng nói lần này đi săn kiếm thú mặc dù thời gian không ngắn nhưng mà đại bộ phận công lao đều bị vương tiêu cấp đi hạ sư mội cũng được chia một chút ta cùng mộ sư tỷ chỉ là đạt được một chút nguyên tinh thạch thật sự là một cốc nước không cứu nổi một xe tuổi đang cháy mắt thấy kiếm chủng thí luyện thời gian đã qua nửa chúng ta ba người đi săn kiếm thú số lượng quá ít đã bị cái khác bốn phòng vượt qua bởi vậy chúng ta không quay lại doanh địa tiếp tục đi săn ta cũng là ý tứ này kiếm chủng thí luyện kết quả không những quyết định chúng ta ở vấn kiếm bảng bên trên bài danh càng là quyết định về sau 50 năm bên trong ngũ phong tài nguyên phân phối sư tôn đối với lần này thí luyện 10 phần coi trọng chúng ta cũng không thể cô phụ kỳ vọng của nàng liền xem như liều mạng này cũng muốn cướp đoạt một cái thứ tự tốt mộ chức yên thần sắc nghiêm trọng trầm giọng nói lần này kiếm chủng thí luyện vậy mà quyết định về sau năm năm ngũ phong tài nguyên phân phối Tần Phong hơi run run, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. Trọng yếu như vậy là, Tần Phong sư tôn trần cửu nha thế nhưng nửa chữ không nhắc, chỉ là cho bọn hắn sư huynh đệ ba người một người một cái hỏa lung, hy vọng bọn họ có thể bắt được linh hỏa chi trùng. Đúc Kiếm Phong thực lực vốn là ngũ phong yếu nhất, tham gia thí luyện đệ tử nhân số lại ít, xác định vững chắc hạng chót. Khả năng sư tôn sớm liền quen thuộc, bởi vậy cũng không muốn cho chúng ta áp lực. Nhưng mà cái khác bốn phong lại khác, các đệ tử trong lòng kìm nén một cỗ sức lực. Trong bóng tôi so sánh sức lực, Tần Phong nhìn xem mộ trước yên tam nữ bộ dáng, trong lòng thầm than, bản thân gặp được một cái tốt sư phụ. Liễu Bạch Lộ đối với tam nữ mặc dù cũng rất thân mật, nhưng mà ở thời điểm này, lại cho các nàng áp lực thật lớn, để các nàng trở thành vì Ngọc Liên Phong nhu cầu lợi ích quân cờ. Đương nhiên, mộ trước yên tam nữ cũng không phải người ngu, nhất định cũng biết Liễu Bạch Lộ dự định. Chỉ là, các nàng không giống Tần Phong như vậy siêu nhiên, có thể đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, sớm liền hãm sâu trong đó. Bản thân cũng cam tâm tình nguyện vì Ngọc Liên Phong nhu cầu lợi ích. Ngữ Băng, ngươi ý tứ từ đâu? Tần Phong nhìn về phía Hạ ngữ Băng. Hạ ngữ Băng nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói, ta nghe hai vị sư tỷ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiếp tục đi săn kiếm thú. Tần Phong nhẹ gật đầu, đứng dậy, ánh mắt như kiếm, xuyên thấu hắc ám, xa xa nhìn xem xa xa ngọn núi. Chương 182, Tình là Vật Chi. Kiếm trùng hoang dã bên trong. Vương Tiêu độc thân một người, toàn thân tắm huyết một tay kéo lấy kiếm một tay che lấy miệng vết thương ở bụng lảo đảo tiến lên xung quanh đoán độc xương mù tràn ngập hắc vụ chỗ sâu thỉnh thoảng chuyển tới kiếm thú gào thét lúc này vương tiêu đã hoàn toàn lạc mất phương hướng nghĩ đến đằng đắng đường về trong lòng của hắn tràn ngập tuyệt vọng ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài vương tiêu trong lòng chỉ còn lại một loại khác cảm xúc thù hận tân phong hạ Ngư băng mộ chức yên long thúy các người bốn người vậy mà vứt bỏ ta đem ta một người ném ở kiếm trùng chỗ sâu nếu như ta có thể sống lấy rời khỏi kiếm chủng ta thể nhất định phải để các ngươi bốn người nợ máu trả bằng máu đặc biệt là tần phong Thằng nhóc con ta nhất định phải giết ngươi giết ngươi vương tiêu hai mắt đỏ bừng trên trán gân xanh bạo lên nguyên bản khuôn mặt anh tuấn trở nên dữ tợn xấu xí giống như địa ngục các quỷ nhưng vào lúc này ba đầu nhị hồn kiếm thú từ hắc vụ bên trong đi ra chậm rãi đi đến vương tiêu trước người tam đôi xích hồng ánh mắt nhìn chằm chằm vương tiêu trong miệng chảy ra nước bọt sa sút trên mặt đất bên trên ba đầu nhị hồn kiếm thú mạng ta xong rồi vương tiêu trên mặt lộ ra một bôi cười thảm cầm kiếm tay phải run rẩy đem lưỡng nghi kiếm thả ở hết hầu bên trên nhưng lại chậm chạp không có dũng khí tự sát nhưng vào lúc này Vụ. một đạo kiếm quang hiện lên đồng thời kèm theo hung cầm thê lương tiêu to vương tiêu chỉ thấy một đầu toàn thân đen nhánh đại điểu hướng về ba đầu kiếm thú đánh tới một trận kiếm quang nhau nhau ba đầu nhị hồn kiếm thú ngã xuống đất không dậy Đây là... Long tước kiếm hồn. Mạc Ly, là ngươi. Vương tiêu mặc dù không có nhìn thấy Mạc Ly thân ảnh, nhưng mà mới từ kiếm hồn đặc trưng, nhận ra đây là lòng tước kiếm kiếm hồn. Vương tiêu, ngươi dù sao cũng là vấn kiếm bảng top 10, lại bị vài đầu kiếm thú làm cho chật vật như thế, vậy mà nghĩ muốn tự sát, thật sự là mất mặt. mặc Ly từ trên trời rơi xuống, đứng ở vương tiêu trước mặt, hai tay chắp sau lưng, khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nhiên, ánh mắt bên trong mang theo vài phần miệng ai nhìn xem vương tiêu nhàn nhạt nói vương tiêu là kiếm công phong đệ tử cùng mạc ly mặc dù quen biết nhưng mà giao tình cũng không sâu hắn thế nào cũng không nghĩ tới bản thân rơi vào tuyệt cảnh dĩ nhiên là mạc ly xuất thủ tương trợ mạc ly là gặp may đi ngang qua hoặc là có mưu đồ khác vương tiêu nhữ mày kiếm chủng địa vực rộng lớn nếu nói là gặp may gặp được mạc ly hắn là không tin chẳng lẽ là tần phong vương tiêu cũng không phải người ngu lập tức nghĩ đến một chút nghe đồn Mạc Ly sư Tôn Mạc cô sinh cùng Tần Phong có thủ, vẫn muốn lấy hắn tính mệnh. Mấy ngày trước đây, Mạc Ly càng là mang theo kiếm vụ phong đệ tử, tìm Tần Phong hương sư vấn tội, ép hỏi bốn tên sư đệ tung tích. Kết quả, bốn tên sư đệ chết ở ngũ hồn kiếm thú trong miệng, rơi xuống cái hải cốt không còn hạ trạng. "Mạc Ly, ngươi một mực theo chúng ta, chẳng lẽ là vì Tần Phong?" Vương Tiêu ánh mắt lấm liệt, hỏi, "Tần Phong tiểu tử kia đâu? Vì cái gì chỉ có ngươi một người độc hành?" Mạc Ly cũng không trả lời mà là hỏi lại nói. Ta! Vương Tiêu rơi vào một trận châm mặc, qua rất lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói, tần phong tiểu tử này cực kỳ gian trá, cùng hạ ngự băng ba người. Ta đây đội trưởng đá ra đội ngũ. Ta mới rơi xuống hiện tại cái này hạ tràng. Ồ! mặc Ly có chút nhíu mày, trên mặt lộ ra một bôi nụ cười. Nói như vậy, ngươi cùng ta đồng dạng, đối với tần phong căm thủ đến tận xương thủy. Ta hận không giết được tần phong, lột hắn ra. Nuốt hắn xương. Vương Tiêu giận dữ nói. Rất tốt. Hai chúng ta mục đích giống nhau. Ta đang tìm kiếm Tần Phong tung tích, tùy thời làm thịt tiểu tử này, vì ta bốn cái sư đệ báo thủ. Mạc Ly lạnh giọng nói, "Ngươi và ta mục đích giống nhau. Thế nào, muốn hay không cùng ta liên thủ, làm thịt Tần Phong? Ngươi và ta đều là vấn kiếm bảng top 10, liên thủ, Tần Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ." "Tốt." Vương Tiêu không cần nghĩ ngợi, lập tức gật đầu, nói, "Ta biết bọn hắn rời đi đại khái phương hướng, hiện tại liền đuổi theo." Đến lúc đó hạ ngữ băng tam nữ giao cho ta ngươi liền một lòng đối phó tần phong Tốt. liền như vậy định mạc ly xuể bàn tay ra vương tiêu cũng giơ tay phải lên cùng mạc ly vô tay minh ước hai ngày sau một chỗ vách núi bên cạnh tần phong hạ ngữ băng mộ trước yên long thúy bốn người ngồi vây quanh ở đống lửa bên cạnh an lương khô trò chuyện hai ngày này đọc được hai ngày này thu hoạch cực lớn liên tiếp săn giết mấy chục con kiếm thú hầu như đem phiến khu vực này kiếm thú đều đi săn không còn nếu là lấy hiệu suất như vậy tiếp tục đi săn, ta cũng có thể tiến nhập vấn kiếm bảng top 20. mộ chức yên một mặt vui mừng, nói ra, đúng vậy a, chúng ta có lớn như vậy thu hoạch, may mắn mà có tần phong. nếu không phải tần phong, đừng nói là đi săn kiếm thú, chúng ta căn bản tìm không thấy những này kiếm thú tung tích. long thúy một đôi mắt đẹp nhìn trầm trầm tần phong, đôi mắt bên trong tràn đầy vui mừng, kiếm trùng bên trong, ván độc xương ngủ tràn ngập, tầm mắt nhận hạn chế. không nói trước có thể đánh bại hay không kiếm thú. Chỉ là tìm kiếm kiếm thú tung tích, chính là một việc khó. Nhưng mà, tần phong hồn hoang kiếm không hề tầm thường, do hôn độn chủ trì, hiệu quả là những người khác gấp trăm lần, tầm mắt cũng rộng rãi nhiều lắm, tìm kiếm kiếm thú cũng không phải một việc khó. Haha, ha, đây là mọi người công lao. Tần phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại một mực nhìn bên cạnh một mực túi đầu không nói hạ ngữ băng. Hai ngày đi săn, tần phong cùng hạ ngữ băng chung nhau tác chiến mấy chục lần, theo lý mà nói, hai người nên thân cận không ít. Nhưng thực tế lại vừa vặn tương phản, hạ ngữ băng biểu tình mãi mãi giống như núi tuyết đồng dạng băng lãnh, mang theo một cỗ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng. Tần Phong thậm chí cảm giác được, hạ ngữ băng là cố ý lạnh nhạt chính mình. Ta mệt mỏi, nếu như nếu không có chuyện gì khác, ta đi nghỉ trước. Hạ ngữ băng đứng dậy, trực tiếp chui tiến bản thân lều vải, nhìn cũng không nhìn Tần Phong một nhãn. Tần Phong cảm thấy một trận lòng buồn bực, về đến bản thân lều vải nằm trong chốc lát, càng nằm càng cảm thấy khó chịu. Liền đi tới vách núi bên cạnh, nhìn chăm chú phía dưới vực sâu vạn trượng, trong đầu lại tràn đầy hạ ngữ băng bóng hình xinh đẹp. Ta thích hạ ngữ băng, nàng cũng nhất định biết ta thích nàng. Thế nhưng, nàng vì sao đối với ta lạnh lùng như vậy? Ta không rõ, đích thực không nghĩ ra. Ta nên hướng nàng làm rõ sao? Thế nhưng, nếu như làm rõ, nàng cự tuyệt ta làm thế nào? Thần phong đại não một mảnh luận ma. Khó trách tề nhạc sư huynh nói, thiên hạ sự tình, duy nhất cái chữ tình nan giải nhất. Ta trước kia không rõ, bây giờ cũng hiểu được. Tần phong thở dài một tiếng, hắn luôn luôn đều có chủ kiến, nhưng mà đối với nam nữ tình cảm, lại là thuốc thủ vô sách. Khủng. Nhưng vào lúc này, một tiếng ho nhẹ ở tần phong sau lưng tiếng vang lên, dĩ nhiên là gần trong găng tấc. Tần phong dọa đến nhảy một cái, giật cả mình, quay đầu, chỉ gặp mộ trước yên cười khanh khách đứng ở trước mặt mình. Thần sư đệ nghĩ cái gì thế? Ta đều đi đến ngươi trong vòng ba thước, ngươi vậy mà đều không có phát hiện nếu như ta là kiếm thú hay là địch nhân ngươi chẳng phải là đem mệnh đều đưa sư đệ ngươi lòng cảnh giác không nên thấp như vậy a mộ chức yên cười nói sư tỷ tần phong sắc mặt đỏ lên ấp úng nửa ngày lại nói không ra cái nguyên cớ sư đệ luôn luôn nhạy bén lại nhanh mồm nhanh miệng bây giờ lại như vậy lời nói vụ về để ta đoán xem ngươi là đang nghĩ ngữ băng sư muội có đúng hay không mộ chức yên mở trừng hai mắt liếc mắt một cái thấy ngay tần phong tâm tư chương một Ước định, mộ sư tỷ, Tần Phong sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, không nghĩ tới bị sư tỷ nhìn ra rồi. Tần Phong cùng mộ trước yên giao tình cũng không tính sâu, nếu như là bình thường, hắn tất nhiên sẽ không đối với mộ trước yên mở rộng cửa lòng, kể ra tâm sự của mình. Nhưng mà, lúc này Tần Phong khốn khổ vì tình, xa vào đến trong ngượng ngùng, trong lòng bị đè nén vô cùng, chính là muốn tìm người thổ lộ. Mặc dù mộ trước yên cũng không phải một cái rất tốt thổ lộ đối tượng, nhưng mà ở đây kiếm trùng bên trong. Tần Phong cũng tìm không thấy người thích hợp hơn. Mộ sư tỷ, ta vẫn luôn ứa thích ngự bằng sư muội. Nàng hẳn là cũng thích ta. Thế nhưng, gần nhất nàng vì cái gì đối với ta lạnh lùng như vậy? Không phải là những lời đồn đại kia chuyện nhảm truyền đến trong thai của nàng, nàng mặc dù mặt ngoài không lộ ra, nhưng trong lòng ngầm của ta. Tần Phong thấp giọng hỏi nói. Tần sư đệ, lấy người đối với hạ sư muội hiểu rõ, nàng sẽ nhỏ mọn như vậy sao? Mộ trước yên ánh mắt nhìn xem Tần Phong, chân thành nói. Sẽ không tần phong lắc đầu nói thế nhưng nàng như không phải là bởi vì cái này lại là bởi vì cái gì thần sư đệ ta cùng ngươi làm rõ nói thẳng đi ngữ băng là sư muội ta ta đem nàng xem như em gái ruột nàng cũng coi ta là tỷ tỷ, có tâm sự gì đều sẽ nói với ta ngươi ở giang hoài phủ đi dạo thanh lâu sự tình ngữ băng sư muội là không tin bởi vì nàng biết ngươi tần phong có thế nào kiên cố không thể phá vỡ chi kiếm tâm tuyệt sẽ không ở kia trang hoa ngõ hẻm bên trong trầm luân Mộ chức yên nhìn xem tần phong, trầm rãi nói, Huống chi, hôm đó sư tôn mệnh ta cùng lòng sư mội hầu hạ ngươi tắm rửa, ngươi cũng không có làm ra cái gì không an phận cử chỉ, mặc dù còn xương không lên ngồi nghi ngờ không loạn, nhưng cũng là một cái chính nhân quân tử. Ngươi khả năng còn không biết, lúc ấy sư tôn cùng ngữ băng sư mội liền ở một bên nhìn xem. Bởi vậy, những lời đồn đại kia chuyện nhảm, sư mội chỉ như gió thoảng bên hai, căn bản không tin tưởng. Mộ chức yên tiếp tục nói, ngươi nên biết. Sư tôn ta đối với sư muội cực kỳ coi trọng, không hy vọng nàng bởi vì nam nữ tư tình mà làm trễ nải kiếm đạo tiền đồ. Có điều người xuất thân thoái diệp thành tần gia cũng coi là danh môn về sau, bây giờ trở thành vấn kiếm tông nội môn đệ tử, bị đúc kiếm phong phong chủ thu làm đồ đệ, cùng sư muội thân phận địa vị khác biệt cũng không nhiều. Nếu là các ngươi là hai bên tình nguyện, sư tôn cũng sẽ không nhẫn tâm làm vậy đánh nguyên ương sự tình, về sau cũng liền mắt nhắm mắt mở. Nói như vậy cũng không phải liếu phong chủ ý tứ thần phong càng thêm mê hoặc kia rốt cuộc là nguyên nhân gì ngữ băng sư muội được vinh dự trăm năm khó gặp kiếm đạo thiên tài danh tiếng ở đại húc quốc mười phần vang dội là thiên tri kiêu nữ nàng bản thân cũng có chút tự ngạo cho là mình ở kiếm đạo bên trên không thua bởi bất kỳ người nào nhưng mà ngươi tần phong trong thời gian ngắn ngủi như thế quật khởi, đồng thời hai lần cứu nàng cho thấy kiếm pháp thực lực không ở ngữ băng sư muội phía dưới ngữ băng sư muội luôn luôn muốn cường hành vi của ngươi càng là khơi dậy nàng đấu trí ta đến tìm ngươi, cũng là ngữ băng sư mọi ý tứ. Nàng để ta cho ngươi biết, nàng thực ra cũng rất thích ngươi. Nhưng mà, nàng hy vọng ngươi ở thành tiểu kiếm hào trước đó, đem chuyện nam nữ để qua một bên. Đồng thời, nàng muốn theo ngươi tới một cuộc tỷ thí. Mội trước yên cười nói, ngữ băng nàng. Nàng cũng thích ta. Tần Phong vui vô cùng, cái đầu trong mặt, giống như ở đám mây đồng dạng. Một lát về sau, Tần Phong mới bình tĩnh xuống, hỏi, tỷ thí, cái gì tỷ thí? Sư muội muốn theo ngươi so một lần, xem ai có thể trước thành tựu kiếm hảo. Nếu là ngươi trước, nàng liền đáp ứng cùng ngươi ở cùng nhau. Như là nàng trước, vậy ngươi nhất định phải đích thân khiêu chiến nàng, đồng thời đánh bại nàng, nàng mới sẽ đáp ứng ngươi. Bởi vì, sư muội nói, nàng nam nhân, nhất định phải so với nàng càng cường. Mộ Trước Yên cười nói, "Tốt, mời sư tỷ chuyển cáo ngữ Băng, ta đáp ứng cái này tỷ thí." Tần Phong lúc này đầu nao nóng lên, không có nhiều hơn suy nghĩ, liền đáp ứng xuống. Ở Tần Phong xem ra, nam nhân bảo vệ nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa, bản thân nếu không thể so hạ ngữ băng mạnh hơn, bằng cái gì đi bảo vệ nàng. Ừm. Mộ chức yên nhẹ gật đầu, xoay người, lại là thẻ lưỡi, trong lòng nói thầm, Tần Phong cùng ngữ băng sư muội thật sự là hai cái ngây thơ quỷ. Một cái đưa ra như vậy không thể tưởng tượng tỷ thí, một cái khác vậy mà đáp ứng. Bất quá. Chính là bởi vì như vậy, hai người bọn họ là cùng một loại người, mới lẫn nhau thưởng thức đi. a nhưng vào lúc này lều vải phương hướng lại là chuyển tới hét thảm một tiếng nữ băng sư mội thanh âm tần phong trong lòng giật mình cả người giống như rời dây cung chi mũi tên hướng về lều vải chạy như điên chẳng lẽ là kiếm thú tiến công doanh điện thế nhưng không có nghe được bất luận cái gì động tinh a mộ chức yên sắc mặt cũng có chút trắng bệnh cùng ở tần phong đằng sau hướng về lều vải chạy tới là ngươi Mạc ly nhìn thấy lều vải trước thân ảnh tần phong lập tức xứng sở rõ ràng là ly hạ ngữ băng cùng long thúy lại là không biết tung tích hừ hừ thần phong ta rốt cuộc tìm được ngươi mặc ly xoay người ánh mắt nhìn xem Thần phong khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh ẩm Thần phong sau lưng truyền tới một tiếng văng trầm mộ chức yên ngã xuống đất hôn mê đứng ở mộ trước yên sau lưng chính là vương tiêu hắn một mặt tâm trầm trôi kiếm trong tay nhiễm một chút vết máu đúng là hắn xuất thủ từ phía sau đánh lén mộ chức yên không chút nào thương hương tiết ngọc dùng trôi kiếm đem nàng đánh mất đi Vương Tiêu sau lưng, Long Thúy cũng hôn mê ngã xuống đất, không rõ sống chết. Hạ ngữ băng tức thì hai tay hai tay bắt chéo sau lưng, trên thân buộc dây gai, bị trói gô, ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, một trương gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy xấu hổ giận dữ chi xác Vương Tiêu, người cùng Mạc Ly thông đồng, nên là hướng về phía ta tới đi. Việc này cùng với các nàng ba cái không quan hệ. Trước thả các nàng, tần phong con ngươi co lại thành cây kim to nhỏ, ánh mắt từ Vương Tiêu cùng Mạc Ly trên thân đảo qua. Hừ hừ. Sắp chết đến nơi, vẫn còn thương Hương tiếc Ngọc. Không hổ là lãng tử Tần Phong. Việc này mặc dù cùng với các nàng không quan hệ, nhưng mà ta động thủ giết ngươi, các nàng chưa hẳn sẽ không nhúng tay. Chờ ngươi chết rồi, ta tự nhiên sẽ đưa các nàng ba người bình yên đưa về doanh địa, ngươi yên tâm tốt. mặc Ly cười lạnh lạnh, mắt lộ ra miệng mai ở hắn xem ra, Tần Phong đã là một cỗ thi thể. mặc Ly, Vương Tiêu. Hai người các ngươi giết hại đồng môn, phạm vào đầy trời đại tội, không sợ tông môn trách phạt sao hạ ngữ băng toàn thân cột dây thử xem ra mười phần chật vật lạnh giọng quát nói tông môn trách phạt mạc ly dễu cẩn nói tần phong hắn giết ta bốn cái sư đệ hắn thế nào không sợ trách phạt chờ ta giết hắn cùng lắm thì phản ra tông môn huống hồ các ngươi nơi nào biết bây giờ vẫn kiếm tông đã không phải trước kia vẫn kiếm tông mạc ly nói câu nói này thời điểm ánh mắt có chút lấp lóe trên mặt lộ ra một bôi quỷ dị nụ cười hiển nhiên là thâm ý sâu sắc mạc ly cũng không có tiếp tục nói hết mà là rút ra bên hông long tức kiếm nhìn xem tần phong lạnh lùng nói tần phong ta hôm nay tất sát ngươi xem ở ngươi và ta đồng môn một chàng phần bên trên ta nhường ngươi ba chiêu ba chiêu về sau là tử kỳ của ngươi nhường ta ba chiêu mạc ly ngươi mặc dù là kiếm hồn xuất khiếu cảnh kiếm đạo cảnh giới cao ta dòng dã nhất dài, nhưng lại chưa hẳn nhất định thắng ta tần phong ánh mắt một lóe biết mình cùng mạc ly ân oán hôm nay muốn có cái chấm dứt trong tay hỏa tuyệt kiếm ra khỏi vỏ Thần kiếm bên trên thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực, khí thế ngập trời. Chương 184: Chiến Long Tước. Hào kiếm. Mặc Ly hai tay chắp sau lưng, nhìn thấy Tần Phong trong tay Hỏa Tuyệt Kiếm bên trên thiêu đốt lên hỏa diễm, con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim to nhỏ, trên mặt cũng lộ ra một bồi kinh sợ. Mặc Ly một mực đang bế quan, cũng không thấy tận mắt Tần Phong kiếm cùng kiếm pháp, chỉ là từ phong thần trong miệng nghe được một chút liên quan tới Tần Phong nghe đồn. Chăm nghe không bằng một thấy. Khó trách phong thần chết ở trong tay của ngươi hắn chết không oan uổng thần phong ngươi có tư cách để ta xuất kiếm tới đi tận ngươi toàn lực công ta ba chiêu về sau là tử kỷ của ngươi mặc ly cảm giác được từng cỗ hơi nóng tập tới lại cũng không bối rối thần sắc kiêu căng nhàn nhạt nói tần phong trên thân kiếm thế càng ngày càng thịnh hỏa tuyệt kiếm bên trên hỏa diễm không gì sánh được cực nóng liền ở kiếm thế của hắn đến đỉnh phong thời điểm trong tay hắn hỏa tuyệt kiếm hướng về phía trước tung chém hô một đầu hỏa long gào thét mà ra Tại mặt đất bên trên lưu xuống một đạo cháy đen vết tích. Một kiếm này, Mạc Ly cũng không né tránh, cực nóng kiếm mang từ bên cạnh hắn ba thước chi chố lướt qua, vang kích tại sau lưng núi đá bên trên. Rất rõ ràng, một kiếm này là Tần Phong cố ý chạm lại ra. Mạc Ly khỏe mắt có chút run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn xem Tần Phong, không biết hắn đây là ý gì. Tần Phong đây là làm gì? Hạ ngữ băng bị bắt, chỉ có thể ở một bên xem cuộc chiến, thấy cảnh này, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên cũng lộ ra một bôi kinh ngạc. Tiểu tử này đang đùa hoa gì chiêu. Vương tiêu cho mày, sắc mặt tâm trầm. Vụ. Vụ. Tần Phong cũng không có dừng tay, liên tiếp hai kiếm chém ra, tất cả chạm ở chỗ trống. Mặc Ly, ta đã ra khỏi bà kiếm. Người có thể ra tay rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói ra, trên mặt lộ ra tự tin nụ cười. Lời vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là rơi vào trong trầm mặc. Mạc Ly tự kiềm chế kiếm đạo cảnh giới so Tần Phong cao lên rất nhiều, lại là sư huynh không muốn lấy lớn lớn nhỏ, muốn nhường tần phong ba kiếm. Nhưng mà, tần phong lại chống đi ba chiều, rất rõ ràng không muốn mặc ly nhường bản thân. Kiếm tâm sắc bén, coi như đối mặt cường địch, cũng không muốn còn chưa xuất thủ, liền tự nhận rơi xuống hạ phong. Tần phong, đây quả nhiên giống như là tác phong của ngươi. Hạ ngữ băng khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng bên trong hiện lên một bôi tán thưởng. Tần phong kẻ này, thâm cơ vậy mà như thế thâm trầm. Thật là đáng sợ. Hắn đây là có ý trở nên cố ý khiêu khích Mạc Ly. Mạc Ly cao ngạo, tất nhiên nhẫn nhịn không được như vậy khiêu khích, trong lòng nổi trận lôi đình, kiếm pháp có lẽ sẽ xuất hiện sơ hở. Vương Tiêu người đứng xem rõ ràng, một mắt thấy ra Tần Phong mục đích, trong lòng băng hàn một mảnh, cả người như rớt vào hầm băng. Hôm nay nhất định phải để Tần Phong táng thân nơi này, như là để hắn sống sót rời khỏi kiếm chủng, hậu hoạn vô cùng. Vương Tiêu tay phải chặt chẽ nắm lấy lượng nghi kiếm chua kiếm, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phong, nghĩ muốn tìm cơ hội từ sau lưng đánh lén. Vương Tiêu, đây là ta cùng Tần Phong ân oán cá nhân. Ngươi như là dám ra tay, ta tất không buông tha ngươi." Mạc Ly nhìn ra Vương Tiêu mục đích, lạnh giọng quát nói. Vương Tiêu nghe vậy, biết đã bại lộ, nhún vai, đi đến khoảng cách hai người mười trượng địa phương xa, không lại nhúng tay. "Tần Phong, ta biết ngươi đang gây hấn với ta, nghĩ muốn ta nổi giận." Mạc Ly trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, "Ngươi làm rất thành công, thành công chọc giận ta. Nhưng mà ngươi lập tức liền sẽ hối hận, bởi vì không ai có thể thừa nhận ta tức giận." Chu. yên của tui lốt cong một tiếng thanh thủy kiếm minh mặc ly trong tay long Tước kiếm đã ra khỏi vỏ lập tức kiếm quang bắn ra bốn phía hắn xung quanh tiếng vang lên tiếng phượng hót kiếm mang giống như kinh hồng từng đạo từng đạo triển khai chỉ một thoáng thiên địa thất xác tốt một thanh trầm thủy long tước tần phong biên sắc ánh mắt nhìn chăm chú mặc ly trường kiếm trong tay không khỏi tán thưởng nói truyền thuyết long tước là phượng hoàng một loại long tước kiếm vừa ra khỏi vỏ liền có phượng vang lên mặc ly trong tay long tức kiếm cũng không phải là trầm thủy long tức chính phẩm cũng đã có long tức chi hồn uy lực tự nhiên là sự việc quan trọng thương hải kiếm pháp phong khởi hải ngoại tần phong trong tay hỏa tuyệt kiếm vung lên thân kiếm bên trên liệt diệm thu lại đến nội bộ cả thanh kiếm hóa thành một mảnh màu đỏ thâm kiếm ảnh bao phủ hướng mặc ly long tức kiếm pháp quỷ dị khó lường chỉ vừa ý hội không thể nói bằng lời tần phong không có tề nhạc cảnh giới thực lực nhìn không thấu long tức kiếm pháp bởi vậy chuẩn bị làm gì chắc đó trước thăm dò một phen Mặc dù là thăm dò, nhưng mà Thương Hải kiếm pháp là địa giai cửu phẩm, kiếm thế lăng lệ, một kiếm vung ra, liền phát ra sắc bén tiếng xé gió, hướng về Mạc Ly tập tới. "Hừ, Thần Phong, ngươi quá tự đại. Kiếm của ngươi là hỏa thuộc tính, lại không sử dụng ngươi sở trường nhất kiếm pháp Hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên. Ta một kiếm liền có thể bại ngươi." Mặc Ly cười lạnh, sau lưng xuất hiện màu đen cự chim hư ảnh, chính là lòng tức kiếm hồn. Nó cự xí vỗ, lập tức vén lên cắt bay đá chạy. Mạc Ly thân ảnh đột nhiên biến mất trong gió. Tiếp theo một cái trước mắt, Mạc Ly vậy mà xuất hiện ở Tần Phong sau lưng, trong tay Long Tước cổ kiếm tốc độ cực nhanh, hướng về hậu tâm của hắn đâm tới. Một kiếm này nhanh không cách nào tưởng tượng. Long Tước kiếm pháp quỷ dị khó lường, kiếm tẩu thiên phong, mỗi một kiếm đều ẩn chứa sát cơ, đưa người vào chỗ chết. Hải Trung Cố thành. nhìn thấy Mạc Ly thân ảnh đột nhiên biến mất, Tần Phong trong lòng run lên, toàn thân lông tơ đều dọc theo lên, cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Hắn vô ý thức sử dụng ra Thương Hải kiếm pháp thủ chiêu hải chúng cô thành, Hỏa Tuyệt kiếm mua thành một màn ánh sáng, bảo vệ quanh thân. Keng! Một tiếng vang giòn, Mạc Ly tất sát một kiếm bị Tần Phong đón đỡ mở, bạo phát ra một chùm hỏa tinh. Vậy mà ngăn cản ta một kiếm này? Mạc Ly hơi run run, mặt lộ vẻ cổ quái. Ta xem ngươi có thể cản ta mấy kiếm? Mạc Ly quát lên một tiếng lớn, thân ảnh lần nữa biến mất. Tiếp theo một cái trước mắt, Mạc Ly bỗng nhiên từ Tần Phong đỉnh đầu xuất hiện. Một thanh trường kiếm từ bên trên mà xuống, giống như kinh lôi đồng dạng hướng về tần phong đâm tới. Một kiếm này, kiếm thế như lôi đỉnh, kiếm mang như lánh nguyệt, tản ra sơ sát tiêu điều bầu không khí, tựa hồ trong thiên địa tất cả sinh linh đều muốn bị một kiếm này mà sát. Nhưng mà kiếm mang khoảng cách tần phong chỉ có một thước thời điểm, kiếm pháp của hắn đột nhiên biến đổi, múa kín không kẽ hở, phảng phất một ngụm đại đỉnh, đem tần phong quanh thân toàn bộ bảo vệ, ngay cả đỉnh đầu góc chết cũng không ngoại lệ. Ngọc đỉnh kiếm pháp. Tần Phong tu luyện Thương Hải kiếm pháp thời gian không dài, đối với mỗi một kiếm rất nhiều biến hóa, lý giải không tính thấu triệt. Bởi vậy, đối mặt Mạc Ly liên tục sát chiêu, Tần Phong chỉ có thể sử dụng ra bản thân am hiểu nhất Ngọc Đỉnh kiếm pháp tiến hành phòng thủ. Ngọc Đỉnh kiếm pháp mặc dù chỉ có nhân giai nhị phẩm, có to lớn thiếu hụt, nhưng mà đơn thuần phòng thủ lại ở Thương Hải kiếm pháp bên trên. Keng, Mạc Ly một kiếm này gặp được to lớn lực cản, kích sát không đi vào, lần nữa bị đón đỡ ra tới